đây chính là nam nhân sao ta giống như yêu đương a a a mọn sần đại nhân là đang nhìn ta chỗ này tiểu kỹ nữ ngươi nói cái gì mọn sần đại nhân rõ ràng là đang nhìn ta trang diện một trận lâm vào không thể khống chế trong hối loạn và hẳn cóc mặt lúc ấy liền đen nàng rốt cuộc minh bạch đi qua địch nhân của nàng đều là tâm tình gì còn t h ể thống gì nàng trở lại răn dậy một câu rốt cục để cho thủ hạ đều khôi phục lại tiếp lấy nàng từ rủ ạ bên trên nhảy xuống tới tại mòn sần trước mặt ước chừng ba mét vị trí đứng vững hải quân ngươi nghĩ m u ố n thế nào đừng tưởng rằng ngươi là hải quân trung tướng thiếp thân cũng không dám động thủ nếu là đem chiếc thuyền này tất cả mọi người lưu lại tin tưởng cũng sẽ không có người hoài nghi đến thiếp thân trên người cho dù là so mòn sần thấp một đầu hàn cộc vẫn như cũ là sẽ không chịu thua hoặc là nói đây là cái trừ đối người yêu chịu thua bên ngoài những người khác sẽ không khách khí nữ nhân nữ nhân đừng quá tự tin cắc á c c luật tướng mạo các ngươi là tám lạng nửa cân nếu là chiến đấu các ngươi những người này còn chưa đủ một mình hắn chặt lao yêu nói lời này không phải vì trào phúng đây là hảo ý của nó cùng lời nói thật không biết có phải hay không là chịu mòn sần ảnh hưởng lao yêu cũng đi theo biến thành một cái n h a n khống nhất là thật vất vả đụng phải một cái tự luyến trình độ có thể cùng mòn sần có liều mạng người mặc kệ giống cái giống được cũng không thể để hắn nàng cắm mòn sần trong tay muốn hỏi ai rõ ràng nhất mòn sần thực lực chứ chính mòn sần liên phải kể tới lao yêu gia hỏa này nó không rõ ràng sẽ ký bù c á i gia hỏa là cái gì trình độ nhưng là hắn biết mòn sẩn thực lực là cỡ nào biến thái lao yêu là một không phải sinh mạng thể tự nhiên là không có cách nào thức tỉnh hạ kỳ dù cho biến thành vẹn nó bản chất vẫn như cũ là một cây đao nhưng cái này cũng không hề đại diện nó không cách nào cảm thụ người khác mạnh yếu kẻ bùn xô cụ có năng lực như thế cũng không đại diện không có biện pháp khác có thể cảm giác húng chi vừa rồi hai người vừa rồi có một cái ngắn ngủi giao thủ thử giao thủ kết quả bên trên là mòn sần thắng qua một bậc trên thực tế không phải như vậy tính toán hàn c ố c vừa rồi đã dùng tới nàng tự thân năng lực mà mòn sần chỉ là phổ thông một quyền chính yếu nhất chính là mòn sần đại bộ phận thực lực đều tại đao thuật của hắn bên trên hắn thể thuật mặc dù cũng mạnh nhưng là đây là vì phục vụ đao thuật cùng đao thuật so ra liền không tính là gì hiện tại hàn c ố c còn không phải tám năm sau trên đỉnh chiến tranh lúc kia thì dèm pz muốn nói hiện tại dĩ bệ cùng đỏ p h ở làm mì ngộ trên cơ bản trừ kỹ xảo ma luyện đều đến riêng phần mình thân thể đ ỉ n h phong hẳn c ó không thể nghi ngờ các phương diện cách mình đ ỉ n h phong còn cách một đoạn lại càng không cần phải nói bàn về kinh nghiệm chiến đấu đến mọn sần đi tới thế giới này tám năm có sáu năm đều là tiêu vào huấn luyện cùng chiến đấu bên trên bàn về kinh nghiệm chiến đấu cũng chỉ có g ặ p lao đầu loại này chiến đấu hơn nửa đời người mới có thể thắng qua hắn nói lên huấn luyện cùng chiến đấu không phải lao yêu khoác lác trên thế giới này trừ mòn sần bên ngoài những thứ khác tất cả đều là cặn bã giống gạp d ẽ phi bao quát tam đại tướng thậm chí tóc đỏ trên thuyền cán bộ cao cấp biết tất cả so với mòn sần thiên phú hãn loại này đem tất cả thời gian đều gạt ra mạnh lên cố gắng mới là nhất làm cho người kính nể cùng tuyệt vọng không sợ người khác so ngươi có thiên phú liền sợ so ngươi có thiên phú so ngươi càng liệu mạng càng cố gắng đây mới là mòn sần cái này chiến năm cặn bã nhiều nhất thanh n ă m đồng không thể lại nhiều ra hỏa có thể tại sáu năm thời gian đến thế giới này mạnh nhất vương giả hàng đầu nguyên nhân tốt rồi ngươi ra hỏa này đừng thay ta nói khoác mòn s ầ n nói lao yêu một câu mới quay về h ạ n g cọc nói ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì ngươi sẽ không muốn đối phó với ta tay s à i kỵ bụ cải danh hiệu mặc dù hải quân không có quyền triệt tiêu nhưng là người không có danh hiệu nói mặc dù không có nói xong ý tứ biểu đạt rất rõ ràng mòn s ầ n tiểu tử không trang b í t chúng ta còn là bạn tốt lao yêu nhìn không được vừa nói xong không để ta khoát lác làm sao lúc này chính mình lại giả bộ đứng dậy rồi và hàn c ố c nhìn trước mắt cái này mây trôi nước chảy nam nhân không riêng gì không có đem mình để ở trong lòng hiện tại ý là cùng cái kia thối vẹn giống nhau nói tiếp h thân không có thực lực hải quân ngươi là đang uy hiếp tiếp h thân sao có thể thấy được nàng là thật có chút tức giận rồi ngươi có thể hiểu như vậy và hàn c ố c mặc dù là mình thích loại hình nhưng cái này không có nghĩa là cần chính mình đi liếm nàng nếu như về sau cùng một chỗ liếm cũng không sao cả k h u khụ hiện tại đây không phải vừa mới nhận biết húng chi lấy hẳn c ó tính cách điển hình là loại kia liếm cầu không được h ắ c bá đạo nữ vương phạm lại nói hiện tại chính mình mới m ộ ư ơ i tám không cần sốt ruột loại chuyện này hai người một chim ở đây nói chuyện đoàn hải tặc cụ giả vẫn không có gì quan trọng phản chỉnh đều là nghe theo hẳn c ó lời nói làm việc nhưng là đen run đoàn hải tặc bằng gì cùng thủ hạ của hắn có chút t â m mệt mỏi làm phiền các ngươi đàm chuyện nguy hiểm như vậy đi chính mình trên thuyền đàm được không chúng ta căn bản không muốn nghe đến những thứ này cái này nếu là khai chiến có phải là tỏ vẻ lấy bọn hắn sẽ bị dẫn đầu diệt đi thật đáng sợ a thiếp thân có thể không tin mình sẽ xảy ra chuyện và hàn cốc đột nhiên triển mi ỵ sổ trong nháy mắt toàn bộ thuyền đều biến sáng lên mọn sần cũng có một nháy mắt hoàng thần lấy lại tinh thần thời điểm một chân đã hướng phía đầu đã tới lọt vào trong tầm mắt chính là trắng bóng một mảnh tớ p h ù phè mu t i z e m dẹt chính là t i z e m dẹt náo lên tính tình đến hoàn toàn không để ý tới hậu quả b à ảnh màu đen dày ra không có đá phải m ò n sân đầu hắn một mực cánh tay dựng thẳng lên ngăn tại đầu trước mặt cả hai va chạm phát ra một tiếng v a n g trầm m ò n sần thân hình bất động cẩn thận đi hết một con nắm đấm màu đen hướng về trước mắt trắng non vô cùng bắp chân đập tới hạ lưu nam nhân đoa hẳn cốc mắng nàng cấp tốc thu chân lui lại m ò n sần đập ra nắm đấm cũng trong nháy mắt thu hồi bàn tay hư nắm một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay của hắn màu tím đen thân đao loạn đao đao văn cùng sáng loáng rét lạnh vô cùng lưới đao hiện ra ánh sáng ma quái một vòng ánh sáng nhấp nhoáng một lát sau mới biến mất tựa như khẽ con muốn cùng mặt trời tranh nhau phát sáng trăng non quy chân trăng non đến mà không trả lễ thì không hay nếu động thủ b ọ n sân cũng liền không quan tâm nam nữ khác biệt mới là lạ chiêu thức của hắn vẫn là lưu thủ đối phương vừa rồi xuất thủ chân cũng là thăm dò đồng dạng lưu lại một chút lực mặc dù không nhiều nhưng bao nhiêu cũng là ý tứ như vậy húng chi một chiêu này nếu là hắn toàn lực xuất thủ đoa hẳn có khẳng định sẽ thụ thương không nhẹ mà không phải giống bây giờ chém ra đao khi đi theo tay chém ra hoàn toàn khác biệt bởi vì đây là không biết bao nhiêu đao điệp ra về sau chém ra đến uy lực tự nhiên cũng không tầm thường lui lại đến mép thuyền duyên hẳn có biến sắc một chiêu này kẻ bùn sổ cũ đã sớm cho nàng điên cuồng cảnh báo thế nhưng là sau lưng chính là dù ạ đầu lâu cùng với nàng hai cái muội muội lại có thể trốn nơi đó đi đâu nàng hai bàn tay đồng dạng biến thành màu đen nhìn cường độ bật sổ sổ c ủ nắm giữ so mọn sân còn muốn sâu một chút cái này kỳ thật cũng là bình thường mọn sân bật sổ sổ c ủ là nắm giữ thời gian ngắn nhất hạ k ỷ tăng lên không riêng gì thiên phú quan trọng hơn chính là thực chiến cùng càng nhiều thời gian luyện tập thực chiến hắn không thiếu hắn thiếu phải là thời gian tích lũy đao khí trong nháy mắt liền tới cùng hàn cóc song trưởng đụng vào nhau năng lực không riêng gì chân có thể dùng tay đồng dạng có thể cùng loại với t ợ phùn phẹ mụ đồng dạng năng lực ra chỉ tại bật sổ sổ cú bao trùm trên bàn tay b à n h khí lãng bừng bừng phấn chấn và hàn cóc cả người bị c ố này mạnh mẽ lực trùng kích đâm đến sông phá sau lưng mạn thuyền thẳng đến đâm vào rủ ạ trên đầu ép rủ ạ thân thể khổng lồ chầm xuống mới tính triệt để ổn định thân hình t ỷ t ỷ t ỷ đại nhân ớ nạ kép dìn xẹt đại nhân t i ế n g kinh hô vang lên tất cả mọi người nhìn xem l o a hàn cốc lo lắng không thôi thiếp thân không có việc gì hàn cốc từ rủ ạ đầu rắn đứng lên đẩy ra vịn nàng hai tỷ muội hải quân quái vật trung tướng quả nhiên là quái vật bình thường tồn tại ánh mắt của nàng ngưng trọng sắc mặt còn mang theo một cỗ dị dạng đỏ ửng kia là vừa rồi va chạm đưa đến mòn sần vừa rồi chém ra công kích sau cũng không có truy kích lúc này cũng nhìn xem đứng lên l o a hàn cốc thế nào hàn cốc còn phải lại thử một chút sao hắn tin tưởng đoa hẳn c ó không đốc vừa rồi mặc dù chỉ là ngắn ngủi v à chạm một người chỉ ra một chiêu nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái cao thấp tới nàng còn có rất nhiều năng lực chưa hề dùng tới đến chính mình sao lại không phải lại chiến đấu tiếp cũng không phải là đơn giản như vậy có thể vạch trần quá khứ chính mình một thân một mình không có thủ hạ kiềm chế đối phương thế nhưng là có một thuyền người tại là bốc đồng chiến đấu tiếp vẫn là vì bao quát chính nàng ở bên trong tất cả cụ già ai lần chiến sĩ cân nhắc cái quyền lựa chọn này tại nàng chương hai trăm hai mươi lăm tất cả đều vui vẻ ngươi vừa rồi đối thiếp thân lưu thủ đi hàn cốc nhìn chằm chằm m ò n sần đôi mắt hỏi m ò n sần cũng không biết nàng hỏi ra ý tứ của những lời này bất quá vẫn là quyết định khiêm tốn điểm tốt nha cái kia cũng không có a không sai biệt lắm là ta toàn lực xuất thủ hàn cốc sắc mặt tối đen làm phiền ngươi lần sau nói dối thời điểm không nên nghĩ thời gian dài như vậy lại nói vừa vặn rất tốt thiếp thân biết những n à y con n g ồ i là ngươi hải quân nói với mòn sân s o n g nàng chỉ vào dù á lại trở về đến vị trí cũ bên trên chuẩn bị đi vòng trở về cụ già ai lần là ớ nạ kẹp dìn xẹt đại nhân lại nói ngươi biết cái gì liền biết rồi uy hàn cốc ngươi sẽ không cứ như vậy chuẩn bị đi đi nhìn thấy hàn cốc muốn trở về mòn sân nhịn không được lên tiếng như thế quả quyết sao nói đi là đi chẳng lẽ ngươi liền không có quên một chút cái gì hải quân chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu lại thiếp thân hay sao du á ngừng ở giữa không trung đầu lâu bên trên hẳn có trong mắt hẳn mang phun trào ta muốn vốn nắn sưng hô của ngươi ta gọi mòn sẩn không gọi hải quân mòn sẩn không có để ý đối phương ánh mắt b é nhọn phối hợp nói còn có nơi này nhiều như vậy tượng đá ngươi không đem trên người bọn họ năng lực giải trừ rơi ta làm sao mang về mọn sần chỉ là không ít biến thành tượng đá hải tặc bọn họ là bị hàn cóc năng lực biến thành như vậy nếu như hàn cóc không giải trừ năng lực những người này đem tất cả đều triệt để biến thành tượng đá thiếp thân nhưng không có nghĩa vụ vì những này xú nam nhân giải trừ năng lực muốn hỏi vì cái gì và hàn cóc sắc mặt ẩn ẩn có đắc ý thần s ắ c hiện lên bởi vì thiếp thân thực tế là quá đẹp coi như làm cái gì cũng biết được tha thứ không giúp ngươi giải trừ nhìn ngươi làm sao bây giờ trừ phi ngươi cầu ta đương nhiên c ầ u ta cũng vô ích lúc này cái khác không có bị hóa đá hải tặc tất cả đều thần sắc say mê không ngừng tán thành đoạn hàn c ó c mòn s ầ n sạm mặt lại ngươi đi theo ta chiêu này không dùng a có còn hay không là cái nhan giá trị đảm đương nô、no, cái này khó làm hắn c a o mày đột nhiên ánh mắt sáng lên nếu đây là ngươi năng lực tạo thành đó chính là ngươi tù binh ngươi làm xa ký bù cải ta khẳng định không thể đoạt ngươi đồ v ậ dù sao xa ký bù cải cùng hải quân cũng là quan hệ hợp tác Ta cũng không thể tóc tảng tượng trong tốt. trường hòa nhanh sau hai đao cũng cảnh cực cái cạnh. cóc có cảm cây không ổn định hoàn cảnh lớn. Mòn sần ngữ nói, đến bên Hàng mày nhăn lại, nhìn xem mòn sần trong lòng có dự cảm không tốt. Quả nhiên, mòn sần phá hư hài phò đá máy đi lại, đó Quả lấy xem dự vậy á đá, c cầm chúng tặc cụ tại sau lưng, một tay cầm lên một tòa tượng tới trên thuyền. dạ hải sau muốn lưng, lên làm bọn ném đoàn đem bộ v ta liền đem ngươi đồ vật còn cho n g ư ơ i tốt rồi khốn nạn nhanh cho thiếp thân buông xuống thiếp thân giúp ngươi giải trừ năng lực chính là hàn cốc im lặng cái này hải quân trung tướng thật là một cái một điểm phong độ thân sĩ đều không có k h ố u nạn không quỷ chính mình dưới váy liền thôi mấu chốt làm việc cùng chính trực hải quân càng là hoàn toàn không đáp bên cạnh nếu không phải đánh không lại hắn khẳng định cũng phải đem ra hỏa này biến thành một con tượng đá mỗi ngày đem hắn dẫm tại dưới chân nhìn hắn còn dám hay không phách lối như vậy ngươi nhìn tất cả đều vui vẻ như vậy liền tốt nhất mòn sần sông hàn có c lộ ra một nụ cười sán lạc cái này đen run đoàn hải tặc thế nhưng là có chút ý tứ bằng không ngọn sần mới không để ý tới biết những cái kia hải tặc đi hóa đá không hóa đá chuyện ngươi có phải hay không đối tất cả đều vui vẻ có hiểu lầm gì đó hàn cóc che cái chán tất cả đều vui vẻ cái giám a ngươi nhìn ta nơi nào có vui vẻ ý tứ liền chính ngươi vui vẻ có được hay không được rồi vẫn là tranh thủ thời gian trở về mặc dù ra hỏa này cười lên nhìn rất đẹp bất quá vẫn là một chút đều không muốn nhìn thấy cái này t r ư ớ n g mắt khốn nạn hàn cóc tiện tay giải trừ thêm tại hải tặc trên người năng lực hư l ệ n h một tiếng cũng không để ý tới mòn sần chỉ huy rủ ạ trở về chính mình trên thuyền chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát cảm ơn a hạng cóc sau lưng truyền đến mòn sần âm thanh trong trẻo để hạng cóc n h í u lại lông mày có một tia bưng lỏng t ỷ t ỷ đại nhân cái này trở về sao mạ gì gôn là ta trong t ỷ muội nhỏ nhất muội muội dán đ e o kính vua trái cây năng lực giả nàng còn đối với vừa rồi t ỷ t ỷ sự t ì n h vừa rồi cảm thấy không căm lòng con kia thối v ẹ t nói không sai chúng ta toàn bộ người còn chưa đủ này một tên chặt vừa rồi hắn một đao kia căn bản là vô dụng toàn lực thiếu chút nữa để ta thụ thương hàn cóc ngữ khi có chút đắng chát chát nàng còn chưa từng thấy cùng tuổi đoạn còn có người mạnh hơn nàng người hiện tại là nhìn thấy mà lại cái này nam nhân vẫn còn so sánh chính mình nhỏ hơn ba tuổi người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu hải quân từ tam đại tướng về sau lại ra một cái không được quái vật không tam đại tướng tại hắn ở độ tuổi này lúc tuyệt đối không có khủng bố như vậy hải quân không là tệ ỷ tỷ, tỷ đ ờ nạ h h n cũng rất lợi i ngươi kẹp h n dình g năng trái lực, ớ n g c xẹt đại nhân là lợi hại nhất chúng ta tin tưởng ngươi ờ nạ kẹp dình xẹt đại nhân nhất định sẽ không thua tại những người khác n g a y thế nhưng là tại mười tám tuổi liền trở thành trẻ tuổi nhất sẽ kỳ bù cái đâu Ở nạ kẹp dìn xẹt đại nhân trên thuyền cái khác cũ ra ai lần nữ chiến sĩ nhao nhao phụ họa mạ gì gồn đoa hẳn cóc chỉ là nhận rõ sự thực không đến nỗi bị đả kích nàng quay đầu lại nhìn xem đã bị quăng ở hậu phương thuyền hải tặc cái k i a đạo đứng thẳng thân ảnh giống như nhìn thấy chính mình quay đầu đang cùng chính mình khoát tay ra hiệu không biết là nghĩ đến cái gì nàng hơi đỏ mặt h ừ số n a m nhân lần sau gặp mặt thiếp thân nhất định phải làm cho ngươi biết lợi hại bất quá trở về là lại muốn cố gắng trở thành xa ký bù cải về sau khoảng thời gian này sôi gió sôi nước dẫn đến huấn luyện cũng rơi xuống không ít nói đến vẫn là muốn cảm tạ một chút cái này hải quân nếu không phải gặp phải hắn còn không cảm giác được chính mình thư giãn không thể bởi vì thành xa ký bù cải liền đem hết t h ể tất cả toàn q u ê n mất h à n có một cái tay sờ về phía phía sau lưng trong đầu những cái kia đau nhức phi tiêu so hình tượng y nguyên như h ô m qua rõ ràng trong mắt của nàng hiện lên cựu hận thống khổ dãy rùa các loại cảm xúc cuối cùng tất cả đều hóa thành kiên định mòn sân nhìn xem đoàn hải tặc cụ dạ biến thành một cái chấm đen nhỏ lặng lẽ ì xô vừa rồi đối phương lúc sắp đi hắn không nói gì thêm chính mình bắt được vật tư đưa cho các nàng mặc dù một chiếc thuyền hải tặc vật tư không bị hắn để vào mắt nói thật đi tới thế giới này tám năm thời gian nhất là thời gian sáu năm mưa gió hắn sớm liền không còn là trước kia cái kia chết mập c h ạ c h tiểu tia ê nhi tâm tính biến hoa không riêng gì bởi vì thực lực hay là bởi vì kinh nghiệm cùng lịch duyệt cái này muốn đổi làm trước kia đẹp như vậy người xuất hiện ở trước mặt mình làm sao cũng phải liếm một đ ợ t trước cái này tỉ như kiếp trước nếu là lưu thiên tiên địch béo tiểu tỉ tỉ chờ xuất hiện tại một cái bình thường đại chúng trước mặt vô ý thức sẽ đi liếm một chút hiến hạ ân cần là một cái đạo lý đây chính là tâm tính nếu như là đổi thành mã lao bản thấy các nàng liền tuyệt sẽ không như thế nói cho cùng vẫn là lực lượng vấn đề nơi này lực lượng là cái gì tại thực lực có thể quyết định hết thảy thế giới đương nhiên là thực lực tựa như hạt tay s hắn mặc dù chỉ có một người một cây đao nhưng là vô luận hắn ở đâu cũng sẽ không bị người coi nhẹ về sau cơ hội gặp mặt còn rất nhiều mòn sần thu hồi ánh mắt không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này trước mắt còn có những chuyện khác phải xử lý đâu đúng vậy nơi này còn có một thuyền hải tặc mòn sần hiểu qua đen run đoàn hải tặc cho dù là hắn sáu giữa năm b ắ t giết chết hải tặc vô số kể vẫn cảm thấy nhóm này như cảm tặc có chút hải thấy Thựa loại. dị bọn hắn đoàn hải thành ặ c tên giống n a u Nhóm n y hải tặc ó n lòng nếu g cất rượu, k ô không n quân đuổi bắt nói không chừng bọn hắn đã sớm tại cái nào đó đảo nhỏ an định g phải hải đảo đuổi tại cái một mực sớm bắt bị đã đó lập ạ i Bọn hắn thành l đoàn hải tặc về sau trừ cất rượu chính là tìm cái khác hải tặc phiến p h ứ c ngược lại rất ít đi cướp bóc bình dân bởi vì tinh xảo cất rượu kỹ thuật bọn họ kỳ thật không thiếu tiền tăng thêm thuyền trưởng cao su một quả thực như hổ thêm cánh bọn hắn ra biển mục đích kỳ thật chỉ có hai cái một cái tìm kiếm thế giới khác biệt địa phương vật liệu cải tiến phôi phương ủ ra tốt hơn rượu một cái khác chính là tận khả năng giết nhiều chút hải tặc giết đến cái khác đoàn hải tặc nhiều tự nhiên thuyền trưởng tiền thưởng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên đương nhiên bọn họ tại nam hải thời điểm cũng có một chút hải quân mất mạng trong tay bọn hắn cho nên mòn sân vừa rồi mới có thể để hẳn có giải trừ nàng hóa đá năng lực cái này sẽ cũng có chút đau đầu xử lý như thế nào cái này một đám hải tặc cỡ l à o b ằ n g gì? ngươi cho ta già cái nan đề mòn sần nhìn người trước mắt số không nhiều hải tặc nhất là kim sắc dâu q u a y nón bằng g ì mở miệng bằng g ì r a hỏa này làm thuyền trưởng hải tặc thời gian dài vẫn có chút quyết đoán vừa rồi cũng dám ra tay với mình nếu không phải mình biết nhóm người này kỹ càng tình báo vừa rồi một đao kia cũng không phải là để hắn thụ thương mà là trực tiếp muốn hắn mệnh về phần tại sao rõ ràng như vậy khu khu có hóa thân t i ể u quỷ s u thế mòn sần đối với rượu tự nhiên tương đối đ ệ bụng đưa tại hải quân quái vật trung tướng trong tay lão tử thua không l o a n mấy năm này giết hải tặc cũng đủ vốn ngươi muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi bằng gì âm thanh mặc dù suy yếu ngự khí lại p h o n g khoáng thần sắc cũng không có quá nhiều sợ hãi nhìn qua là tên hán tử ta biết chuyện của ngươi m ò n sân ánh mắt khá là quái dị ngươi gần nhất đẩy ra cái kia cỡ là hệ liệt kệ xạ rất đúng khẩu vị của ta m ò n sân lời nói không riêng để cỡ lão bằng gì ngạc nhiên cũng làm cho chúng quanh hải tặc có chút hai mặt nhìn nhau đương nhiên đây chính là ta góp lại chi tác không riêng công nghệ ta tại lúc đầu cơ sở bên trên làm ra cải tiến phối phương cũng tiến hành điều chỉnh chính là vật liệu đều là nói lên rượu của hàn đến bằng gì sắc mặt tái nhuận đều nổi lên đỏ hửng có chút thao thao bất tuyệt dáng vẻ tốt rồi mòn sần đánh gây ra hỏa này ngươi nói những cái kia có cái dám dùng ta chỉ biết dễ uống là được hiện tại ta chỗ này cho ngươi hai lựa chọn không để ý tới bị đánh gây đ ả m tính sau bằng gì buồn bực thần sắc một n sân ném ngoài kiện hắn. trực tiếp ném ra ngoài điều kiện của điều m ta đem các ngươi bắt lại toàn bộ đưa đến ỉm hẹo đao hai ta đối ngoại tuyên bố các ngươi đã bị ta đánh tan các ngươi liền mai danh nhận tích hảo hảo n h ư ỡ n g rượu của các ngươi đương nhiên hàng năm muốn cho hải quân cung cấp một nhóm các ngươi làm sao tuyển mòn sân lời còn chưa dứt nơi này hải tặc nhóm thậm chí không đợi b ằ n g gì dâu quai nón nói chuyện liền trực tiếp tập thể làm ra lựa chọn nhị nhị hai chúng ta t u y ể n hai cái này còn phải nói sao đương nhiên là hai chương hai trăm hai mươi sáu phủ bùi ký ức lựa chọn như vậy không ra mòn sần dự kiến sâu kiến còn sống tạm bỡ h ư ớ n g chi người đâu h ư ớ n g chi trong nhóm người này đại bộ phận đều nguyện ý an ổn xuống nếu không phải một mực có hải quân ở phía sau đuổi theo chạy bọn họ đã sớm tìm một chỗ an định lại hiện tại cũng không tệ mặc dù tương đương với cho hải quân làm việc nhưng có cái này biến thái trung tướng tại vấn đề an toàn khẳng định không cần lo lắng đến nỗi lẻ kẻ mấy cái có cái khác ý kiến cũng không dám nói ra hiện tại tình huống này đã rất rõ ràng không có người nào là đồ đẩn ý kiến quyết định về sau mọn sần chỉ huy mấy cái hải tặc đem chính mình thuyền nhỏ kéo lên trên thuyền hải tặc bắt đầu dương buồm trở về dê hai căn cứ ra cũng có một vòng thời gian là thời điểm trở về nhìn xem nghe một chút đây là tiếng người làm một căn cứ trưởng quan vậy mà chạy ra căn cứ một vòng thời gian quả thực chính là được rồi làm khổ chủ giờ dạ kệ cùng sở mổ kệ đều không nói gì thêm n n h ữ g người khác nói đoán chừng cũng không có gì chim dùng. gì khác chim có D2 răng lại nạ bên trên hải quân phân bộ khác biệt vu tứ hải tứ hải phân bộ phần lớn tọa lạc tại có người ở lại hòn đảo bên trên g răng lại n ã vừa vặn trái lại bọn họ có lẽ khoảng cách hòn đảo không xa nhưng tuyệt đối là độc lập tồn tại cái này nguyên nhân trong đó là đa dạng có một dạng chính là cam đ o à n tin tức bí mật tính Tỷ như mọn sân mang theo một chiếc thuyền hải tặc xuất hiện tại dê hai căn cứ thời điểm tuyệt đối sẽ không bị ngoại giới biết tình huống cái này thuận tiện hắn dương ẩm phi thuận tiện hắn vì hải quân ngự phúc lợi căn cứ trưởng văn phòng mọn sân ngồi trên ghế thân thể dựa vào thành ghế hai cái chân giao nhau dựng ở trên bàn làm việc giờ dạ kẹ gần nhất có gì cần ta xử lý đại sự sao mọn sân nhìn xem đối diện giờ dạ kẹ mở miệng nhìn hắn còn đứng ở nơi đó chuẩn bị báo cáo ngắt lời nói ngồi không cần khách khí như vậy ngồi nói vâng trung tướng g dơ dạ kệ ngồi xuống vừa chuẩn bị mở miệng mọn sân cầm văn kiện trên bàn khoát tay áo những chuyện nhỏ nhặt kia cũng không cần báo cáo ngươi cùng sơ mổ kẻ hai cái quyết định liền tốt nói dùng văn kiện vỗ đầu một cái nói nhìn ta gần nhất mệt nhọc quá độ mới vừa rồi còn nghĩ đến chuyện đảo mắt liền quên ngươi mệt nhọc quá độ ngươi một màn này đi sóng một tuần lễ bóng người đều không có còn biết mệt nhọc quá độ ngươi đang đùa ta vậy ta cùng sở m ồ kẻ không phải muốn đột tử đi qua g dơ dạ kẻ khoe miệng giật một cái được rồi ai bảo ngươi là trưởng quan ngươi vui vẻ là được rồi mòn sân nhìn xem g dơ dạ kẻ quỷ gì ánh mắt ho khan một tiếng nói thẳng chính sự ta ra ngoài cũng không phải chơi vừa rồi bắt hải tặc thấy được chưa treo thưởng một t ư ớ c một ngàn vạn thùng rượu bằng gì đây cũng không phải là tiểu nhân vật người đó là cái gì ánh mắt g dơ dạ kẻ đây chính là nửa chức đoạn siêu một t h ư c siêu tân t ì n h ngươi gần nhất sẽ không là phiêu đi t r ư ờ n g quan nói chính sự dở dạ kệ không hề bị lay động nói đùa một cái treo thưởng một t ứ c với ta mà nói khả năng vẫn là cái khó chơi ra hỏa đối với ngươi mà nói cũng không chính là cái tiểu nhân vật ngươi nói với ta cái này mòn sần cảm thán một câu đã từng đơn thuần tiểu thụ dở dạ kệ đã không đáng yêu đội ngũ này thật sự là càng ngày càng khó mang kia cái gì ta mới vừa nói đến chỗ nào ai người già rồi t r ư ờ n g quan ngươi vừa mới đầy mười tám dơ dạ k ẹ nghiến răng nghiến lợi lần nữa đánh gãy khu khu không cần để ý những chi tiết này à ta vừa rồi nói cái này đen run đoàn hải tặc tư liệu ngươi đều nhìn qua ngươi quay đầu hướng tổng bộ báo cáo liền nói bị ta tiêu diệt sau đó tìm vắng vẻ tiểu trấn đem bọn hắn đưa qua bọn hắn đều không có gì quá lớn v i ệ c á c vừa vặn có thể sung làm sức lao động mỗi cái quý bọn hắn sẽ cho hải quân cung cấp nhất định tỷ lệ rượu r a chuyện này làm bí ẩn một chút c h u y ế n đi ảnh hưởng không tốt ồ Có hay không cảm thấy ta như vậy rất có một loại nhân vật phản diện buộc cảm giác quen thuộc g dơ dạ kẻ c a o mày nói trung tướng các hạ chúng ta làm như vậy không quá phù hợp ta biết ngươi ý tứ g dơ dạ kẻ mòn sần đánh gây nói ngươi cùng ta một năm ra mặt hẳn là cũng rõ ràng tính cách của ta trong mắt ta phán đoán hải tặc có nên hay không chết chỉ có một điểm chỉ cần không làm thương hại bình dân dù là hắn là hải tặc lại có làm sao giống chúng ta lần trước tại phisman ai lần gặp phải cái kia rát rưởi a không có ý tứ hãn tại vương phi ảnh hưởng dưới bắt đầu hối cải để làm người mới ý của ta là ở tại cái gọi là thánh địa những cái kia r ấ t rưởi bọn họ so hải tặc càng đáng chết hơn gấp trăm lần dơ dạ kẽ là chính mình trọng điểm bồi dưỡng g i a hỏa mòn sần cũng không sợ nói nhiều với hắn cho nên bất kỳ cái gì chuyện đều muốn dùng tâm đi n h ị n kiên trì nguyên tắc của mình không có sai nhưng là đừng cổ hủ dơ dạ kẽ như có điều suy nghĩ tại quá khứ trong một năm mòn sần rất ít nói với hắn những thứ này nói đúng ra mọn s ầ n đều là trực tiếp đi làm thông qua hành động thực tế đến thuyết minh chính mình ý tứ ta cái này đi hiện tại cũng không phải nghĩ sâu thời điểm giờ dạ kệ trả lời về sau trực tiếp cùng mọn s ầ n túi trào rời đi trở thành dê hai trưởng quan về sau mọn s ầ n cuộc sống triệt để thanh nhàn kỳ thật nói như vậy cũng không đúng vừa tới đến căn cứ thời điểm mọn s ầ n vẫn là bỏ công sức ra khá nhiều hắn không riêng gì đem bên trong căn cứ hải quân toàn bộ trải vớt một lần một lần nữa dựa theo chính hắn phương pháp bắt đầu đối căn cứ binh sĩ huấn luyện chính yếu nhất chính là hắn lệ thuộc trực tiếp bộ đội đối với g ờ răng lái nạ nửa trước đoạn đến nói quá mạnh hơn một trăm người trên cơ bản đều nắm giữ lục thức rổ cờ si kỳ một trong có còn không chỉ một thức cái này giống một đám bạch kim phân đoạn tuyển thủ d á n g lâm bạch ngân cục trên cơ bản đều là nghiền ép tiết ấu rất nhanh liền đem toàn bộ căn cứ phạm vi tất cả hòn đảo cũng tất cả đều tuần tra một mấy lần từ new york tới bọn hắn đ ồ n g nhiên như thế nhàn nhã rất khó thích hướng xuống tới thế là bắt đầu tìm các loại hải tặc bao quát khu quản hạt bên trong hòn đảo hắc bang chờ một chút tất cả đều hỏng bét ương thời gian không lâu mòn sân liền thanh nhàn hốt hoảng dứt khoát liền đem tất cả mọi chuyện giao cho giờ dạ kẻ cùng sơ m ổ kẻ xử lý bên trong chuyện không quyết giờ dạ kẻ ngoại sự không quyết sơ m ổ kẻ hai cái tốt cộng tác vừa vận đem toàn bộ căn cứ xử lý ngay ngắn rõ ràng hết t h ể đều đi vào quỹ đạo một đôi hoàn mỹ tốt cp thế là mòn sân ngay cả căn cứ đều không cần đợi đây mới là hắn muốn cuộc sống tựa như hắn kiếp trước thấy video ngắn giống nhau có người một tuần lễ đem một tháng công trạng đều vượt mức hoàn thành tự nhiên thời gian còn lại liền có thể bông lỏng nghỉ ngơi đương nhiên cũng không hoàn toàn là đi ra ngoài chơi lại càng không cần phải nói nửa tháng trước dưới trướng binh sĩ đang đuổi bắt một đám hải tặc lúc n g o à i ý muốn phát hiện tin tức mở ra mòn sân p h ụ đ u ổ i đã lâu ký ức nếu không phải lần này bắt được nhóm này hải tặc hắn cơ hồ muốn đem chuyện này cấp quên không là đã quên lại bị tin tức này câu lên hồi ức cho nên trước đó ra ngoài một tuần lễ cũng không đều là đi họa tờ bảy t r ấ n hương kinh tế đi ân còn đi những địa phương khác cống hiến gdp khu khu chỉ đua một chút còn đi những địa phương khác tìm kiếm tin tức bất quá hiệu quả không quá lý tưởng hắn lần này căn cứ cũng chỉ là lộ một chút mặt về sau liền muốn từ những địa phương khác thu hoạch tình báo dù sao mình cho tới bây giờ đều là cái mang thù người t r e o chọc chính mình còn muốn tốt qua không tồn tại chương hai trăm hai mươi bảy minh vương thương nghiệp lẫn nhau thổi thời gian trôi qua không lâu sợ m ù kẹ cũng trở lại căn cứ mòn sần ngươi cái này khốn nạn còn biết trở về căn cứ ngươi biết ngươi bao lâu chưa từng trở về sao ngươi không biết còn tưởng rằng ta là căn cứ trưởng q u o n đâu vừa thấy được mòn sần sợ m ù kẹ lão ca liền giận không chỗ phát tiết lao tử lúc trước thật sự là tin ngươi t a bị ngươi ngoặt vào trong hố liền biết ngươi cái này khốn nạn không có ý tốt lúc trước nói nói thật dễ nghe đem chính mình lừa gạt giường phi phi phi lừa gạt sau khi lên thuyền liền biến đã nói xong lái xe mang t a bay cùng đi hướng con đường cường giả không nghĩ tới ngươi lại nửa đường đổi góc bất quá sợ mổ kẻ cũng biết nửa năm qua này điên cuồng chiến đấu cùng huấn luyện để thực lực của hắn tăng lên rất nhiều cũng chính thức đi vào chính mình một cái bình canh kỳ sau đó cần thời gian rèn luyện hiện tại mòn sần cũng giống như thế hơn nửa năm đến thực lực tăng lên đã chậm dần rất nhiều trong thời gian ngắn đại tướng cấp thực lực là không nên nghĩ bởi vì tiếp xuống mặc kệ là trái cây năng lực khai phát vẫn là song sắc hạ kỳ năm giữ thậm chí là đao thuật đột phá đều là mài nước công phu nha sợ mổ kẹ không cần để ý những chi tiết kia hai anh em ta ai cùng ai ta chính là của ngươi ngươi nhìn ngươi bây giờ đã có căn cứ trưởng quan dáng vẻ về sau tấn thăng đi những trụ sở khác chẳng phải xe nhẹ đường quen mòn sần thân mật ôm sợ mổ kẹ bả vai hắn hôm nay đã cao hơn sở mổ kẻ 2 0 cm tiếp cận một cái cao hơn một cái đầu đến mà không phải lúc trước sở mổ kẻ trước mặt tiểu quỷ đầu ha ha ta tin ngươi cái quỷ lúc trước ngươi cũng là như thế lửa phình ta sở mổ kẻ cười lạnh một tiếng không hề bị lay động mòn sân tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía sở mổ kẻ biểu lộ giống như chịu thiên đại hủy khuất sở mổ kẻ lao ca không nghĩ tới ngươi vậy mà là nhìn như vậy ta chẳng lẽ hơn nửa năm qua này tiến bộ của ngươi còn nhỏ sao phải biết b ạ n này bộ bên trong ta trước hết nhất nhận biết bạn bè chính là người a giữa bằng hưu sao có thể gọi lừa dối ta làm những sự tình này không trả cũng là vì tốt cho ngươi ngươi cái chết không có lương tâm mòn s ầ n cuối cùng thần sắc trở nên ai hòa án để bị hắn ôm bả vai sở mổ kẻ toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên cùng sau lưng sở mổ kẻ chính là tìm cùng hai cái lệ thuộc trực tiếp bộ đội binh sĩ chứ tìm tại ôm đao của hắn giống như không nghe thấy mòn s ầ n mặt khác hai tên lính cái chán che kín hát tuyến tay đôi mắt đúng tới cái như vậy trưởng quan bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ trở về sẽ không bị trung tướng các hạ cho diệt khẩu à. thật sự là làm khó sở mổ kẻ chuẩn tướng cùng giờ dạ kẻ trung tá sở mổ kẻ tranh thủ thời gian vùng thoát khỏi mòn sần cánh tay rời đi mòn sần xa ba mét mới nhìn hắn nói thật dễ nói chuyện nói đi ngươi lại muốn đi làm gì mòn sần h t h t y s o người hiểu ta sở mổ kẻ vậy ta lần này trở về vừa vặn có chút manh mối kiểm số tư liệu về sau vừa muốn đi ra cho nên ngươi ý là Ngươi muốn mất tích một đoạn thời gian. lại thời mất một tích sao mồ mòn một mắt nghiệm. đồng kẻ ghét bỏ đánh gây đánh thời cho hắn một ánh mắt để chính hắn trải bỏ để sần, s có thể gọi mất tích đâu ta đây cũng là vì diệt trừ khu quản hạt bên trong không ổn định nhân tố hết t h ả đều là vì giữ gìn xã hội ổn định hòn đảo hài hòa phú cường dân chủ hết t h ả đều là vì hải quân chính nghĩa mòn sân biểu hiện lẽ thẳng khí hùng không tệ đả kích một chút hắc cám thế giới càng có thể ngăn chặn một chút náo động phát sinh đến nôi báo thù cái gì chính mình đại đội như vậy người đương nhiên là lựa chọn càng nhanh càng tốt không phải vậy làm cho đối phương một mực sống ở trong sợ hãi cũng không tốt nha ngươi nhìn ta chính là như thế một cái mãi mãi cũng sẽ vì người khác nghĩ một cái không có lợi cho bản thân chút nào chỉ có lợi cho người ta xoay xoo sợ mổ kẻ im lặng ngươi mẹ nấu đều kéo tới hải quân chính nghĩa phía trên ta còn có thể nói cái gì ngươi vui vẻ là được rồi trên thực tế lấy dê hai căn cứ tình huống hiện tại cũng không cần căn cứ trưởng quan tùy thời chấn giữ căn cứ. không trưởng quan như giữ gặp thời đầu, tùy Tựa lao đ ả mòn nhiệm căn trưởng quan cũng thỉnh thoảng sẽ ra ngoài sóng một đoạn thời gian.、Hải、quân bên trong thực lực càng lên cao liền càng có cá tính của mình, nhiều khi trưởng quan cá tính liền sẽ tại toàn bộ căn cứ binh sĩ trên thân thể hiện thời thời Hải thực khi thể điểm tại một m cứ lực cao có cá của cá cứ ra ra. sẽ sẽ sĩ bộ sần chỉ là lười nhác xử lý đủ loại văn kiện loại vật này hắn kiếp trước liền đã đủ đ a u đầu không nghĩ hiện tại vẫn là mỗi ngày đều đem thời gian lãng phí ở trên đây đối với căn cứ các binh sĩ thực lực tăng lên hắn vẫn là rất phụ trách phương diện này cùng gặp lao đầu cơ hồ là một cái k h u ô n đúc r a ha ha quả nhiên vẫn là n g ư ờ i đáng tin cậy đi ban đêm ta mời ngươi ăn cơm mòn sân cười lần nữa nắm tay khoác lên sở mổ kẹ trên bờ vai sợ mổ kẹ liếc mắt nhìn hắn phun ra một điếu thuốc sương m ủ ghét bỏ nói thôi đi đều là đi nhà ăn phòng ă n ă n còn cần ngươi mời ta nay không giống ta đây không phải biểu đạt thành ý sao sau lưng hai tên binh sĩ không nhanh không chậm đi theo đám bọn hắn hai người l i ế c nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ý cười trải qua một đời trước trưởng quan về sau bọn họ mới hiểu được hiện tại trưởng quan đăng quý mặc dù hắn đại đa số thời điểm không đứng đắn thời khắc mấu chốt luôn có thể cho người ta mạnh mẽ cảm giác an toàn có thể có như vậy trưởng quan đối bọn hắn những người này đến nói thật sự là khó được may mắn q u â n đảo xạ ba áo đi bởi vì nó đặc biệt vị trí cùng tác dụng mấy trăm năm qua đều có không phải bình thường chiến lược ý nghĩa tưởng tượng một chút vị trí trọng yếu như vậy cho dù là gần trong gang tấp tổng bộ hải quân đều không thể toàn bộ chiếm cứ nơi này có thể suy ra nơi này đóng rắc rối phức tạp hải quân cùng chính phủ thế giới cũng chỉ chiếm cứ là mười cái khu vực mà không cách nào khu vực tắt chiếm cứ hai mươi chín cái khu vực lại càng không cần phải nói sự kiện lớn về sau toàn đảo cơ hồ đều biến thành phạm pháp khu vực cái này cũng từ khía cạnh bên trong phản ứng hải quân đối mảnh này biện cả lực k h ô n g chế yếu kém nếu như không có mòn sẩn hơn một năm trước kia mòn sần tại quần đảo xạ bạ áo đì thời gian nửa năm giết đến nơi này hải tặc nơm nớp lo sợ trên đảo kinh tế đều bởi vì hải tặc thiếu nguyên nhân có khác biệt trình độ trượt xuống dứt khoát về sau mòn sần rời khỏi nơi này đi thai họa nữ ớt hơn. hơn một năm nay đến nay ở trên đảo lại nhanh chóng khôi phục nguyên dạng ở trong đó thiên long nhân cống hiến công lao thật lớn mòn sần mang theo bộ đội cơ hồ ở đây đóng quân thời gian nửa năm đem nô lệ chuyện làm ăn cho đả kích chống không phải biết nô lệ trong tay thiên long nhân thế nhưng là tiêu hao phẩm dùng đến không hài lòng tiện tay xử lý thời gian nửa năm không có nô lệ một lần nữa tới tay để trong tay bọn họ nô lệ cũng giật gấu va vai hơn một năm nay đến bọn họ còn không phải trắng trợn một lần nữa vào tay mấy đám điều này sẽ đưa đến trên đảo nô lệ chuyện làm ăn lại lần nữa cho tàn lại cháy cũng không phải là tất cả hải quân cũng giống như mòn sần cái này đầu sắt bé con giống nhau dám đắc tội thiên long nhân cho nên chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở từ sự tình các loại bên trên đều có thể thấy được kỳ thật thiên long nhân mới là thế giới này lớn nhất lũ ác tính hết lần này tới lần khác lại có nhất thân phận cao quý không thể không nói thật sự là cực lớn t r â m trọng đương nhiên những này hiện tại cũng cùng mòn sần không có bao nhiêu quan hệ tại này vị mưu này chính hắn cũng không phải t h á n h nhân thế giới này thê thảm người nhiều đi chẳng lẽ hắn đều muốn từng cái đi quản không thành thật có lỗi hắn mòn sần chỉ là cái không có cái gì truy cầu lớn lao trí hướng người chỉ có thể quét sạch nhà mình trước cửa tuyết lúc đầu báo thủ về sau hắn truy cầu chính là ăn cùng chơi hiện tại liền lợi hại là mạnh lên sau lại đi ăn cùng chơi muốn hỏi có cái gì không giống đây không phải rất rõ ràng sao như vậy liền không sợ ăn cơm chùa bị người đánh chết k h cho đua chủ yếu thực lực mạnh mới có sóng vô liếng mười ba tiêu chí to lớn cây đ ứ t phía dưới là sạc kỷ lừa đảo đi làm chuyên môn đầu cơ trục lợi tình báo địa phương nơi này tin tức vẫn tương đối đáng tin cậy gian có gian ổ chuột có chuột nói hải quân mạng lưới tình báo luôn có rất nhiều liên quan đến không đến địa phương lúc này liền cần dựa vào những n à y chuyên môn đầu cơ trục lợi tin tức gia hỏa mòn sần ở chỗ này nửa năm không ít từ nơi này mua tình báo bằng không hắn làm sao luôn có thể sớm một bước biết hải tặc tin tức lần này thời gian qua đi hơn một năm mòn sần lần nữa đặt chân nơi này mòn sần lần này tới không có g i ó n g trống t h u a c h i ê n g hắn mặc vào một thân trang phục bình thường trên đầu mang một đỉnh mũ lưới chai trường đao b i ế n thành bản thể vác tại sau lưng nếu như không cẩn thận đi phân biệt cũng sẽ không một chút liền nhận ra đây là hắn bội đao để mòn như vậy hình tượng xuất hiện tại phạm pháp khu vực có chỗ tốt cũng có chỗ xấu chỗ tốt là không ngờ bị người ta biết hắn xuất hiện ở đ â y tin tức chỗ xấu nha chính là sẽ bị một chút nô lệ con buôn cho để mắt tới ân chắc chắn sẽ có chút vận khí không tốt ra hỏa đến tìm đường chết mòn sân đành phải tiện tay đưa bọn hắn đi địa ngục sám hối nhìn xem quán rượu vẫn như cũ cùng trước kia không có gì khác biệt trang trí mọn sần trực tiếp đẩy cửa ra đi vào trong tự quán sắc kỳ vẫn như c ũ là cùng hơn một năm trước đó giống nhau màu đen bảo cái hình tóc ngắn miệng bên trong không có gián đoạn hút thuốc liên liên y phục cũng đều là cùng trước đó không sai biệt lắm kiểu dáng duy nhất có điểm khác biệt chính là trong tự quán cũng không phải là chỉ có một mình nàng tại ở gần quán rượu bên cửa sổ trên ghế salon một cái tóc trắng lao đầu đưa lưng về phía cổng n g ồ i ở c h ỗ đó trong tay là một bình hai lượng nửa trang bằng sắt bình rượu xem ra đã uống có hơn một nửa con người co vào không nghĩ tới trước đó ở đây nửa năm đều không có đụng phải lao ra hỏa này bây giờ lại trùng hợp như vậy đụng phải mòn sần thu hồi ánh mắt trực tiếp đi hướng quầy ba bởi vì là phản quang tiến đến mòn sần cũng không có lần đầu tiên bị sặc kỳ nhận ra bất quá có khách đến nhà hiển nhiên đối với dựa vào tình báo cùng lừa đảo mà sống nàng thật cao hứng hoan n ê n quan g lâm khách nhân không biết cần gì không nha ha ha đã lâu không gặp h a sặc kỳ gì mòn sần đi đến quầy ba lấy xuống trên đầu mũ đặt ở bên cạnh cùng s ắ c kỳ lên tiếng chào hỏi cho ta đến chén nước trái cây đi s ắ c kỳ nhìn người tới trên mặt cũng lộ ra nụ cười hóa ra là mòn sần tiểu ca thật sự là đã lâu không gặp chờ một chút nước trái cây lập tức tới ngay nghe được mòn sần cùng s ắ c kỳ quen thuộc thanh âm chào hỏi bên cửa sổ ngồi uống rượu tóc trắng lao đầu rốt cục xoay người lại một bộ vô biên khung tròn mắt kính mắt phải bên trên một đạo vết sẹo trên cằm râu ria sửa chữa ra rất có cá tính bộ dáng hắn nhìn thấy mòn sần dáng vẻ trong ánh mắt có thần sắc kinh ngạc hiện lên nha thật sự là đến một cái không được tiểu ca đâu hải quân trẻ tuổi nhất quái vật trung tướng ả n phạm mòn sần mòn sần nói thầm một tiếng quả nhiên là lao ra hỏa này đương nhiên trên mặt không chút nào rụt rè ta đây nhưng không dám nhận dù sao ở trước mặt ta thế nhưng là nhân vật truyền kỳ vua hải tặc tay phải minh vương xỉ vợ dậy ối chương hai trăm hai mươi tám đối thoại dậy ối ha ha ha ta bất quá là một cái sớm đã rời khỏi thời đại hỏng bét ông lao thôi hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào độ màng duy trì sinh kế tương lai các loại c h u y ể n hữu kỳ để cho các ngươi trẻ tuổi người đến khai sáng nhìn thấy mòn sần quả nhiên nhận ra chính mình d â y ối cũng không thèm để ý hắn ở đây ẩn cư tin tức cũng không phải cái gì bí mật chỉ bất quá chính mình một mực không làm ra cái gì nguy hại hải quân cử động hai bên ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi như vậy hải quân tiểu ca ngươi là vì ta cái này hỏng bét ông lao đến sao Mòn sần còn đánh nước Saki chưa có trả lời. Saki đã đánh tốt rồi nước trái rồi lời, đã dây hắn bỏ vào mòn trước mặt. Sau khi làm xong những việc xong này, ô ích n quá、nhiều. mòn tiểu ca đ t i n thuốc ứ c giác, Rời ối siêu xứng n g sở, xem ra là ta là ĩ q á nhiều,、quả、nhiên người lao ha ha. quả lao i đại t h ú bộ dáng như hiện tại cảm giác so với tuổi trẻ lúc còn có mị lực đâu mặc dù ta cũng chưa từng thấy qua đại t h ú c ngươi lúc tuổi còn trẻ m ò n sân cầm lấy tươi mới nước trái cây uống m ộ t ngụm hắn đúng là cảm thấy hiện tại d â ổi có khí chất hơn một chút bất quá ta đến sắc kỳ nơi này là vì mua một chút tin tức mỗi lần ta đến mua tin tức thời điểm đều sẽ điểm lên một chén nước trái cây ta cũng không phải đến tìm làm phiền ngươi dù sao ta còn không có sống đủ đâu mặc dù ta tự nhận là thực lực của ta không tệ còn không có cuồng vọng đến một người có thể ở đây dương ai dây ổi đại thúc hẳn là từ sắc kỳ nơi này nghe qua ta không ít chuyện Ta có thể có cùng đại bộ phận hải quân đều không quân đồng đại đều bộ quá dưng ạ n g Dây lấy ôi cầm ít r ợ u b ì h u ố n một ngụm, như trả bất ra lời, là hóa vậy, quá, s chút t ự c có c rất một nhiều h hải quân không biết tin tức. Dừng một chút, dây ô ấy tiếp tục nói saki đã nói với ta mòn sần tiểu ca chuyện hiện tại xem ra quả nhiên là người thú vị mòn sần khiêm tốn nói nơi nào nơi nào so sánh thú vị ta càng hy vọng ngươi sẽ tán dương một chút bề ngoài của ta dù sao ta thế nhưng là hải quân nhan giá trị đảm đương dây ô i s ừ n g sốt một chút mới phản ứng được bắt đầu cười ha ha mọn sần tiểu ca ngươi quả nhiên là người thú vị ha ha ha l i ê n ngay cả một bên sặc kỷ cũng nhịn không được đây mới là nàng nhận biết cái kia hải quân danh tiếng nhân vật hơn một năm không gặp cảm giác xa lạ lập tức quét dọn trống không nàng nổ một mụn khói dùng tay bam lấy đầu tựa ở trên quầy ngực đông n g h ẹ t đều bị đè ép biến hình một đạo sâu không thấy đáy câu xuất hiện trách không được r ồ i sẽ bị mê hoặc đâu so sánh ngươi rõ ràng nhan giá trị ta càng hiếu kỳ chính là tiến bộ của ngươi mới thời gian hơn một năm liền từ thượng tá trở thành trung tướng thật là một cái tiểu quái v ậ t sắc ký nói hướng mòn sân nháy một cái mắt nửa thật nửa giả nói mà lại thực lực càng là một ngày một cái biến hóa thật là khiến người ta cảm giác tuyệt vọng đâu nhaha ha nói đến sắc ký ngươi nơi này tình báo thế nhưng là giúp ta không ít việc mòn sân không có để ý sắc ký trêu chọc lại nói thực lực của ta tại d â i ổi đại thúc cùng g ì sắc kỷ các ngươi trước mặt thế nhưng là không lấy ra được cái này thật đúng không phải mòn sần khiêm tốn d â i ổi thực lực gì hắn biết rõ sắc kỷ mặc dù không có bày ra qua nhưng mòn sần ẩn ẩn cảm thấy thực lực của nàng có thể sẽ không so d â i ổi kém đây là tới từ một cái độc thân nam nhân giác quan thứ sáu bất quá lần sau gặp gặp lao đầu ngược lại là có thể hỏi một chút hai người kia đều cùng gặp lao đầu giao thủ qua hắn khẳng định rất rõ ràng tại ngươi ở độ tuổi này lúc thế nhưng là so người k é m xa dây ôi đổi cái tư thế thoải mái dựa vào ở trên ghế salon hắn đem trên mặt b à n báo chí để nằm ngang đối mòn sần nói cho dù là hiện tại hải quân ba cái quái vật đại tướng tại ngươi ở độ tuổi này thời điểm chỉ sợ cũng kém rất nhiều cùng ngươi cùng thời đại hải tặc không biết là may mắn hay là bất hạnh từ ngươi hoành không xuất thế về sau hải tặc nhóm đều yên lặng không ít hắn mở ra trên báo chí chính là báo cáo mòn sần đánh bại đen run đoàn hải tặc tin tức ha ha d â y ồ i đại thúc ta không biết các ngươi tại lỗ hửa tạ lệ đến cùng lưu lại cái gì bất quá đại bộ phận hải tặc đều là thế giới này cặn bã rất nhiều người mặc dù là vì cái này hư vô mở mị toản tỉ hệ sơ nhưng là cho thế giới này mang tới đau s ố t rõ ràng nói về cái này mòn sần không e rẽ thái độ của mình dù là đối phương là vua hải tặc tay phải nếu như những cái kia hải tặc đều đi cướp bóc quý tộc thậm chí thế giới quý tộc ta còn biết coi trọng bọn hắn một chút thậm chí tha bọn họ một lần lại như thế nào nhưng là nhận giết hại phần lớn đều là bình dân làm hải quân ta có thể sẽ không bỏ qua dạng này ra hỏa mòn sần lời nói để dỡ h i cùng sắc kia im lặng đồng thời lại không thể không kinh ngạc nhìn mòn sần trước mắt cái này hải quân tiểu ca thật đúng là không giống nhau lắm thế giới quý tộc đây chính là đại bộ phận hải quân định b ỡ đối tượng mà mòn sần dám ở trước mặt bọn hắn nói những này xem ra cũng không giống là nói dối mòn sần tiểu ca thái độ thật đúng là để chúng ta giật n ả y cả mình đâu không nghĩ tới hải quân bên trong còn có n g ư ờ i như vậy kiến thức người hai người vẻ giật mình mòn sân nhìn ở trong mắt không thể không nói cảm giác này thật là có điểm sảng khoái kiến thức chưa nói tới bất quá ta dù sao cầm những người kia tiền lương bất kể nói thế nào đại đa số hải tặc đều là thế giới này ư u ác tính giống s a c như thế dù sao cũng là số ít ngươi biết s a c à đúng s a c tới đây thời điểm đã nói với ta tại đông hải gặp phải một cái thú vị hải quân khi đó ngươi đã bắt đầu bộc lộ tài năng dây ô i lúc này mới đem tất cả mọi thứ sâu trôi đến cùng một chỗ hắn không thể không âm thầm cảm khái lúc này mới thời gian mấy năm một cái đông hải tiểu hải quân hiện tại đã trưởng thành đến nước này khủng bố như vậy mặc dù hắn không tán đồng trước mắt tiểu gia hỏa này một ít quan điểm cũng không thể không thừa nhận hắn nói có nhất định đạo lý dô dơ trước khi chết một phen xác thực cho thế giới này mang đến rất sâu ảnh hưởng dây ô i biết những lời này sẽ đ ố i thế giới tạo thành sung kích bất quá hết t h ả đều là đáng giá ngay cả xa cái kia tiểu q u ỷ đều đem một đầu cánh tay c ự c tại thời đại mới có thể thấy được hắn cũng là tán đồng thuyền trưởng quan điểm đương nhiên đây hết t h ả đều không cần thiết cùng trước mắt hải quân tiểu ra hỏa nói mỗi người đều sẽ có mình ý nghĩ cùng quan điểm không cần thiết áp đặt cho người khác để người khác dựa theo mình ý nghĩ làm việc huống chi hắn cái này là lần đầu tiên cùng mòn sân gặp mặt hiện tại nói chuyện liền vội vặn mặc dù đối trước mắt hải quân tiểu ca ấn tượng không tệ bất quá riêng phần mình lập trường khác biệt thâm nhập hơn nữa xuống dưới liền có chút thân thiết với người quen sơ hương vị chí giả sẽ không làm nghe nói dễ hội đại thúc là kiếm thuật cùng hạ k ỳ cao thủ đáng tiếc ta lần này ra còn có chuyện muốn làm không phải vậy thật muốn cùng ngươi dạng này cường giả luận bàn một phen mòn sần cũng chuyển biến chủ đề có thể đụng tới dễ hội như vậy đồng dạng tinh thông kiếm thuật cùng hạ k ỳ cao thủ không thể chiến đấu một phen đúng là tiếc nuối ha ha tha ta láo ra hỏa này đi ta hiện tại chỉ là một cái về hưu ở nhà dựa vào điểm độ màng tay nghề sống tạm lão nhân chiến đấu chuyện thế nhưng là đều b ô n g xuống rất lâu giây ô í c lời nói xong saki tiếp lời đề nàng một điếu thuốc đã rút xong lại lần nữa nhóm lửa một cây lại nói mòn sần tiểu ca ngươi lần này tới cần biết tin tức gì cùng ngươi những ngày này truy t r a chuyện có quan hệ sao quả nhiên không hổ là làm tình báo lập tức liền đoán đúng mòn sần ý đ ồ đến đương nhiên cái này cũng rất mòn sần không có ẩn tàng hành tích có quan hệ Khi thật lấy hắn hiện tại độ nổi tiếng muốn hoàn toàn ẩn tàng hành tích cũng rất không có khả năng không là chính hắn mà là lao yêu gia hỏa này quá có nhận ra tính chỉ cần đối với hắn chú ý người rất dễ dàng liền có thể nhận ra thế nhưng là hắn một cái dùng đao cũng không thể không đeo đao đi ra ngoài chủ yếu vẫn là lần theo dấu vết chơi trốn tìm loại này việc tinh tế không quá thích hợp chính mình định vị sự tồn tại của đối phương sau đó trực tiếp mãng đi qua mới là phong cách của mình làm một tử vong như gió nam nhân đương nhiên là trực tiếp một cái á giải cho lớn hơn đi nào có nhiều thời gian như vậy cho ngươi chơi trốn tìm chơi cho nên mới sẽ đến saki nơi này dù sao liên quan đến một chút hắc ám thế giới tin tức vẫn là những địa phương này càng thích hợp một chút chính phủ thế giới phía dưới mặc dù cũng có chính phủ bộ môn có lẽ bọn hắn nơi đó tình báo càng nhiều bất quá ai bảo hắn cùng chính phủ l a o đại có xung đột đâu cũng chỉ đành bỏ gần tìm xa tự mình đến nơi này một chuyến saki ngươi hẳn là cũng biết ta rời đi quần đảo xạ bạ áo đi trước đã từng có bị ba nhóm hải tặc phục kích qua mặc dù này ba nhóm g i a hỏa đều bị ta giải quyết bất quá phía sau màn hát thủ vẫn một mực đang ung dung ngoài vòng pháp luật mòn sân nói tới chỗ này h t h t ý sổ đem trong tay nước trái cây uống xong sau đó đưa cho sặc kỷ để nàng tại ép một chén ngươi biết tính cách của ta trước đó vẫn bận đem việc này quên cũng liền thôi hiện tại nhớ tới liền đem những này giấu ở trong khe cống ngầm chuột cho thanh lý trang bíp còn muốn chạy đây là không tồn tại Sắc kỳ trong này giúp mòn sần ép nước trái cây dây ô i nghe được mòn sần lời nói ha ha ỷ sô không nghĩ tới còn có người lại đối phó tiểu ca ngươi bất quá ngươi chuyện khi đó ta thế nhưng là có nghe thấy toàn bộ quần đảo xạ ba áo đi nô lệ chuyện làm ăn bị một mình ngươi đả kích hầu như không còn khó trách người khác sẽ trả thù ha ha dây ô i là cái này khởi sự tình kinh nghiệm bản thân người dù sao hắn có một loại kiếm tiền phương pháp chính là đóng vai làm nô lệ khu khụ đối với vua hải tặc tay phải đến nói quả thật có chút rơi mặt. cho ó c ú t mặt. rơi c h nên đoạn thời gian kia r ờ i ổi thời gian trôi qua cũng có chút khổ cắp cáp đương nhiên khi đó hắn đối làm ra loại chuyện này b ọ n sần vẫn là rất bội phụ vẫn là câu nói kia ngươi có thể tự mình chỉ lo một người nhưng là đối với những cái kia chân chính làm ra một chút ngươi làm không được chuyện tốt thời điểm ngươi muốn cho cùng vốn có tôn kính cho nên ta mới có thể đến tìm saki phải biết không riêng nữ nhân xinh đẹp sẽ mang t h ủ x o á i khí nam nhân mang t h ủ đứng dậy cũng là rất đáng sợ mọn sân cơi tiếp nhận sắc kỳ đưa tới mới mẻ nước trái cây m i m i uống m ộ t ngụm đắc tội tiểu ca ngươi thật đúng là một kiện xui xẻo chuyện ha ha ha sắc kỳ c ư ờ i nói ta đi sửa sang một chút tư liệu xem ra ben gia tộc lần này cần từ thế giới ngầm xóa tên sắc kỳ nói quay người đi hướng bên trong gian phòng bên ngoài chỉ còn r d u ổi cùng mọn sần hai người hóa ra là ben d ẹ thơ sần đây chính là một cái thông minh g i a hỏa còn từng theo chúng ta giao thủ qua bị hắn chạy thoát không nghĩ tới hắn về sau còn có thể trở thành một cái vương quốc quý tộc nhưng so với ta như vậy lao ra hỏa muốn trôi qua tốt hơn nhiều dây ô ấy cầm chính mình ít rượu bình uống một ngụm phê bình có thể bị hắn ghi nhớ chứng minh xác thực không tính một nhân vật đơn giản mòn sần khó được tốn một câu văn nói kẻ trộm gà trộm chó thì đ a n g chém kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu bất quá làm sai chuyện cũng nên trả giá đắt không hợp nhau ta ta cũng lười đi xa như vậy tìm phiền thoái đắc tội ta tự nhiên sẽ muốn giao bọn hắn làm người dây ô í c ò n tại nhai nuốt lấy món s ầ n này hai câu vờ vịt càng là phẩm chép miệng càng cảm giác có hương vị món s ầ n tiểu ca thật đúng là nói chuyện rất có nội hàm tổng kết rất đúng chỗ đâu nơi nào nơi nào vẫn là dây ô í đại thúc kiến thức rộng rãi ta đây bất quá là bắt t r ư ớ c lời người khác thôi món s ầ n miệng bên trong mặc dù khiêm tốn trên mặt lại một bộ không sai ngươi khích lệ người kia chính là ta kiêu ngạo thân sắc điển hình không trang bíp không thoải mái sơ kỳ chương 229, tình báo mòn sân cùng dây ô đối thoại không bao lâu saki liền mang theo một chồng tư liệu ra nói là một chồng kỳ thật cũng liền hai tầm giấy bất quá gãy lên saki đi trở về quầy ba đem tư liệu đẩy lên mòn sân trước mặt tư liệu cũng không phải là cái gì đắt đỏ cây hồng bị giấy đây cũng là saki nơi này nhất quán phong cách nhìn như đối những chi tiết này cũng không thèm để ý trên thực tế cũng xác thực không quá để ý dù sao tốt giấy nó quý a huống chi dùng saki lời nói đến nói tin tức quý ra chính là tin tức bản thân mà không phải gánh chịu nó chất môi giới chỉ chú trọng việc nhỏ không đáng kể không khác lấy gửi bỏ ngọc nếu không phải mòn sân đã cùng với nàng rất quen kém chút liền tin từ ngươi cùng dắt chiến đấu tin tức bên trên báo chí về sau b ê n gia tộc cũng đã bắt đầu âm thầm rời đi nhìn xem mòn sân mở ra trồng chất tư liệu s a k y ở một bên cùng hắn giải thích bổ sung xem ra sự thật chứng minh bọn hắn làm như vậy vẫn có chút tác dụng ngươi những ngày này t r a tin tức của bọn hắn cũng đều là một chút bên ngoài bị ném ra hấp dẫn lực chú ý mòn sân nhẹ gật đầu hắn không có quá đem mình bị phục kích chuyện này để trong lòng không có nghĩa là người khác không chú ý dù sao hắn một năm qua tiến bộ tốc độ để không ít người đều sợ hãi không thôi nhất là tương đối với hắn xuất thủ qua muốn đưa hắn vào chỗ chết người dựa theo khủng bố như vậy tốc độ phát triển nói không chừng lúc nào liền có được đại tướng như thế chiến lược nếu đã thành t ử thủ đánh lại đánh không lại chỉ có thể trốn đi lại càng không cần phải nói mòn sân còn trở thành dê hai căn cứ trường quan cũng nhanh đến ben gia tộc đại bản doanh cổng lúc này còn không nghĩ biện pháp vậy liền không khác chờ chết trước mắt cái quái vật này trung tướng cũng không phải cái gì thích theo lẽ thường ra bài g i a hỏa ai biết hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì phía trên này nói chỉ có ben Dẹp l ờ sân hai đứa con trai ra tay với ta cái này mùa xuân nữ vương tri quốc quân chính đại thần rất sớm đã không để ý tới những này chuyện làm ăn mòn sân nhìn xem trên tư liệu một chỗ nói chuyện càng giống là lẩm bẩm trách không được lao ra hỏa một mực lã vọng b u ô n g cần mà hắn hai đứa con trai đều biến mất không thấy gì nữa ngược lại là đem chính mình p h i ế t rất thanh ha ha cái này là yên tâm có chỗ dựa chắc đâu vẫn là tự cho là đi thẳng ngồi ngay đâu đây chính là cái lao hổ ly d i ấ y ô ích nói một câu không có nhiều lời mòn sân nhẹ gật đầu nghe được là d i ấ y ô ích nhắc nhở kỳ thật không cần d i ấ y ô ích nói mòn sân cũng sẽ chú ý lao ra hỏa này hắn cũng không cho rằng một cái đại hải tặc có thể lắc mình biến hóa trở thành vương quốc quý tộc mà lại người ở vị trí quan trọng còn sáng tạo như thế cái khổng lồ hắc á m thế lực gia hỏa sẽ dễ đối phó mà lại lao gia hỏa bên ngoài còn cùng những này chuyện làm ăn bỏ qua một bên quan hệ ở ngoài sáng mắt người xem ra bất quá là bị thai trộm c h u n g thôi người nào tin người đó là kẻ ngu bất quá ai bảo trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu đồ đần đâu bên ngoài sắc kỳ tư liệu bình thường phạm sai lầm rất ít vậy liền chứng minh đối phương thấy rất thanh hắn thế giới này chính phủ gia nhập liên minh quốc đại thần đem chính mình hái sạch sẽ không sợ mòn sần tới cửa đi tìm phiền toái h hải quân dù sao không phải hải tặc vẫn là muốn chú trọng một chút chứng cứ đáng tiếc mòn sần làm việc luôn luôn không thích theo bình thường xáo lộ ra bài hoặc là nói hắn lười nhác động nao đi nghĩ nhiều như vậy xáo lộ dựa theo thế giới này đại bộ phận người tác phong mang chính là cuối cùng quyết định vẫn là thực lực làm thực lực mạnh đến mức nhất định thật có thể muốn làm gì thì làm nô、no, lại có năm cái địa phương ẩn thân thật sự là thỏ khôn có ba hang trừ hai địa phương này cái khác khoảng cách cũng không tính là gần cái này phiền phức ca mòn sân nhìn xem năm cái ẩn thân vị trí có chút đau đầu saki có thể lấy được như vậy tư liệu đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn như vậy có thể đem phạm vi lập tức cho khóa chặt xuống tới hắn cũng không có yêu cầu xa vượn ơ i này tình báo sẽ trực tiếp ghi rõ đối phương cụ thể ở c h ỗ đó nếu như là như vậy này sắc kỳ tình báo nơi phát ra liền thật là khủng bố bất quá cái này năm cái địa phương chỉ có hai nơi là tại cùng một cái hòn đảo còn lại ba khu đều phân biệt tại khác biệt hòn đảo đây mới là lại phiên phước nếu là không thể đồng thời đem cái này năm cái chỉ điểm rơi đối vừa nhận được tin tức khẳng định sẽ bỏ trốn mất dạng lại đi tìm không khác mò kim đáy biển cái này năm cái địa phương chuẩn sắc trình độ cao bao nhiêu mòn sân từ trên tư liệu dịch chuyển khỏi ánh mắt nhìn về phía sắc kỳ hỏi tám mươi khả năng loại tin tức này ai cũng không dám nói đầy có thể có cao như vậy độ chính xác đã rất không tệ mòn sân trầm tư một trận mới hỏi này lấy sắc kỷ cái nhìn của ngươi b ê n gia tộc hai cái người chủ sự có khả năng nhất ở đâu chuyên nghiệp chuyện vẫn là tìm người chuyên nghiệp làm sắc ký loại này làm tình báo khẳng định sẽ so với mình nhìn càng chuẩn mặc dù mình trí thông minh cao nhưng là không phải có câu ngạn ngữ nói được không ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cắt lượng nếu là sắc kỳ biết mòn sẩn suy nghĩ trong lòng đoán chừng tại chỗ liền muốn hung hăng gõ hắn một bút sắc kỳ dựa đi tới dùng tay chỉ này bốn cái hòn đảo sau đó thần kỳ từ trong tay biến ra một cây bước ra đem bốn cái hòn đảo tiến hành liên tuyến hình thành một cái bất quy tắc hình thang căn cứ ta được đến tình huống phân tích hai người cùng một chỗ khả năng không lớn mặc dù huynh đệ bọn họ hai cái đồng thời nắm giữ lấy gia tộc khác biệt mặt chuyện làm ăn mặt ngoài hai người quan hệ cũng rất hòa thuận bất quá theo ta được biết hai người bí mật quan hệ ngược lại là không ai phục hay có chút riêng phần mình cựu thị ý tứ sukki nói tới chỗ này z i t một hơi thật sâu đến t r o n g phổi lộ ra cái say mê biểu lộ về sau mới tiếp tục giúp mòn sần phân tích mòn sần tiểu ca ngươi nhìn cái này cái này bốn cái hòn đảo có cảm giác gì sukki ở đây hỏi lại mòn sần một câu a liệt nơi này là mòn sần nhìn xem hòn đảo này có chút quen thuộc ngươi nhìn đi ra rồi hả sukki gật đầu nơi này là mỹ thực thành a quá đáng vậy mà trốn ở chỗ này sao thế nhưng là ta trước đó đi qua dụng tâm tìm thật lâu cũng không tìm được m ò n s ầ n một bộ thì ra là thế dáng vẻ suky xạ mặt lại khấu nạn ngươi có thể hay không nhìn cẩn thận một chút theo ta được đến tin tức m ò n s ầ n tiểu ca ngươi lần trước đi mỹ thực thành ba ngày trung tiêu phí đại khái hơn ba triệu b ẹ di nghe nói có danh tiếng mỹ thực ngươi tất cả đều ăn một mấy lần phốc thử dây ô i c một ngụm rượu nhịn không được phun tới ha ha ha mọn sần tiểu ca ngươi thật đúng là thú vị a、ah, ha、ah, ah. ha một người ba ngày liền ăn ba triệu bé gì, đây chính là ta nửa năm chi tiêu mọn sần sắc mặt tối đen gì ngươi có thể hay không không n ạ c h khuyết điểm không không cần để ý những chi tiết này ta lần trước đi qua nơi đó không phải còn không nhớ ra được chuyện này à sukki ngươi cứ nói thẳng đi chờ chút tình báo phí cho n g ư ơ i thêm hai thành có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề sukki nụ cười trên mặt lại nhiều hơn mấy phần thật là hào phóng a mòn sần tiểu ca nếu không phải ta từng làm q u a hải tặc đều muốn cùng n g ư ơ i đi làm hải quân mòn sần không để ý đến sặc kỳ t r e o chọc nói đùa ngươi dám đến ta còn không dám thu đâu vạn nhất dây ối lao ra tử muốn cùng ta bàn luận nhân sinh lý tưởng cái gì ta có thể chống đỡ không được tốt rồi nói về chính đề mỹ thực thành nơi này khả năng không lớn lần trước ngươi ra hiện ra tại đó hẳn là đem bọn h ắ n dọa đến qua s ư ớ c bất quá nơi này ca n h ỉ vạn thành cùng nó bên cạnh hai cái này đào nhỏ ở trong đó khẳng định sẽ có một người chỗ đặt chân n g ư ờ i nếu có thể bắt đến một người một cái khác cũng chạy không được đến nỗi chỗ nào đặt chân khả năng lớn nhất ta cho là nên là có hai tòa trang viên cạn nhì văn thành nơi này không riêng gì biển đoàn tàu trạm cuối cùng đồng thời cũng là chứ danh du ngoạn nơi trốn hàng năm tới đây du ngoạn nhân số vô số kể muốn giấu người kế tiếp rất dễ dàng cực kỳ mòn sần vẻ mặt như nghĩ tới cái gì tình báo đã được đến vậy kế tiếp chính là muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề kỳ thật với hắn mà nói những người này hiện tại bất quá cùng người qua đường không có gì khác biệt bất quá dựa theo hắn ý nghĩ ngươi một cái mẹ nấu bọn buôn người cũng dám cùng ta phách lối còn dám trả thù vậy khẳng định không thể nuông c h i ề u ngươi mòn sần kiếp trước nhìn thấy có chút từ truyền thông tung tin đồn nhảm nói trong nước hàng năm có hai mươi vạn nhi đồng bị lừa bán hắn lúc ấy đều khiếp sợ tại cái số này về sau quan phương bác bỏ tin đồn hắn suy nghĩ kỹ một chút mới hiểu được đúng là tung tin đồn nhảm hàng năm xuất sinh nhân khẩu hơn mười triệu hai mươi vạn bị lừa bán cũng chính là bình quân không đến một trăm vóc đồng bên trong liền có một cái đây không phải vũ nhục người trí thông minh sao nhưng là thế giới này hàng năm bị bắt t r ộ p tới lừa bán cùng mất mạng rơi xa không chỉ số này chứ bởi vì nơi này lừa bán nhân khẩu nhiều mặt tiểu hài ngược lại không chiếm được lớn như vậy tỷ trọng đánh dụng một cái đặc biệt lớn liên quan ngoài hát đạo đội chẳng khác nào cứu vô số cái gia đình mòn sân nhớ tới việc này về sau chưa bao giờ từng nghĩ muốn thả qua đối phương nhiều g a o hai thành tình báo phí Mòn Sân cùng hắn a lao i cái cũng, cũng phải nhiều lãng phí thời gian. Bởi vì đối cáo được cũng cũng cần báo lãng nhân tình không phí h tử, đạt vì hiện tình hắn không chuyên nghiệp, nhưng nếu là nói thanh lý bã, đó chính là hắn sở trường cho hay. Hắn tại nói, tin cái nói đến cũng nếu cạn trường tức đó gì báo bã, là lý là sở mòn sần tạo hát trừ ác năng lực tập mạnh ở cái thế giới này có rất nhiều thích hợp mọi người đi du ngoạn địa phương nhưng là đại đa số thời điểm bình dân là không có cách nào hưởng thụ những này bất quá cũng có ngoại lệ tỷ như nói trên biển đoàn tàu xây thành về sau thông qua nó kết nối bốn tòa thành thị bắt đầu phát ra sinh cơ bừng bừng một cái là h ò a t ơ bảy thế giới tốt nhất tạo thợ đóng thuyền tượng tụ tập địa phương rất nhiều chính phủ thế giới cùng các đại vương quốc thương thuyền phần lớn là từ nơi này tạo ra đến một cái là tào hóc k h e sắp quỷ cái này bởi vì đặc biệt hoàn cảnh địa lý mười phần thích hợp người ở lại một năm bốn mùa tất cả đều là mùa xuân thành thị còn nữa chính là có mỹ thực chi đô danh hiệu bố kỳ c h ấ n nghe tên liền biết nơi này nổi danh nhất chính là cái gì cái cuối cùng cạn ũ n chính trên biển đoàn g là tàu m cuối c ù g d a nỉ h hoàn chi thành sưng quần n Cạ vạn thành là cùng loại với kiếp trước bên trong một cái gọi di ô re dễ nảy rô địa phương chỉ bất quá nơi này càng thuần túy một chút toàn bộ thành thị đều là sao động quần h o à n khí tức mòn sần trước khi tới đây còn đang suy nghĩ lấy trên biển đoàn tàu hắc hoa kỹ vấn đề hơi nước động lực không là vấn đề hải quân rất nhiều thuyền đều chứa hơi nước phụ trợ động lực mấu chốt là trải ở trong biển quỹ đạo là như thế nào ngay tại mặt biển phía dưới không d ư ớ i chìm trên đường đi từ h ọ a tơ bảy đến cạn nỉ vạn thành nghĩ đến đầu chọc cũng không nghĩ ra cái như thế về sau mọn sân đành phải đem vấn đề này ném xót dù sao thế giới này về n g ư bức quản g có cái gì n g ư bức h ác khoa kỹ cũng hoàn toàn nói còn nghe được hiện tại nên chú ý không phải những này mà là trước mắt không kịp nhìn vô cùng nhiệt tình các cô nương hắn cuối cùng là rõ ràng vì cái gì nơi này sẽ gọi là q u ầ n g hoan chi thành cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước khi xuống xe ngồi ở bên cạnh mấy nam nhân ngầm hiểu lẫn nhau hèn m ọ n biểu lộ vừa mới xuống xe loại kia không khí sao động hoa mòn khí tức liền đập vào mặt mặc dù hắn hiện tại đã đổi một bộ xem ra rất phổ thông khuôn mặt nhưng là hắn cường tráng thân thể đặc biệt kéo vanh khí chất giống như trong đêm khuya đ o m đóm đồng dạng hắn đi cái này trên dưới một trăm mét đường chỉ là đứng tại bên đường cho hắn vức mị nhãn tiểu t ỷ t ỷ liền có mấy cái nếu không phải trước mặt hắn xuống xe nhân huynh cùng trong đó xoay người một cái đi vào sau lưng trong phòng mơ hồ còn nghe thấy muốn tặng cho nàng bẹ gì âm thanh mòn sần nói không chừng liền tâm động chương hai trăm ba mươi cơ t r í như ta thời gian đã tiếp cận hoàng hôn c u n g hoan chi thành mộng ảo cùng cuồng nhiệt mới vừa vặn kéo ra màn tre hoàng hôn quang cảnh không riêng không có để cái này mê người thành thị an t ĩ n h lại ngược lại sao động khí tức càng thêm nồng hậu dày đặc ban ngày liền đã không tính ít lúc này trở nên càng ngày càng nhiều ở đây hội tụ đến từ từng cái địa phương không cùng loại loại khác biệt thân phận người ở trong đó cũng tới từ chính phủ quan viên có đến từ hải quân sĩ quan có đến từ quốc gia khác quý tộc cũng ít không được bình dân giai tầng đương nhiên càng ít không được là đến từ từng t ừ cái địa phương hải tặc còn có một số bản địa hát bang càng nhiều hơn chính là trong đám người không ngừng tìm kiếm lấy mục tiêu kẻ trộm náo nhiệt như vậy thời điểm là bọn hắn thu hoạch rất nhiều nhất dạy thời điểm cái này hay là bởi vì c ả n h ỉ vạn không có đến chờ cả nghị vản đến này ba ngày mới là các loại trâu bò rắn giết chân chính c u ồ n hoan bất quá thời gian cũng sắp tiếp cận cho nên thành phố này mới có thể bắt đầu hội tụ đủ loại người tới ban đêm muốn nói nơi đó là người nhiều nhất địa phương nhất định không phải bên đường cũng sẽ không là quán trọ đối với cái này các loại ngoại lai nhân khẩu chiếm đại đa số thành thị đến nói ban đêm người nhiều nhất địa phương náo nhiệt nhất không ai qua được các loại loại hình quán rượu quán bar mặc kệ là cấp cao chuyên môn v ị quý tộc cùng chính phủ thế giới quan viên cùng hải quân sĩ quan mở cấp cao quán b a vẫn là hấp dẫn đại lượng hải tặc đại chúng quán b a thời gian này trên cơ bản bắt đầu top năm top ba hướng nơi này tụ tập g i a nam quán b a là tòa thành thị này lớn nhất quán b a một trong g i a nam một từ lấy chữ bản địa một loại nổi danh hoa loại này hoa chỉ ở bàn đêm nở rộ hướng đông liền sẽ h é o tản đây là một loại trời sinh vì hắc cám mà sống hoa trong bóng đêm tản gia dị thường mê người xinh đẹp dù sao bóng đêm là có thể nhất che giấu tội ác tồn tại dưới bóng đêm già nam hai chữ hiện ra u lam ánh sáng đẩy cửa ra đi vào đây là một cái chiếm diện tích hai tầng ước một trận bóng rổ lớn nhỏ không gian lâu một là đại s ả n h mênh ngông đại s ả n h ở giữa có một cái sân khấu xem ra sẽ có không đồng dạng tiết mục rộng lớn đại s ả n h bị chia cắt thành từng khối không gian tại dưới ánh đèn l ờ mở như ẩn như hiện lâu hai là từng tầng từng tầng phòng phòng đại s ả n h một mặt là đơn mặt pha lê từ phòng bên trong có thể nhìn thấy phía ngoài hết thảy mà bên ngoài lại không nhìn thấy tình huống bên trong mọn s ầ n đi lúc tiến vào lớn như vậy đại sảnh nhìn qua đã là người người nhôn nháo trung tâm trên sân khấu một cái vóc người nóng n ả y m ị nữ ngay tại nhảy đọc đi s ầ n nóng bỏng bikini t r e o đùa dưới đài rũng động h o r m o n e liền ngay cả nơi này phục vụ viên cũng là thanh một nước cô nương trẻ tuổi mọn s ầ n vừa đi vào đến liền có một cái ư ớ n g tới hoan n g ê n quang lâm già nam đi xin hỏi tiên sinh mấy vị là đại sảnh q u ẩ y ba vẫn là ghế lô loại này rất có hiện đại hóa khí tức bộ dáng để mòn sần kem chút coi là lại trở lại kết trước bất quá nhìn nhiều hai mắt vẫn là rất dễ dàng liền khác biệt ra chỉ có ta một cái cho ta cái q u ẩ y ba là được mòn s ầ n bộ dáng là không chút nào thu hút thanh niên bộ dáng liền ngay cả ăn mặc cũng đều là tương đối hưu nhàn bất quá vẫn là tương đối cao quả nhiên nhãn hiệu lao yêu đã lâm thời tìm một cái vỏ đao hiện tại chính treo ở trên eo nhìn qua cũng chẳng phải thu hút nhìn ra được tiếp đại nữ h ả i ở đây tương đối lâu thời gian hết thể đều xe nhẹ đường quen biểu hiện được không thể bắt b ẻ đương nhiên chủ yếu mòn sần khí chất tương đối đặc biệt xây mệ kỷ cạn mặc dù có thể thu liễm khí tức nhưng là một người bình thường giống nhau ra hỏa mới càng khả nghi một điểm ai biết nơi này sẽ có hay không có cái kia tiếp mệnh người gác đêm nhan tuyến ngoại hiệu ngược lại là rất có bức cách thay đổi không được bên trong giống như chuột sự thật bị dẫn dắt đến đi hướng một cái quẩy ba mòn sần đánh giá đại sành tình huống trên cái đảo này một địa phương khác mòn sần đã đi qua kia là một cái nhìn qua phòng vệ xâm nghiêm trang viên đương nhiên tại hắn cấp bậc này chiến lực trước mặt thùng rông kêu to bóng đêm g á n g lâm về sau hắn liền len lén chui vào đi vào quả nhiên là dùng để mê hoặc người địa phương như vậy dưới mắt có khả năng nhất tẩn thân địa phương chính là chỗ này về phần tại sao không lên lầu hai ghế lô hắn không cho rằng một cái như thế thẳng nhát gan sẽ không cân nhắc không đến những thứ này cho nên mặc kệ là đại s ả n h vẫn là ghế lô cũng đều là mê hoặc người địa phương xin hỏi khách nhân muốn một chút cái gì trong quán b a có chút nhao nhao nhưng là không giống với kiếp trước loại kia có thể đem người lỗ thai chấn điếc âm hưởng nơi này nhao nhao phần lớn là người trò chuyện âm thanh cung thỉnh thoảng buộc phát ra tiếng thét trói thai có hay không bạt xê lô từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó lỗ tấn tiên sinh thật không lừa ta mòn sần thở dài một hơi chính mình trước kia tốt bao nhiêu nuôi sống chỉ cần mới mẹ băng thoải mái bia dinh dưỡng là được nhìn nhìn lại hiện tại thật sự là quá xa xỉ dẫn đường cô nương thần sắc xứng sở cẩn thận mắt nhìn mòn sẩn gặp hắn sắc mặt không có biến hóa hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh lúc này mới ngạc nhiên gật đầu bác s ẽ lô nơi sản sinh liền cách nơi này không xa làm ca nụy vạn thành lớn nhất quán b a một trong tự nhiên là có bình thường loại rượu này bởi vì giá cả cùng khẩu vị quan hệ chỉ có quý tộc mới có thể lựa chọn bác s ẽ lô lời nói chúng ta nơi này chỉ có lâu năm rượu ngon cùng đỉnh cấp rượu ngon tiên sinh ngài nhìn mòn s ầ n đem lão yêu thả ở trên bàn u ám ánh đèn rơi tại trôi đao lão yêu này hai viên hóa thành bảo thạch con mắt bên trên mê người hào quang lóe lên một cái rồi biến mất vậy liền đỉnh cấp rượu ngon đi mặt khác đem cái này phía trên viết ba cái chiêu bài đồ ăn c ắ t đến một phần được rồi thiên sinh xin chờ một chút nữ phục vụ đầy cõi lòng mừng rỡ hạ đơn hôm nay thật sự là đụng phải khách hàng lớn chỉ là một bình rượu trích phần trăm liền đỉnh nửa tháng thu nhập nàng đương nhiên vui vẻ mòn sân không có để ý những này hắn ánh mắt còn không ngừng tại bốn phía quét mắt nếu như sặc kỷ tình báo không sai cái quán b a này nhất định có cái bí ẩn ẩn thân địa phương bốn phía hắn đều đã dạo qua một vòng cơ bản có thể xác định bí mật ngay tại trong quán rượu cũng không biết cụ thể giấu ở nơi nào chẳng lẽ muốn đánh cỏ động rắn một chút đây là một chỗ mật thất dưới đất mặc dù là mật thất nhưng cũng kiến thiết t r ắ n g lệ mật thất trong phòng ánh đèn không sáng lắm tại gian phòng một góc là một tấm xem ra mười phần cấp cao giường lớn trên giường lớn nằm ngang mấy cái trắng bóng n ụ c thể mượn ánh đèn nhìn lại trên giường tổng cộng có một nam ba nữ chỉ là nam da thịt đồng dạng trắng nón mái tóc dài màu vàng ó n g không nhìn kỹ rất khó phân biệt ra được trên sàn nhà là ném rối loạn lung tung quần áo càng xa xôi địa phương có một cái trên mặt bàn bẩy đầy không bình rượu dưới ánh đèn mái tóc màu vàng ó n g thân thể nam nhân đột nhiên đống nhúc ních tiếp lấy hắn giống như gặp cái gì ác n g ộ n g giống nhau cả người đột nhiên quát to một tiếng từ trên giường ngồi dậy ánh đèn đánh trên mặt của hắn lộ ra dị dạng tái nhợt cùng dữ tợn hắn nhìn xem n g u ồ n ngang lộn xộn nằm ở trên giường ba nữ nhân không biết nhớ ra cái gì đó trực tiếp nắm lấy các nàng ném giường đi con mẹ nấu ngủ đều tranh thủ thời gian cút ngay cho ta một trận tiếng kêu thảm vang lên ba nữ nhân lộ ra hoảng sợ thần sắc cách gần đó có thể phát hiện tại trên thân thể của các nàng các loại dùng tay hoặc là cầm r a đến hoặc là đánh ra đến vết thương các nàng ba cái căn bản không dám nói nhiều từ dưới đất nhặt lên riêng phần mình quần áo Tối đầu tranh thủ thời gian ra gian phòng người tới nam tử tóc vàng không có mặc quần áo trực tiếp đối ngoài cửa lên tiếng hai cái canh giữ ở cổng ăn mặc tây trang màu đen nam nhân đi đến hai người đồng thời không người nói thiếu ra xin phân phó quy củ cũ mặt khác đem còn l gọi tới tóc vàng nam nhân không phải nói là người gác đêm b e n đã vì vừa nói chuyện một bên hoạt động thân thể đem trên sàn nhà quần áo nhặt lên m ặ c vào vâng thiếu ra hai cái tây trang màu đen tráng hắn không có nói nhiều trực tiếp đáp ứng đi ra cửa phòng đến nỗi quy củ cũ không cần phải nói ba cái kia cô gái xinh đẹp trẻ t r ú n g có thể tiện nghi bọn hắn một chút về sau chính là đưa các nàng đi địa ngục nếu là lúc trước cái này ba cái nữ nhân rất đáng thương còn có thể sống nhiều nhất là bị bán làm nô lệ nhưng là bây giờ phong thanh gấp cũng chỉ có thể trách bọn hắn xui xẻo may mắn là các nàng cũng không cô độc trước đó cũng có người trước các nàng mà đi gian phòng bên trong chỉ còn lại có ben Đã vì một người hắn cầm lấy trên đất quần áo dưới ánh đèn trên quần áo có không ít pha tạp vết bẩn sắc mặt của hắn đột nhiên dữ tợn từng thanh từng thanh quần áo tất cả đều q u ẳ n g xuống đất vì cái gì vì cái gì ta muốn một mực giống như vậy con chó giống nhau t r ố n tránh không ta ngay cả con chó cũng không bằng chó còn có thể ra ngoài nhìn một chút ánh nắng ta cũng chỉ có thể giống ngồi xổm ở trong khe cống ngầm chuột ngay cả người đều không thể gặp a a a a gian phòng bên trong chỉ còn lại có lệnh người tê cả ra đầu khủng bố tiếng cười giống như một cái địa ngục phóng xuất tắc ma ở nhân gian lộ ra khuôn mặt dữ tợn vị đại nhân này ngài tốt ta là nơi này quản lý ta gọi cọ l ờ đây là ngài rượu mòn sân vị trí tới đưa rượu không còn là cái kia nữ chiêu đại viên mà là đổi thành quán b a quản lý hắn nâng cốc đặt lên bàn tiếp lấy xoay người đối mòn sân cười nói cần ta giúp ngài nâng cốc mở ra sao cảm ơn mòn sân gật đầu quán b a quản lý thuần thục nâng cốc mở ra bất quá cũng không có thay mọn sần l ấ rót mà lạc túi đầu xuống hỏi mọn sần vị đại nhân này xin hỏi ngài gọi như thế nào a các ngươi nơi này còn biết hỏi thăm khách nhân tên sao mọn sần ánh mắt đảo qua bàn tay của đối phương hỏi ngược lại đại nhân ngài đừng hiểu lầm ý của ta là đại sảnh nơi này quá ổn không bằng giúp ngài đổi được phía trên trong bao xương đi nơi đó cũng đồng dạng có thể nhìn thấy phía dưới trắng cảnh nếu như ngài cần ta cũng có thể tìm mấy người bồi ngài quán b a quản lý thái độ càng thêm cung kính mòn sân biết hoặc là chính là đối phương đem mình làm đại quý tộc hoặc là chính là có hoài nghi hoặc là cả hai đều có chi không cần mòn sân thân sắc nhàn nhạt cự tuyệt tự có một cỗ thượng vị giả khí tức toát ra tới hắn ở đây cũng là nghĩ lấy phía dưới khẳng định sẽ có quán ba khách quen nói không chừng đàm luận thời điểm có thể nghe được một chút tin tức hữu dụng thật xin lỗi đại nhân là ta đường đột vậy ta sẽ không q u ấ y r à y ngài mòn sân một bộ người sống chớ đến gần dáng vẻ có lờ không dám tiếp tục nói nữa hắn đối mòn sân k h ô n g lưng cáo tử lại đứng dậy trở về quầy ba nơi đó chung quanh mặc dù cũng có người thấy cảnh này bất quá đều không có coi ra gì có lờ đi đến quầy ba nơi đó đ ố i một cái nhìn chàng nhân viên dặn dò nhiều nhìn chằm chằm số 28 b à n người kia có tình huống như thế nào lập tức nói cho ta hắn cũng không phải thăm dò xảy ra điều gì mà là gần nhất đặc thù thời kỳ hết thệ đều muốn hành sự cẩn thận mòn sân nhìn xem đi xa quản lý thân xác trở nên nghiền ngẫm lúc đầu hắn còn không dám khẳng định nơi này có vấn đề hiện tại xem ra sặc kỳ vẫn là trước sau như một đáng tin cậy thật là một cái đáng sợ lao bà trong tình báo biểu hiện cái này đạ vì là cái thiên phú không tồi người trẻ tuổi thực lực cũng có chút đồng thời cũng cho thấy đạ vì bên người có một cái mời chào cao thủ bất quá thăm dò không đến thân phận vừa rồi tới người quản lý này bộ pháp trầm ổn trên tay là thời gian dài dùng kiếm hoặc là đao loại hình vũ khí mài ra vết chai một người như vậy tới làm quán b a quản lý nếu là không có quỷ mòn sần nâng cốc đi ăn、không. cái kia mặc kệ có hay không không thể l u ô n sữa chính mình ăn nhờ ở đậu tập tục không được lần này mòn sần ngược lại không nóng n ả y hắn vừa uống rượu một bên chú ý chút toàn bộ quán bar đậu tĩnh không bao lâu hắn muốn đồ ăn cũng tới đến nhưng là mòn sần không có dám ăn quản lý xuất hiện cho hắn biết chính mình điểm b ạ c sẽ lộ có chút thất sách thực tế hiện tại mòn sần uống rượu trên cơ bản đều là đẳng cấp này hắn quên nơi này chỉ là cái q u ầ y rượu ngược lại thật sự là không phải cố ý chăng b i ế mặc kệ đối phương có không có hoài nghi mọn sân đều muốn bảo trì cẩn thận thế giới này cổ quái kỳ lạ lợi hại độc có không ít không muốn lật thuyền trong mương theo thời gian trôi qua một chén chén rượu vào bụng toàn bộ trong quán rượu bầu không khí càng thêm nhiệt liệt mọn sân một bình rượu gần như sắp sắp thấy đáy chung quanh nói chuyện cũng không có nghe được tin tức hữu dụng gì hắn chuẩn bị bình rượu này u ố n g xong thử một chút đánh cỏ động rắn nhìn xem sẽ có hay không có hiệu quả ngay lúc này ba nữ nhân từ quậy ba một bên ra đi hướng cửa sau t r u n g quanh đã này đứng dậy người hoàn toàn không có chú ý tới tình huống này mòn sần nhãn t ỉ n h sáng lên hắn nhưng là một mực chú ý đến toàn bộ đại sảnh tình huống ba người nữ nhân này hắn ngay từ đầu có thể chưa từng thấy ngay lúc này lại có hai cái âu phục tráng hắn từ bên trong r a liếc nhìn một vòng đuổi theo này ba nữ nhân mà đi tuyệt đối có vấn đề mòn s ầ n rượu cũng không uống hắn cầm lấy trên bàn lao yêu hướng về vừa rồi mấy người ra địa phương tới gần vị khách nhân này ngươi tốt nơi này là chúng ta nhân viên khu vực đi nhà xí lời nói ở bên kia mỏn sân còn không co tới gần một cái nhìn chàng nhân viên liền ngăn ở mỏn sân trước mặt cái này càng phát ra chứng minh vấn đề mỏn sân tiến lên hai bước tại hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng trước đó tay trái đập vào hắn sau mỏn sân một tay nắm cả đối phương trực tiếp đi hướng vừa rồi người ra gian phòng rẽ một cái về sau một đạo cửa phòng xuất hiện mỏn sân trực tiếp đẩy cửa mang theo vừa rồi ra hỏa cùng đi vào chương hai trăm ba mươi mốt thành toàn ngươi không cần cảm ơn bên trong mật thất dưới đất mái tóc dài vàng nóng đạ vị đã đem trên đất quần áo nhặt lên mặc lên người bỏ qua những cái kiêm màu trắng pha tạp vết tích cùng hắn này rõ ràng bệnh trạng mặt tái nhợt cái này tốt ta kỳ thật bỏ qua những này cũng cả người cũng tản ra đổi phế nóng nảy khí tức hắn từ gian phòng trong ngăn tủ lại lấy ra một bình rượu đến c a o mày mở ra cũng mặc kệ chính mình dạ dày phải hay không là giống trực tiếp lẩm bẩm rót mấy ngụm có lẽ là uống quá nhanh sặc đến chính mình hắn bắt đầu điên cuồng ho khan nước mắt nước mui cái gì tất cả đều cùng một chỗ ho ra đến thế nhưng là đạo vì không thèm để ý chút nào hắn dùng ống tay háo tùy ý ở trên mặt v ố t một cái sau đó lại tiếp tục uống một mục rượu sau khi uống xong hắn không biết nghĩ đến cái gì mở thủy thần trải qua chất nợ nụ cười chính là lúc này mật thất nặng nề thạch cửa bị đẩy ra quán ba quản lý có lờ đi đến nhìn thấy cái dạng này đạo vi hắn nhịu n mày đi đến hắn trước mặt đem chai rượu trong tay của hắn đoạt tới có lờ xem ra t r ư ừ n g ba mươi tuổi hắn là mười mấy tuổi thời điểm bắt đầu đi theo đạ vị cùng một chỗ lớn lên cũng là đạ vị phía dưới người thực lực mạnh nhất bình thường hắn cũng không quản sự chỉ là phụ trách giúp đạ vị giết người cùng bảo hộ cá nhân hắn an toàn làm thế giới ngầm hắc cám thế lực đạ vị lại phụ trách là các loại võ trang cơ cấu chỗ kinh nghiệm chiến đấu kỳ thật không phải số ít điểm ấy cùng hắn cái kia ca ca thương nghiệp thượng thiên mới kỳ thật có chút không giống nhau lắm mà có l có thể tại thế giới dưới lòng đất các loại trong xung đột cam đoan đạ vị an toàn thực lực có thể thấy được chút ít hai người nhưng thật ra là một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ cho nên hắn mới có thể không hề cố kỵ giành lại đạ vị trong tay bình rượu cái này nếu là bình thường thị vệ trông thấy cũng không dám quản a a a a có l ngươi nhìn ta hiện tại có phải là như cái đáng thương quỷ một con dấu ở trong khe cống ngâm chuột ta mẹ nấu liền ngay cả ánh nắng cũng không dám gặp mỗi lần leo ra hang động đều hận không thể cẩn thận cẩn thận hơn sợ bị người khác phát hiện ánh đèn hạ đạ vi đi chân đất ngựa khi âm trầm mà quỷ dị không còn có trước kia loại kia h a n g hái giống như quý tộc bình thường bộ dáng hắn hiện tại ra ngoài lấy mái tóc làm tán loạn một chút nói là kẻ lang thang đều có người tin đạc vi đây chỉ là tạm thời có lờ trầm giọng nói ta đi hắn a tạm thời ta thật sự là chịu đủ như vậy thời gian ta đã như cái chuột giống nhau đông trốn tây n ấ p một tháng còn muốn qua bao lâu nửa năm vẫn là một năm rõ ràng là bọn hắn ra quyết định ta chỉ là một cái người chấp hành vì cái gì ta còn muốn trốn rõ ràng là cái kia mòn sấn đem ra tộc chuyện làm ăn cho chen ép s ắ p không tiếp tục sinh tồn được vì cái gì không thể trả thù hắn mà lại đi mai phục hắn người cũng đã bị hắn giết hắn còn muốn như thế nào hắn đều là hải quân trung tướng hải quân bên trong đại nhân vật vì cái gì còn không chịu bỏ qua ta đã vì đột nhiên cuồng loạn bộc phát xem ra một tháng tối t ă m không mặt trời cuộc sống thật sắp phá hủy tinh thần của hắn dù sao hắn trước kia là tào g ố c the sắp dính quyền vương quốc đệ nhất đại thần tiểu n h i tử thụ phong vương quốc tử tước tại vương quốc bên trong cũng là thanh danh hiển hách đại nhân vật nơi nào giống bây giờ thật sống thành một con chuột manh liệt như vậy tương phản đối không có nhận qua cái gì ngăn trở đạ vị đến nói quả thực khó mà chịu đ ư ợ c hắn nghĩ mãi mà không rõ một cái so hắn còn muốn bàn nhỏ tuổi ra hỏa vì thực lực gì sẽ biến thái như vậy hắn đố kỵ không riêng gì dung mạo của đối phương còn có n ả y biến thái thiên phú q u á i vật thực lực vì cái gì những vật này chính mình không có kỳ thật hắn mới là đối mòn sần sát tâm cường liệt nhất một cái kia không riêng gì vì gia tộc chuyện làm ăn vẫn là vì trong lòng của hắn điểm kia âm u tâm tư hắn không rõ vì cái gì về sau nghe nói có chân chính đại nhân vật đều xuất thủ cái kia mòn sần vẫn là nhảy nhót tưng ơ bừng thực lực cùng chức quan càng là giống ăn kích thích tố giống nhau vụt vụt dâng lên làm hai tháng trước đối phương đ i ề u nhiệm hải quân dê hai căn cứ thời điểm hắn liền dọa hoàng hồn lúc kia hắn liền đã không dám ở tàu g ố c the sắp dình quyền đợi về sau biết được mòn sần đang tìm hắn tin tức càng la trốn ở chỗ này căn bản không dám ra ngoài sợ hãi cùng kiềm chế một mực d à y vò lấy hắn tại trong hoàn cảnh như vậy hắn còn không có triệt để điên mất đã là vạn hạnh ta muốn đi ra ngoài có lơ ta không nghĩ tại cái này trong khe cống ngầm một mực đợi tại tiếp tục như vậy không đợi đối phương tìm tới ta ta liền muốn chính mình đến mất đà vi ngẩng đầu nhìn có lờ mặt tái nhợt bên trên tràn ngập chờ mong có lờ nhìn trước mắt gần như sụp đổ đà vi trong lúc nhất thời có chút không biết nên trả lời như thế nào mới tốt trước mặt cái này hẳn là chữ vật thất mọn sần sau khi đi vào nhìn xem gian phòng rực rỡ muôn màu các loại rượu loại bày đầy ngăn tủ cái này kỳ quái hơn trong căn phòng như vậy mặt làm sao lại có năm cái người sống sờ sờ đột nhiên xuất hiện mọn sần dạo qua một vòng phát hiện đúng là một cái rất bình thường chữ vật thất càng bình thường chẳng phải là càng tỏ vẻ có quỷ không phải vậy phòng như vậy đột nhiên đại biến người sống chẳng lẽ này năm người là chống r ô n g r a xem ra cần chính mình làm một cái chân nhân bản mật thất bỏ chạy thật đau đầu loại này động não chuyện từ khi mòn sần thực lực tăng lên đi lên về sau hắn càng ngày càng không thích động não có thể sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề đều không là vấn đề bạo lực nhất thời thoải mái một mực bạo lực một mực thoải mái hiệu quả quả thực liền là ai dùng người ấy biết trùng hợp chính là thế giới này đại bộ phận vấn đề đều có thể dùng bạo lực giải quyết cũng may mòn sần không phải một người đúng hắn trong tay còn có một tù binh mở ra một b ì n h rượu mòn sần trực tiếp đối hôn mê ra hỏa tới ư số dưới không đợi đối diện hoàn toàn tỉnh táo lại mòn sần âm thanh văng lên gian phòng này mở nhốt ở đâu n g ư ờ i là ai mau buông ta ra n g ư ờ i biết a xem ra vị nhân huynh này không có rõ ràng tự thân tình cảnh hoàn toàn không có phối hợp mòn s ầ n trực tiếp một đao cắm ở đối phương trên đùi dùng tay nắm lấy cổ của đối phương đem tiếng kêu thảm thiết cho hắn nén trở về đem gian phòng cơ quan mở ra ta thả ngươi một con đường sống rõ ràng liền gật đầu a a thật có l ỗ i quên ngươi điểm không được đầu mòn s ầ n lúc này đã lộ ra diện mạo như trước hắn bung ra nắm lấy cổ đối phương tay xem ra ngươi nhận ra ta đến còn cần ta nhắc lại ngươi một lần sau không cần mòn s ầ n nhắc nhở trước mắt tráng hắn tranh thủ thời gian gật đầu về sau lại tranh thủ thời gian lắc đầu hắn chịu đựng trên đùi đau đớn cái chán rượu dịch cùng mồ hôi lạnh hỗn hợp một khối tại gần sát bên tường trong hộp tủ có một bình nhìn qua không có gì đặc biệt rượu nho hắn nắm lấy dùng sức kéo một phát ngăn tủ hướng hai bên di động xuất hiện một cái hướng phía dưới đi thông đạo mọn sần không do dự trực tiếp đi xuống đương nhiên vì tin tức không tiết lộ vừa rồi t h ằ n g xuôi xẻo lại bị mọn sần đánh bất tỉnh đi qua xách tại trên tay trong thông đạo thường cách một đoạn đều có ánh đèn chiếu xạ bất quá ưu ám địa phương vẫn là có một loại âm trầm trầm cảm giác đương nhiên đối mòn s ầ n đến nói không có có ảnh hưởng gì nhân loại sợ hãi đến giờ nghỉ trịa chuyển đến từ không biết cùng thực lực bản thân không đủ thực lực cường đại liền có đối mặt hết t h ể nội tình đường đi sâu thăm thẳm bên trong chỉ có ủng da dẫm trên mặt đất cộc c ầ câm thanh hiện tại ngươi còn không thể đi ra ngoài đ ạ c v i t r ư ớ c mấy ngày từ khi cái kia mòn s ầ n trung tướng trở lại căn cứ sau vẫn không có tin tức chuyển tới coi như muốn đi ra ngoài cũng phải trước xác nhận hắn tình huống có lờ ánh mắt cũng nhìn xem đạ vi cuối cùng vẫn là lựa chọn cự tuyệt hắn cái này mạo hiểm ý nghĩ không tệ ngươi hẳn là nghe theo vị này quán b a quản lý coi như muốn ra ngoài cũng phải xác nhận ta ở đâu một thanh âm theo thạch cửa bị đẩy ra truyền đến mật thất trong không gian m ọ n sần đi đến à ta quên hiện tại ta xuất hiện ở đây ngươi nghĩ lúc nào ra ngoài muốn nhìn tâm tình của ta gian phòng bên trong có lờ so đạ vị vừa nhanh một bước kịp phản ứng làm âm thanh vang lên thời điểm hắn liền từ bên cạnh đao trên kệ cầm lấy đao của hắn bảo hộ ở đạ vì trước mặt hải quân quái vật trung tướng mòn sần quả nhiên là ngươi trước mắt mòn sần mặc dù tướng mạo đã biến trở về nhưng là quần áo vẫn như cũ là trước đó hưu nhàn trang phẫn có lờ một chút liền nhận ra cái này để hắn hoài nghi ra hỏa hắn chỉ là không rõ vì cái gì trốn ở chỗ này còn biết bị truy xét đến phải biết trong quán ba trừ nữ chiêu đãi viên tất cả đều đổi thành người có thể tin được bất quá bây giờ xoắn suýt cái này đã không có ý nghĩa gì cục diện trước mắt mới là nhất làm người tuyệt vọng mòn sân đi tới gian phòng bên trong các loại cổ quái hương vị hỗn hợp lại cùng nhau để hắn một trận nhữ mày bất quá muốn dưới đất xây gian phòng này chính mình bên trong như thế xa hoa trang trí nghĩ đến cũng phi không ít thời gian ngươi chính là cái kia người gác đêm ben đ ạ c v i mòn sân nhìn trước mắt cái này sắc mặt trắng bệnh rõ ràng là túng dục quá độ ra hỏa có chút thất vọng hắn còn tưởng rằng dám ở phía sau làm hắn ra hỏa sẽ là cái gì nhân vật không tầm thường bây giờ đối phương này tấm hình tượng gián tiếp kéo thấp trình độ của hắn mòn sần trung tướng a a a a không nghĩ tới ta giấu đến nơi đây đều bị ngươi tìm tới đã vì liền đi chân đất đi đến có lờ bên cạnh hắn thần sắc giờ khắp này trở nên quỷ dị dữ tợn nói không nên l ờ i là sợ hãi vẫn là trào phúng hay là thoải mái cựu hận chờ một chút kiêm hữu chi ừ m tìm ngươi thế nhưng là tiêu tốn ta không ít công phu đâu còn tốt tìm được mòn sân gật đầu sau đó nhìn đ ạ vi hỏi lúc trước ngươi ở sau lưng làm ta thời điểm liền nên nghĩ đến có hôm nay đúng không không đợi đối phương trả lời mòn sân lại phối hợp nói kỳ thật ta đối với ngươi tìm người mai phủ cám sát ta cái gì cũng không thèm để ý ta nghĩ mãi mà không rõ chính là nếu không có giết chết ta vì cái gì các ngươi còn dám tiếp tục làm nô đãi của các ngươi chuyện làm ăn đâu kỳ thật cũng có thể lý giải dù sao tiền tài động lòng người loại này một vốn bốn lời mua bán dù ai đều rất khó bỏ qua bất quá nếu ta đến nơi này vậy liền tiện thể tìm các ngươi báo thủ liền tốt rồi nói ra ngươi cái kia tiện nghi ca ca vị trí ta cho ngươi thông khoái bằng không ỉm kẹo đao nơi đó ta rất quen thuộc cam đoan an bài được ngươi r ụ c tiên r ụ c tử đã vì sắc mặt trắng hơn thật đến sắp chết đến nơi lại có bao nhiêu người có thể nhìn thoáng được đâu ỉm kẹo đao khủng bố vậy liền lại càng không cần phải nói nơi đó một mực là trong truyền thuyết hải tặc địa ngục ở c h ỗ đó có lỡ tiến lên một bước cầm đao thả trước mặt đả vi tại ta trước khi chết Ta thương sẽ không để cho ngươi thương đến để đả vì một tia sáng tại trong mật thất hiện lên lúc đầu u ám gian phòng một chút trở nên sáng lên Tiếp、theo i ế p t lại i b ế n hồi n g u y ê n dạng, giống n h ư c á i gì cũng không có h p á trước sinh giống tại nhau. Ngan tại vị phía t Đà Vĩ có lở hiết hầu bên trên máu tươi bắt đầu ra, ánh mắt bên mắt á u tươi b đ ầ u u t ô n ra, trong hắn ánh khó bên vẫn mắt một loại là cùng ó nói, thể tin kinh phất kinh hãi. Phản nhanh như h lại cái ngươi lại p vì vậy. gì phù, phù. Theo ư trước ờ i mắt đ ế ngọn c n sân nhìn về phía có chút dọa sợ đà vi thế nào hiện tại có thể nói đi chương hai trăm ba mươi hai giết người không cách đêm dưới ánh đèn lờ mờ huyết dịch đỏ thắm đem trải trên mặt đất đắt đỏ hàng vỉa hè thấm ư ớt một mảnh đứng ở một bên ben đạ vì thân thể đều trở nên có chút cứng ắ c hắn biết mòn sân rất mạnh nhưng là hắn đối cái này mạnh không có cái gì khái niệm hiện tại hắn biết đối tử vong sợ hai năm lấy trái tim của hắn này nhanh đến cực hạn một đau hắn đến bây giờ đều không có phát hiện đối phương có ra tay vết tích nhưng là trên mặt đất nằm thi thể lừa gạt không được ánh mắt của mình không có cái gì so đồng loại chết tại trước mắt mình càng có lực trúng kích ta nói lời vừa ra khỏi miệng tiếng nói giống như là tại phá giấy r i á p bên trên mài qua đồng dạng kỳ thật ngươi không hỏi ta cũng sẽ nói cho ngươi biết dựa vào cái gì muốn để chính ta một người tiếp nhận đây hết thảy muốn chết mọi người cùng nhau chết y b ợ d ầ n làm ca ca của ta nghĩ đến cũng mười phần nguyện ý bồi tiếp ta cái này đệ đệ à à à à. hắn trên đảo phèn xét ngươi có thể t r a được ta ở đây nhất định có thể t r a được đảo phèn xét bên trên hắn địa chỉ à. mòn sân nhẹ gật đầu kia là cách nơi này xa xôi một cái trên tình báo bốn cái hòn đảo bên trong cách nơi này xa nhất một cái dường như cảm nhận được mòn sẩn im lặng ánh mắt đã vì nói không rõ ràng đến cùng là biểu tình gì trên mặt biến thành đoán độc hắn không có k i ự u hận trước mắt cái này muốn giết chết hắn người ngược lại càng thêm k i ự u hận hắn cái kia ca ca ta sẽ đi dưới mặt đất chờ hắn dựa vào cái gì hắn có thể đứng dưới ánh mặt trời có thể bị phụ thân an bài về sau tiếp quản hắn tại vương quốc hết thảy mà ta lại muốn cả một đời tránh trong bóng đêm giống một con t r o n g khe cống ngầm chuột a a a a chết hết đi tất cả đều một khối chết đi mòn sân nhìn trước mắt cái này đã hoàn toàn lâm vào người điên cuồng không có bất kỳ cái gì thương hại nếu có thể hắn thậm chí không nghĩ đối phương tiện nghi như vậy chết đi so sánh những cái kia bị hại phải cửa nát nhà tan người bình thường đến nói hắn không có tư cách được tha thứ được thương xót bất quá hắn còn muốn tiết kiệm thời gian đi một cái khác hòn đảo khoảng cách có chút xa trễ chạy tới lời nói ai cũng không biết đối phương có thể hay không chạy thoát không có chút gì do dự trường đao từ hết hầu cắm và o phá vỡ xương c ủ a sống về sau thu hồi tốc độ nhanh đến còn đến không kịp cảm thụ đau đớn đã vi liền cả người nằm tại trên sạp hàng mắt của hắn còn mở to con ngươi thời gian ngắn như vậy còn đến không kịp quyết tán bên trong là một loại khó mà diễn tả bằng lời điên cuồng trên mặt o á n độc thần sắc cũng như vậy giữ lại ưu ám dưới ánh đèn giống như là ác quỷ máu tươi dò gì chạy ra ước nhẹp xem ra rất đắt đỏ thảm mòn sần thu đ a o vào vỏ nhìn cũng không có nhìn nơi này cái k h á c công trình một chút quay người đi ra ngoài hắn không biết vừa rồi đạ vị nói thật giả bất quá lây hắn hiện tại lịch duyệt đến xem đối phương loại kia đấu kỵ đến biến hình cừu hận phải làm không được giả có độ tin cậy chí ít có sáu thành trở lên cái này đáng giá chính mình đi mạo hiểm mòn sần đi đến cửa ngầm chỗ đóng cửa lại về sau trực tiếp đem cơ quan làm hỏng rơi hắn còn không có quên mất vừa rồi từ nơi này đi ra hai cái âu phục trắng hắn nếu là không giải quyết hai người kia đợi lát nữa đối phương trở về rất có thể chuyện lập tức liền sẽ bại lộ mòn sân từ gian phòng ra nhanh chóng hướng đi quán ba cửa sau hắn vừa rồi trong đại sảnh thời điểm liền đã quan sát được cái chỗ kia từ mòn sân xuất thủ đến kết thúc kỳ thật dùng thời gian cũng không dài hắn từ quán ba cửa sau ra nơi này về sau chính là khu cư trú đã tiếp cận đêm khuya còn dạo chơi ở đây không phải con ma men chính là có ý khác ra hỏa nhìn xem đã d ư i ánh đèn lờ mờ trừ con ma men cùng mấy cái lén lút đi theo thân ảnh của bọn hắn hắn trong phạm vi tầm mắt lại không có cái khác thân ảnh cửa trước cùng cửa sau hoàn toàn chính là hai thế giới mòn sần có chút bất đắc dĩ chẳng lẽ còn phải chờ đợi này hai tên gia hỏa trở về không được đột nhiên lỗ thai của hắn khẽ động giống như có chút thanh â m kỳ quái truyền đến hắn tập trung tinh lực bên thai đ ó a bên trên mơ hồ nghe thấy tiếng va đập cùng không biết là thống khổ vẫn là hưởng thụ nữ nhân tiếng k ê cẩn thận phân biệt một chút âm thanh xuyên ra địa phương kia là một đầu không có ánh đèn lũ ám hẻm nhỏ m ò n sần hơi nhung chân mấy cái trong chớp mắt liền xuất hiện tại trong hẻm nhỏ quả nhiên bên trong chính là vừa rồi tại quán bar ra hai cái âu phục nam nhân cùng ba nữ nhân ngay tại phát sinh không thể miêu tả sự tình lạng yên không một tiếng động m ò n sần ra hiện sau lưng bọn họ p h ú c p h ú c hai tiếng nhỏ không thể nghe thấy tiếng vang về sau m ò n sần trường đao xuyên thấu qua hai nam nhân trái tim kết thúc tội ác giả muộn hạ sinh mệnh không đợi ba nữ nhân có thập phản ứng sống đ a o cực tốc đập vào ba nữ nhân chỗ cổ để các nàng trực tiếp hôn mê đi làm xong những n à y mọn sân không chút nào dừng lại hán từ trong túi quần móc ra một ngón tay hướng đảo phẹn s ẹ t kim đồng hồ trừ nơi cổ tay phân biệt một chút phương hướng mọn sân bước chân đặt mạnh người đã trải qua phóng lên tận trời hướng về kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng mau chóng đuổi theo trăng sáng tinh phồn dưới bóng đêm đảo p ẹ n sệt lâm vào trong yên tĩnh chứ ở trên đảo trong núi rừng còn thỉnh thoảng sẽ có côn trùng k ê u vang cùng dạ hành động vật tiếng gào thét bên ngoài trên đảo tiểu trấn đã chìm vào thật sâu trong lúc mù mơ cách tiểu trấn không xa không gần khoảng cách là một chỗ nhìn qua có chút khí phái chỗ r ử a trang viên chiếm diện tích rộng lớn trang viên có được tư nhân bãi cắt cùng bến cảng mượn ánh trăng có thể thấy được tòa trang viên này diện tích khá lớn bên trong không ít địa phương lóe lên ánh đèn tới tới lui lui tuần tra đội ngũ đem toàn bộ trang viên bảo hộ kín không kẽ hở còn có mấy nơi có thể nghe được lệnh người dùng mình tiếng gào thét rõ ràng là nuôi dưỡng lấy ác thú nói là năm bước một cương vị mười bước một trạm canh gác không chút nào quá đáng dưới ánh trăng mòn sân nhìn xem lớn như vậy địa phương có chút nhức đầu đây là hắn khoảng cách dài dùng cải tiến qua gợp bộ đi đường ngay cả như vậy từ một cái khác đảo chạy tới nơi này bầu trời đã bắt đầu nổi lên màu xanh đi đường thời gian liền tiêu tốn mấy giờ nếu là đổi thành cánh buộng một ngày thời gian có thể tới đều quá sức bởi vì thời gian dài dùng thể thuật đi đường hắn thân thể đã hoàn toàn sôi trào lên vừa rồi rơi xuống đất trong nháy mắt hắn thậm chí đều có không quan tâm trực tiếp mãng tới cửa đi ý nghĩ còn tốt ngăn chặn xúc động như vậy hắn một cái kỹ thuật hình chiến sĩ không thể giống cuồng chiến sĩ giống nhau vô não nô vậy liền trước tiên đem thuyền của bọn hắn cho hủy nghĩ như vậy muốn trốn cũng không có khả năng còn lại chính là bắt rùa trong hũ nghĩ đến liền làm bến cảng mặc dù cũng có người đang tại bảo vệ bất quá những n à y đều bị mòn sần đưa đi đáy biển cùng thuyền đắm làm bạn địch tập thế lương tiếng kêu đem lớn như vậy trang viên từ trong ngủ mê tỉnh lại tất cả mọi người nhân viên lập tức đi vào trạng thái chiến đấu lít nha lít nhít đám người nhìn qua chừng vài trăm người có thể suy ra đối phương là nhiều tiết mệnh nhưng mà đối với mòn sần cái này chiến lược đến nói đến lại nhiều đi cũng bất quá là đưa đồ ăn mòn sần không có trực tiếp đánh vào chỗ sâu nhất bằng chính hắn đi tìm rất khó tìm đến đối phương nhưng bây giờ cỏ đã đánh l i ê n chờ r ắ n chính mình nhảy ra tới đối phương hiện tại nhưng không biết cảng khẩu thuyền bị hủy muốn chạy thoát thân cũng chỉ có con đường này trăng non lưới liềm dâng lên cùng trên trời mặt trăng cùng sáng tương ứng nhưng mà càng mỹ lệ hơn đồ vật càng nguy hiểm quy chân trăng non trốn ở phía trước to lớn giả sơn hướng mòn sần người nổ súng không kịp có phản ứng gì to lớn giả sơn từ giữa đó bị một phân hai nửa hướng về bốn phía nổ tung pham la đợi tại người bên cạnh không một may mắn thoát khỏi giả sơn người bên cạnh công dòng suối trong nháy mắt bị máu tươi thấm đỏ thậm chí còn có thể nhìn thấy không ít tản chi nội tạng mảnh vỡ phiêu p h ù ở nơi đó một bộ sống sờ sờ địa ngục cảnh tượng lúc này lô cốt trên có hai bó to lớn ánh đèn đánh trên người mòn sẩn khai hỏa vô số hỏa lực bao trùm ở đây các loại thương pháo thanh tiếng oanh minh vang lên đem mòn sẩn đứng thẳng địa phương nổ ra một cái hố to ra chết sao hẳn là đi như vậy hỏa lực không ai có thể chống chọi được chỉ là ngữ khi không có tự tin như vậy a đột ngột tiếng kêu thảm thiết vang lên hắn không chết hắn ở nơi đó ma quỷ đừng có giết ta a nhưng mà giết chóc tại tiếp tục vừa rồi xuất thủ công kích mấy cái tiểu đội mấy chục người không một may mắn thoát khỏi nơi này tiếng nổ truyền ra rất xa đem bên cạnh tiểu trấn cũng cho bừng tỉnh không ít người nhìn xem bên này trang viên ánh lửa vang lên bên thai tiếng nổ rõ ràng nói cho bọn hắn cái này cho tới nay vô cùng thần bí trang viên quả nhiên không có đơn giản như vậy thậm chí còn có người bấm phụ cận căn cứ hải quân điện thoại đem nơi này phát sinh tình huống tiến hành báo cho hắn là hải quân trung tướng mòn sẩn mau chôn a van cầu ngươi đừng có giết ta ta đầu hàng ta đầu hàng a hôn loạn bên trong có người rốt cục nhận ra mòn sẩn nguyên bản còn tại chiến đấu những người này có không ít trong nháy mắt từ bỏ chống cự còn có người bắt đầu điên cuồng chạy trốn không phải ai đều có dũng khí đối mặt loại quái vật này cấp chiến lược ừ m mòn sân thân sắc khẽ động trong nháy mắt rời đi tại chỗ vừa rồi hắn chiến lập địa phương xuất hiện một cái mền đạn đánh ra cái hố súng ngắm mấu chốt không phải cái này mà là cái hố bên trong đạn cùng chung quanh tảng đá nhan sắc khác biệt không lớn rõ ràng là viên xì ạt tồn đạn xa xa trên nóc nhà một bóng người thu hồi thương lập tức biến mất không còn tam tích mòn sân hơi nhún chân không cần hai cái hô hấp liền vượt qua cái này hơn trăm mét khoảng cách trong tầm mắt của hắn một người chính ôm một cây so với bình thường trường t h ư ờ n g còn muốn giải không ít thương chính đang chạy trốn bên trong b ạ n h ngay tại chạy trốn ra hỏa trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc hắn vị trí trái tim một cây đao nhọn đột nhiên xuất hiện ngươi ngã xuống đất khí tuyệt lúc này toàn bộ trang viên đã loạn thành một bầy ánh lửa ánh đèn tiếng kêu thảm thiết tiếng nổ không dứt bên thai tại trang viên không đáng chú ý một cái lối nhỏ bên trên có ba người che chở một cái thần sắc hốt hoảng người thừa dịp chạy loạn hướng một chỗ bí mật cảng người này cùng đã chết đi đạ v ì giống nhau đến mấy phần bất quá tuổi tắc lớn thêm không ít mắt kính gọng vàng để khí chất của hắn càng nhìn bề ngoài càng nho nhã một chút hắn làm sao dám ta thế nhưng là t r i ệ u vương quốc sắc phong bá tước ta thế nhưng là quý tộc ta sau khi trở về nhất định phải đi chính phủ thế giới tố giác hắn ỵ bợ dân thần sắc bối rối hắn cũng là tiết mệnh mặc dù không biết mòn sẩn có thể hay không trả thù hắn thế nhưng là hắn không dám đánh cược thế là hắn tránh ra còn đem thủ hạ vụng trộm điều mấy trăm tới không giống với đệ đệ bởi vì từ nhỏ đã biểu hiện ra kinh thương cùng tham chính thiên phú hắn không có tu luyện qua dù là một ngày hắn coi là vài trăm người đầy đủ bảo hộ an toàn của hắn sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều còn tốt trước mắt đã đến bí mật bến cảng đến nỗi cổng cái kia vốn là hấp dẫn chú ý đại nhân nhanh lên thuyền đi đây là một chiếc cỡ nhỏ đơn cột buồm thuyền buồm chỉ cần hơn mười cái người liền có thể thao túng trên thuyền một mực có người ở đây phòng thủ làm ý b ờ dần đến nơi này về sau lập tức liền được lên thuyền thuyền viên thu hồi mò neo thuyền hết thệ thuận lợi mới là lạ ý b ờ dần ngươi đệ đệ để ta cùng ngươi hỏi thăm sức khỏe hắn nói hắn ở phía dưới chờ ngươi một tiếng âm thanh trong trẻo từ cột buồn bên trên văng lên ý b ờ dần sắc mặt một nháy mắt trở nên trắng bệnh hoàn toàn không có bất luận cái gì huyết sắc không đợi hắn ngầm đầu mọn sấn liền xuất hiện ở bên cạnh hắn Đến đưa đất. được đó Đà đề giết nỗi bảo hộ hắn ba người vừa khẩu súng dơ lên người liền bị mòn sần đưa vào dưới mặt đất. Mòn sần trung tướng, vang ngươi bỏ qua ta có được hay không? Trước đó muốn giết ngươi chính cùng không quan ngươi nhiều tiền, ta có tiền, ngươi muốn bao nhiêu cũng không có vấn dưới Vi, bảo ba bị bỏ bao vào cho hộ khẩu hay hệ thể vừa qua ta ta Ta ta gì. Trước cầu dơ là mặt rất có có có có có gì. ồ ngươi có rất nhiều tiền mòn sần hiện tại y b ờ dần trước mặt sắc mặt nghiền ngẫm nghe được mòn sần y b ờ dần trong mắt lại dâng lên hy vọng đúng ta có rất nhiều Người! Y b ờ d ầ n nhìn xem ngược trường đao trên mặt là không dám tin thần sắc thật không khéo ta không thiếu tiền mọn sần đem đao rút ra Y b ờ d ầ n cả người mất đi tất cả sức lực lập tức ngã xuống trên bong thuyền mấy giây sau hoàn toàn không có sinh tức chương hai trăm ba mươi ba người một nhà đoàn tụ không t ố t sao có lẽ bởi vì linh hồn nguyên nhân mọn sần ke bủn sổ cụ hạ kỳ đã nắm giữ tương đối cao thầm xa so với hắn bật sổ, sổ cụ mạnh hơn rất nhiều theo càng ngày càng nhiều người biết địch nhân là hải quân trẻ tuổi nhất quái vật trung tướng mòn sẩn tan tắc liền trở nên không thể tránh né tất cả mọi người nghĩ đến không còn là chống cự mà là chạy thoát thân chạy t r ố i chết chọn lựa đầu tiên đương nhiên là cảng khẩu thuyền làm không ít người đều đi trang viên phía trước cảng khẩu thời điểm một chuyến mấy người len lén đi hướng những thứ khác phương hướng tự nhiên là gây nên mòn sẩn chú ý lấy hiện tại mòn sẩn tốc độ đến nói trừ cái, cái kia hèn mọn đại thúc gấu cùng nghệ nô loại này có thể thuấn di hoặc là gần như thuấn di bên ngoài hắn tỏ vẻ bất luận kẻ nào đều là đệ đệ lại nói gấu thuấn di đến ngọn nguồn là thế nào khai phát ra m ò n sần tỏ vẻ một mực là cái mê lấy hắn trái cây muốn khai phát đến trượt ra không gian tình trạng còn không biết phải hao phí bao nhiêu cái đầu năm đâu bất quá đuổi kịp mấy cái đi khẳng định là không cần bỏ ra phí khí l ự c gì thậm chí m ò n sần nhẹ nhõm liền vượt qua bọn hắn phát hiện cái này bí ẩn cảng chỗ như vậy dù cho bình thường đi ngang qua nếu như không chú ý cũng sẽ không phát hiện mòn sẩn không thể không bội phục những người này tiết mệnh năng lực t h ỏ khôn có ba hang quả nhiên thích hợp với không ít đại nhân vật tin tưởng nếu như không phải nơi này dưới mặt đất tất cả đều là tảng đá cứng rắn bọn họ chính là chế tạo ra một cái chạy trốn địa đạo mòn sẩn cũng không ngoài ý liệu bất quá gặp chính mình làm sao đều vô dụng hắn mòn sẩn chuyên trị các loại loẹ loẹ tao thao tác đối đãi loại này không cần nhiều lời một cái mãng chữ xuyên qua tất cả đến n ơ i muốn dùng tiền hối lộ chính mình thuần túy nghĩ quá nhiều dùng một chữ để hình dung hắn chính là không thiếu tiền cao phu xoáy ba chữ đã không đủ biểu đạt ra hắn toàn bộ đặc điểm hắn cảm giác xứng được với chính mình chỉ có một câu đặng con lửa phan mạnh nhàn khu khu điệu thấp điệu thấp còn có chính sự muốn làm vừa v ẫ n có sẵn thuyền có sẵn nhân thủ cách nơi này gần nhất có thể ngồi trên biển đoàn tàu địa phương chính là mỹ thực chi đô mòn s ầ n trực tiếp dặn dò trên thuyền không dám động đậy thuyền viên đem bong tàu dọn dẹp sạch sẽ hướng phía mỹ thực chi đô xuất phát hắn thì là tìm người mang theo vào khoang tàu đem nguyên bản thuộc về ý bờ dần gian phòng chiếm lấy tiếp cận một đêm không ngủ chiến đấu ngược lại là không có tiêu hao cái gì thể lực nhưng gánh không được mấy giờ không ngừng sử dụng g ặ p bộ đem láo yêu phóng x u ấ t giúp mình trông coi để phòng vặn nhất mòn s ầ n đ ầ u tựa vào thoải mái dễ chịu trên giường lớn nặng nghề ngủ thiếp đi đây là cái một năm bốn mùa đều phồn hoa như gấm thành thị không riêng gì bởi vì nó khí hậu thành thị ở chỗ đó trên cái đảo này là g ờ răng lại nã bảy đầu từ tuyến tuyến đường bên trong thứ nhì cùng đầu thứ ba đường thuyền hợp lưu địa phương vị trí địa lý tầm quan trọng không cần nói cũng biết lại thêm trên đảo từ trường ổn định bến cảng càng là bốn phương thông suốt là nổi danh thương nghiệp mậu dịch chi đô làm nổi danh thương nghiệp thành thị s g t b ổ tợ là quy hoạch sự chẳng trị tinh tế đường đi sạch sẽ gọn gàng để người xem ra liền cảnh đẹp ý vui tâm tình thư sướng sgt bổ tơ lạ nội thành kiến thiết càng là xinh đẹp vô cùng từng cái kiến trúc đều có chính mình đặc biệt phong cách thánh đèn nis đường phố là chỗ vương cung bên ngoài trọng yếu nhất một con đường cũng là gỗ t h i ệ t kiến trúc điển hình nhọn hình cổng vòm sườn trạng vòm cùng mái vòm thải sát pha lê phạm vi lớn sử dụng làm toàn bộ đường đi kiến trúc đều đặc biệt s á t thái thánh đèn nis đường phố số một là một tòa cỡ lớn của bảo nơi này là vương quốc trừ quốc vương bên ngoài quyền thế nặng nhất nhân vật vương chính đại thần ben nọa phủ đệ từ tòa này chiếm diện tích không thể so vương cung nhỏ bao nhiêu kiến trúc thì có thể hiểu được đến vị này đại thần tại vương quốc quyền thế chi trọng đương nhiên hắn cũng làm nổi loại này quyền thế từ khi nhiều năm trước ben nọa tại vương quốc thời khắc nguy cơ ngăn cơn sóng giữ đánh tan xâm phạm hải tặc về sau hắn bắt đầu chấp trưởng vương chính đại quyền ở đây sau nhiều năm ở giữa sct Bổ tợ là vậy mà không có một lần bị hải tặc công phá qua vị này quân chính đại thần năng lực có thể thấy được chút ít theo ben loa anh hùng thanh danh tại vương quốc càng ngày càng vang dội quyền hành tự nhiên cũng liền càng ngày càng nặng trong lúc mơ hồ dường như có thể cùng quốc vương chống lại ben loa không phải nói ben rẽ phở sần bề ngoài xem ra cũng không phải là lộ ra đặc biệt vẻ g i à n u a c ù n g d ô dơ cùng thời đại hắn năm nay đã sáu mươi lăm tuổi nhưng mái tóc màu vàng nóng xem ra vẫn như cũ sáng tỏ trên mặt của hắn có một đạo thật dài vết sẹo nghe nói đây là nhiều năm trước cứu vớt vương quốc trận kia trong chiến tranh lưu lại cái này khiến vương quốc trên dưới đều m ư ờ i phần kính ngưỡng hắn có thể thực tế chỉ có chính hắn mới biết được đây là hắn lao không đi đau nhức tại cái kia rô rơ s ư n g hùng thời đại hắn cũng bất quá là đối phương thủ hạ chó nhà có tăng thôi bất quá sống đến cuối cùng mới là bên thắng không phải sao hắn từ một cái bị rô rơ đánh tan đại hải tặc l ắ p mình biến hóa trở thành vương quốc đại quý tộc đệ nhất quyền thần không thể không nói sự thật vô thường nữ thần số mệnh nói không chừng lúc nào liền vì ngươi cởi ra quần áo đến nỗi khoảng thời gian này đụng phải chuyện trải qua thời gian dài đứng tại quyền lợi đỉnh phong hắn cũng không phải là quá để ý bất quá vì để tránh cho hải quân cái kia không có phân t ấ p tiểu tử hành sự lỗ mãng hắn vẫn là đem hai đứa con trai đưa ra ngoài đến nỗi chính hắn không nói hắn một cái từng theo dô dơ tranh phong đại hải tặc không sợ những này chính là lấy thân phận của hắn bây giờ hắn cũng không thấy đối phương dám bắt hắn thế nào tuy nói đối phương từng theo bảy ước tiền truy nã d ắ c đánh cái ngang tay thế nhưng là treo thưởng bao nhiêu không nhất định đại diện thực lực hắn cùng dô dơ đoàn hải tặc thời điểm chiến đấu ngay cả c á i đồ đều còn không có gì thanh danh húng chi cái gì r ắ t đâu lại càng không cần phải nói một cái hải quân tiểu quỷ rộng lớn c ổ bảo bên trong hiện tại nơi này ở lại chủ nhân chỉ có hắn một cái thê tử của hắn cái kia đến từ vương tộc ôn nhu nữ nhân ở sinh hạ đạ vị về sau liền buông tay nhân gian đây cũng là hắn càng thích đại nhi tử nhiều một chút nguyên nhân lao ra mời dùng trà rộng lớn xa hoa vô cùng trong phòng khách một cái xinh đẹp nữ hầu bưng tới vừa pha nước trà ngon cảm ơn ngươi thạc lì rẽ p h ở sần k h o á t k h o á t tay ra hiệu nữ hầu không cần ở chỗ này đây là ta phải làm lao ra ngài mời c h ậ m dùng nữ hầu một mặt sùng bái lui ra ngoài hãn tại vương quốc bên trong tạo nên hình tượng chính là dương cương thâm tình lại khoan dung thâm tình ngược lại là thật từ thê tử sau khi qua đời hắn liền không còn có đi tìm những nữ nhân khác những phương diện khác thì là trang cho người ngoài nhìn chính là hắn hai đứa con trai kia ở phương diện này cũng đều là bị hắn ảnh hưởng Úng ù ù lớn như vậy trong phòng khách trong lúc nhất thời cũng chỉ có hắn uống trà âm thanh mọn sần cơi đơn cột b u ồ m thuyền b u ồ m đến mỹ thực chi đô lúc sau đã tiếp cận giữa trưa có thể thấy được loại này cỡ nhỏ thuyền b u ồ m tốc độ chi chậm dù sao hàng hải bên trong có các loại nhân tố ảnh hưởng hương gió hải lưu đột nhiên xuất hiện khí trời ác liệt đều sẽ đối tốc độ làm ra đủ loại hạn chế cho nên trên thế giới này rất nhiều ra biển hải tặc không phải chết bởi chém giết mà là chết bởi đại uy lực tự nhiên phía dưới còn tốt chiếc thuyền này an toàn đến mòn sân bị đánh thức về sau đem trên thuyền thuyền viên toàn bộ đánh n g ấ t xịu ném về t r o n g khoang thuyền báo cho hải quân chờ chút đem bọn hắn bắt mòn sân không tiếp tục để ý việc này tuy t i ệ n tại trước đó nếm qua một nhà hàng ăn cơm trưa mòn sân ngồi lên lái về phía tàu h ố c the sắp dình quỳnh trên biển đoàn tàu không thể không nói hơi nước động lực xe lửa so dựa vào gió tiến lên thuyền buồm không biết nhanh hơn bao nhiêu mặc dù cùng hắn dùng gợp bộ đi đường t r ê n h lệch rất xa sau mấy tiếng vẫn là đến mục đích s c t Bổ t é p là tòa thành thị này hắn không phải lần đầu tiên đến nơi này dù sao cũng là nổi danh thương nghiệp chi đô nhưng trước kia tới đây là du ngoạn mua sắm lần này tình huống liền có khác biệt nội thành đây là hắn lần thứ nhất đặt chân quân chính đại thần p h ụ đệ hắn chỉ là hơi hỏi thăm một chút liền biết vị trí cái này thời tiết s c t Bổ t é p là trời tối thời gian muốn tiếp cận tám giờ tối mọn s ầ n đến thánh đèn nị đường phố số một thời điểm thời gian mới vừa vặn đi tới năm giờ chiều bốn mươi lăm phân hiện tại đến không cần thiết tận lực đợi đến ban đêm thời điểm bởi vì chỉ còn người cuối cùng cũng không cần phải tại lén lút dù sao hắn đường đường hải quân trung tướng nhan giá trị đảm đương không muốn mặt sao mọn s ầ n trực tiếp đi hướng r ẻ phở s ầ n phụ đệ còn không có tới gần liền có thủ vệ binh sĩ tiến lên đón dừng lại ngươi ngươi là mọn s ầ n trung tướng mọn s ầ n gật đầu nếu nhận biết liền dễ nói hắn sông thời ủ vệ gật、đầu. Ta tìm đầu. p h nọa gian ư ơ đi xin thông báo một chút. Trung tướng xin các hạ chờ một lát, t hạ chờ báo các h i ệ tại ta Một tại một trong thông truyền. Thời đại chạy đi binh nơi cái gian đến bẩm báo bên chúng chóng nhân. nhanh này, sĩ lưu không tính lâu mấy phút đồng hồ sau một cái vóc người hơi có vẻ mập giả tạo mặt thẻo so mòn sần hơi cao một chút nam tử tóc vàng xuất hiện tại cửa ra vào hóa ra là hải quân trẻ tuổi nhất trung tướng đến không biết mòn sần trung tướng tìm ta là có chuyện gì rất khó tưởng tượng như thế ôn hòa nói là từ một cái cùng rô dơ dao phong qua đại hải tặc miệng bên trong nói ra có lẽ là trải qua thời gian dài quyền thế cùng giàu có cuộc sống ăn mòn cái này đại hải tặc hùng tâm mòn sần vậy mà không có cách nào từ trên người đối phương cảm giác được uy hiếp kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì mòn sần nói từ túi quần móc ra một tấm r ú m gió viên giấy đem hắn mở ra về sau bày tại ben rẽ phở sần trước mặt hải tặc ben rẽ phở sần n g ư ờ i bị bắt ngươi có quyền giữ yên lặng nhưng ngươi nói mỗi một câu nói đều sẽ t h à n hiện h lên đường chứng cung cấp mòn sần trung tướng không phải là cùng lão phu nói đùa ngươi cầm rõ ràng là một tấm giấy tờ ben rẽ phở sần một bộ giống như nhìn thiểu năng ánh mắt khu khu cầm nhầm không có ý tứ là chương này cho dù là mòn sần ra mặt cũng khó tránh khỏi mặt mò đỏ ửng từ một cái k h á c trong túi đồng dạng móc ra một tấm rún gió giấy tới mở ra sau khi chính là ben rẽ phở sần lệnh treo giải thưởng bất quá cũng không có vết sẹo trên mặt Người c ũ nay g trẻ lại rất thận biệt thể r lại nhiều, cẩn thận phân biệt vẫn có thể nhìn có là cùng một người. Ta không quả ngươi có người. không ngươi đúng một Ta a h quả không nhận h đang ngươi người. đùa ta, ngươi nhận là người, Ta là tàu lầm là có theo thần, trong thấy trong tay lệnh treo giải thưởng, ben sắc mặt hoàn toàn dịnh chính không phải Zepherson. Nhìn lệnh Zepherson hoàn Ben Ben sập sần sắc quyền quân miệng ngươi mòn xuống. này âm chầm đại giải Ồ, này có muốn hay không ta giảng giải cho ngươi một chút một cái hải tặc lạ như thế nào l ắ p mình biến hóa trở thành một cái vương quốc quý tộc còn trở thành vương quốc đệ nhất quyền thần mòn sân lệnh treo giải thưởng cũng không thu hồi giống như cười mà không phải cười nhìn xem láo ra hỏa biểu diễn ta không biết ngươi đang nói cái gì mòn sân trung tướng nếu như ngươi lại đối một cái vương quốc quý t ộ c ăn nói linh tinh mở miệng đeo xấu lời nói ta không ngại đi hướng chính phủ thế giới khiếu nại ngươi ben rẽ phở sân nhìn xem mòn sần gian d ạ y cuối cùng đã thanh sắc câu lệ cổng thủ vệ hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt hai thanh âm của người thậm chí kinh động xa xa một đám đội tuần tra đã từng đại hải tặc thế giới ngầm vưng giả ben gia tộc thủ lĩnh thậm chí ngay cả thừa nhận dũng khí đều không có sao mòn sân trao phúng một câu cũng không đợi đối phương đáp lời nói bất quá cũng không sao cả dù sao người một nhà trọng yếu nhất chính là bao quanh viên viên thật c h ì n h tề người con trai còn đang chờ ngươi vậy ta liền đưa ngươi đi tìm bọn họ đi theo mòn sân tiếng nói vừa ra một đạo sáng tỏ vô cùng ánh đao lướt qua màu tím đen hiện ra quỷ dị quang mang trường đao trực tiếp chém về phía ăn mặc một thân khảo cứu vô cùng trang phục quý tộc ben r e phở sần đinh một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang lên mòn sần cái này chạm núi bổ biển một đao bị đôi cánh tay chống chọi hải quân tiểu tử ngươi vừa rồi nói lời nói có ý gì ngươi đem ta hai đứa con trai làm sao rồi ben r e phở sần sắc mặt khó coi vô cùng vết sẹo trên mặt bởi vì phẫn nộ mà trở nên sung huyết lộ ra khó coi vô cùng chính là mặt chữ ý tứ a mòn sần ngữ khí vẫn như cũ nhẹ nhõm người muốn chết tay tàn thật không thương nổi bất quá nói chuyện liền muốn làm được luôn luôn là ưu điểm của ta một trong nhanh cầm nguyệt phiếu đặt mua đến nện ta đi chương hai trăm ba mươi bốn ạ t m ỏ hẹ r ồ i họ ị rồng man không biết đã bao lâu không động tới tay ben rẽ phở sần không lo được đi cân nhắc vừa rồi mòn sần tiện tay chém ra một đao phía dưới kỳ thật hai cánh tay của mình đã ẩn ẩn làm đau mắt trần có thể thấy mặc trên người rẽ phở sần quần áo biến thành một thân áo giáp đột nhiên xuất hiện biến hóa để mòn s ầ n có loại mở rộng tầm mắt cảm giác ạt mỏ hẹ rồ đại biến thân kỳ thật ngươi là ý rồng man vẫn là ba lạp lạp tiểu ma tiên tri hải tặc quái đại biến thân đậu xanh cái này trái cây năng lực có chút sáu trăm sáu mươi sáu cảm giác may mắn là áo giáp biến trang quá trình là trực tiếp hoàn thành không có cây đôi mắt đầu tiên là toàn thân về sau lại biến ra một cái khác thân trang phục tới còn tốt cái này thân áo giáp không phải khoa huyện thế giới cơ giáp giống nhau đồ vật Cũng không phải véo bên trong nhì ung、um、này mạnh phải vô địch kim loại mạ dạ véo vịt đây ị bị c chuẩn trực h không phải kim loại, liền tiếp mòn sần liền chuẩn bị trực tiếp trốn. vậy đ là một thân cùng loại với thời trung cổ trang phục kỵ sĩ giả trang toàn thân khải giáp xem ra rất có chút vai hùng bất phàm dáng vẻ nếu như không phải dẹp h ở sần đặc biệt rõ ràng giống như mấy tháng phụ nữ mang thai giống nhau bụng lớn thân mẹ nấu vai hùng bất phàm một cái bụng hủy tất cả hệ liệt đây là dẹp h ở sần trái cây năng lực có thể đem trên thân chuyển quần áo biến thành áo giáp hệ vạ dẹ mệ xì ạ áo giáp trái cây biến thành áo giáp không riêng gì lực phòng ngự vô cùng cường đại còn có thể gia tăng tự thân lực lượng đây là mòn sần thông qua đi qua tư liệu hiểu rõ đến tin tức trên thực tế chiến đấu đã tới không kịp để mòn sần suy nghĩ nhiều trạng thái chiến đấu bên trong rẽ phở sần đầu đội khôi giáp chỉ lộ ra nửa cái mặt cùng đôi mắt thân thể bộ vị bị phòng ngự cực kỳ chặt chẽ hắn giận giữ hai tay hóa quyền trực tiếp đánh tới hướng mòn sần toàn thân khải đem ngón tay của hắn cũng đồng dạng bao khỏa ở bên trong hiện ra thần bí hoa văn áo giáp bao trùm lấy bật sổ sổ cụ thậm chí đánh ra gió nổ âm thanh chiến đấu như vậy mới khiến cho mòn sần hơi nghiêm túc một điểm áo giáp biến thân về sau r ẻ phở sần mới có để mòn sần nhìn thẳng vào tư cách bất quá cũng liền chỉ thế thôi hắn cũng không lui lại cũng không có tranh né hơn một cái năm không cùng người động thủ một lần lao đầu nên rõ ràng bọn họ thời đại đã qua vô cùng lăng lệ khí tức đông nhiên bộc phát hai đạo sáng tỏ ánh đao lướt qua cắt chém không khí tiếng rít cùng kịch liệt vô cùng tiếng va chạm gần như đồng thời vang vọng toàn bộ đường cái quy chân đổi song nguyệt vô cùng cường đại sóng sung kích chợt lóe lên vô số bụi mù bị thổi tan giao chiến trung tâm rẽ thờ sân sắc mặt khó coi cái k i a đạo sắp quán triệt cả khuôn mặt vết sẹo giống một đầu con rết giống nhau ngạo ngoại lộ ra dữ tợn vô cùng vừa rồi va chạm hắn đã rõ ràng rơi vào hạ phòng hắn dưới chân phiến đá vỡ vụn thành từng mảnh liên tiếp rõ ràng giấu chân in ở phía trên chỉ là một cách liền bị ép lui hơn mười bước đây là hắn chưa hề nghĩ tới chuyện không thể không nói trải qua thời gian dài thần cư cao vị thoải mái dễ chịu cuộc sống để hắn quên đi núi cao còn có núi cao hơn sự thật cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ đối thủ như vậy cũng là hắn tồn tại không thể chiến thắng quyền thế che mắt người trưởng thành theo tuổi tác hắn kẻ bủn s ổ cụ hạ kỳ càng thêm tinh thâm mặc dù cùng sức chịu đựng không kịp trước kia nhưng là đối với chiến đấu dự báo cùng kẻ địch mạnh y ế u cảm tính sẽ càng thêm rõ ràng chiến đấu ngay từ đầu đến từ kẽ bùn sổ c ủ hạ kỳ đối nguy hiểm báo động trước cơ hồ khiến hắn tâm tính bạo tạc loại kia cảm giác nguy hiểm thậm chí để hắn nhớ lại nhiều năm trước đối trận r ô r ơ chiến đấu nói là chiến đấu có chút khoe khoang hiềm nghi bởi vì hắn toàn bộ hành trình đều là bị nghiền ép cái kia nếu không phải hắn trái cây năng lực càng thiên về phòng ngự một mặt có thể hay không chạy thoát đều là không biết mòn sần cũng không thèm để ý r ẻ phở sần ý nghĩ người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không Bọn Bất sần cảm giác hỏa này ngay hắn không hẳn đen quả thật có chút cứng rắn. không sát cảm giác cả trước có chút có chút có quả kém mà rồi hai đao vậy mà không có tại quá ra rùa hỏa vừa qua Vừa thấy thật vậy tứ. đó đều đao đối lâu ý p h ư ơ n g thờ r ê n áo giáp lưu lại một điểm lưu một vết t í c có thể thấy được lực có lực thể thấy rất Bất ta toàn phòng nghề. không đúng đồng là ngự dạng dùng quá, A. sần thấy hoa mắt khi tức sắc bén cảm giác sắp đâm xuyên cổ họng của hắn lấy điểm phá diện từ trước đến nay là phá vỡ phòng ngự nhất dùng ít sức mau lẹ phương pháp đây là tới từ mòn s ầ n nhanh đến cực hạn sắc bén đến cực hạn đâm tới quy chân mang rẽ thờ sẩn cho dù là kẻ bùn sổ cụ đã dự đoán được mạnh mẽ áo giáp cùng lâu giải quyết thiếu chiến đấu thân thể cũng không kịp né tránh song trọng cứng lại không riêng gì bật sổ sổ cụ cứng lại bao trùm áo giáp bản thân cũng biến thành cứng rắn vô cùng đây là hắn trái cây năng lực khai phát một bộ phận thân thể bất động để áo giáp cứng lại lực phòng ngự trên phạm vi lớn tăng lên đinh đồng dạng đen nhánh mùi đao đâm vào rẽ phở sần nơi cổ họng bị bật sổ sổ củ cùng áo giáp song trọng bảo hộ rẽ phở sần xem ra lông tóc không tồn hao bất quá mạnh mẽ lực trùng kích đem cả người hắn đánh bay đập phá t ỏ a thành đại môn về sau lại đi đến bay ra thật xa mới rơi xuống đất kích thích một mảnh bụi mù đắc thủ không thang ư ờ i mòn sân như bóng với hình bình thường đi theo mạ tới hắn biến thành hai tay cầm đao bộ dáng cầm trường đao tay giơ lên cao cao sau đó hung hăng đối trần t r ù i bộ mặt rơi xuống sau khi hạ xuống rẻ phở sần còn đến không kịp đứng dậy liền tranh thủ thời gian chật vật một cái xoay người miễn cưỡng tránh thoát mòn sần cái này đâm xuống đến một đao thân đao giống như là cắt đậu phụ cho đến không có trôi n g ư ờ i rẻ phở sần vừa đứng lên chuẩn bị lên tiếng mòn sần liền dẫn đao lần nữa lấn người mà lên viễn trình đao khí công kích xem ra trói lọi vô cùng trên thực tế càng thích hợp hành hạ người mới nhiều một chút đối với đao thuật cường giả mà nói cận thân công kích mới thật sự là có ta vô địch j e f f e r s o n trong lúc nhất thời chỉ có thể chống đỡ ngay cả sức hoàn thủ đều không có hắn gầm thét liên tục quanh mình xem ra tinh mỹ vô cùng tòa thành đi theo chủ nhân của nó giống nhau hỏng bét tương mặc kệ là đắt đỏ trang trí vẫn là kiên cố vách tường cột đá tất cả đều bị hai người chiến đấu tác động đến biến thành một mảnh đổ nát thê lương phủ đệ bọn người hầu bắt đầu chạy từ phía chiến đấu như vậy đừng nói bọn hắn chính là chạy tới vương quốc binh sĩ cũng không có nhúng tay tư cách khốn nạn tiểu tử người chọc giận ta đi chết đi a một mảnh trong đùi mù truyền đến rẽ phở sần tiếng giống giận dữ hán t ừ trong đùi mù ôm một cây đứt gãy cột đá hung hăng hướng m ỏ n sần quét ngang mà đi đao quang l ó e lên như thùng nước phẩm chất cột đá bị chém thành hai đoạn m ỏ n sần xuất hiện lần nữa tại rẽ phở sần bên người thân đao vô thanh vô tức từ một cái xảo trá góc độ đâm về cái c ầ m của hán xem bộ dáng là muốn đâm xuyên đầu của hán nguy hiểm rẽ phở sần cánh tay nâng lên đồng thời toàn bộ đầu lâu nửa ra sau đến gần như khoa trương trình độ một đám máu tươi bay ra mọn sần thu đao lui lại trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc bụi mù tán đi ở giữa phế tích bên trong rẽ phở sần cái c ầ m cùng trên mặt địa phương lộ ra bạch cốt t âm u máu tươi chính không ngừng nhỏ xuống cánh tay hắn bộ vị á o giáp cũng bị mọn sần trường đao phá vỡ một đầu nhàn nhạt lỗ hổng ngay tại không ngừng chữa trị bên trong thời gian không tính lâu chiến đấu cái này cơ hồ có thể cùng vương cung sánh ngang p h ụ đệ đã bị phá hủy một phần tư còn có nhiều có thể thấy được hình người phá rỡ đội đáng sợ phía ngoài binh sĩ ta lấy vương chính đại thần danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi thanh trừ người xâm nhập trên mặt vết thương đau đớn để phẫn nộ r ẹ phở sần thanh tỉnh lại hắn không phải trước mặt gia hỏa này đối thủ cho nên liền phải nghĩ biện pháp từ thủ hạ của hắn chạy đi là nọa đại nhân âm thanh mau tới người bảo hộ nọa đại nhân một đội chiến đấu đội hình chuẩn bị toàn lực công kích người xâm nhập bên ngoài đã đi đầu đến đại khái vài trăm người vương quốc binh sĩ có một chút tại sơ tán chung quanh đại nhân vật tránh bọn hắn bị liên lụy còn có một số đã tạo thành chiến đấu đội hình chuẩn bị chi viện n ọ a đại nhân nơi này là trừ vương cung bên ngoài nơi quan trọng nhất binh sĩ tới đương nhiên cấp tốc kịch liệt chiến đấu không riêng gì kinh động binh sĩ cái này vương quốc cao tầng toàn bộ bị kinh động đây chính là vương quốc đệ nhất quyền thần mặc kệ là kẻ thù chính trị vẫn là minh h i ế u đều báo riêng phần mình tâm tư khác nhau muốn nhìn tình huống như thế nào bên ngoài lộn xộn âm thanh mòn sần tự nhiên cũng có thể cảm giác được ngoan ngoãn bị bắt không tốt sao vì cái gì làm nhiều chuyện như vậy mòn sần ánh mắt buộc cợt ta là hải quân trung tướng ạn phạ mòn sần ngay tại bắt đảo vong hải tặc ben rẽ phở sần tất cả mọi người lui ra phía sau tại rẽ phở sần âm thanh vang lên về sau mòn sần âm thanh trong trẻo đồng dạng truyền khắp tứ phương giết hắn quay đầu tự có ta hướng hải quân giải thích rẽ phở sần cảm thấy các binh sĩ giao động lần nữa lên tiếng mòn sần ánh mắt trở nên lạnh g i a hỏa này là muốn khiến cái này vương quốc binh lính bình thường ngăn chặn chính mình tốt thoát thân đến nỗi binh sĩ chết sống hoàn toàn không tại hắn phạm vi suy tính ngây thơ cho siếc cảm giác được binh sĩ lại bắt đầu vây quanh mọn sần mở miệng lần nữa tất cả mọi người lui ra phía sau nếu không tự gánh lấy hậu quả hắn lại nói xong thân đao chém ra một cái hỏa long quyển từ d ư ớ i đao của hắn trong nháy mắt hình thành vô cùng nhanh chóng nào về phía đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng rẽ p h ở sần rẽ p h ở sần biến sắc bước chân động lên muốn né tránh đạo này công kích nhưng mà hỏa long cầm chắc giống có linh tính bình thường như cũ nhanh chóng bay về phía rẽ phở s ầ n đồng thời bởi vì hút vào đại lượng phế tích bên trong đồ vật mà kịch liệt biến lớn trốn không thoát rẽ phở s ầ n ngừng lại trên người háo giác bắt đầu nổi lên quỷ dị ánh sáng nguyên bản thần bí hoa văn giống như là sống lại ngay trong nháy mắt này hỏa long quyền đã đến hắn trước mặt to lớn miệng kèn giống như là một đầu hỏa long mở ra miệng lớn đem hắn nuốt xuống đồng dạng miêu tả đứng dậy rất chậm thực tế bất quá là sự tình trong nháy mắt đông nhiên mọn sân sắc mặt trở nên có chút kỳ dị chỉ gặp hắn phát ra công kích hỏa long cầm chắc giống phát sinh biến hóa kỳ quái chuyển cái thân về sau hướng về hắn lao đến áo giáp bí kỹ bắn ngược giáp mòn sần không còn kịp suy tư nữa đây là cái gì kỳ quái chiêu số có thể đem công kích của hắn bắn ngược trở về hắn đồng dạng lần nữa chém ra công kích giống nhau hai đạo to lớn hỏa long quyển ở giữa không t r u n g chạm vào nhau phát sinh kịch liệt bạo tạc một tiểu đoá mây hình nấm tại chỗ dâng lên chung quanh không biết bao nhiêu pha lê bị tiếng nổ chấn vỡ chỗ gần thậm chí có thể cảm giác được mặt đất đung đưa kịch liệt mới vừa rồi bị liên lụy tòa thành kiến trúc tại bạo tạc bên trong lại có không ít sụp đổ hướng bên này đến gần vương quốc binh sĩ có không ít bị bạo tạc sóng xung kích cho ném đi còn có xui xẻo bị bạo tạc kéo theo cục đá trở tại chỗ đánh chết mòn sân đã rời đi bạo tạc điểm trung tâm một bên khác rẽ phở sần muốn thừa cơ hội này đào t à u không thể không nói có chút nghĩ quá nhiều hải tặc rẽ phở sẩn người muốn đi đâu người hai đứa con trai ngay tại phía dưới chờ lấy đâu mòn sân lần nữa ngăn ở r ẻ phở sần trước mặt trước mắt r ẻ phở sần vết thương trên mặt bị vừa rồi bạo tạc lần nữa băng liệt chút máu tươi không riêng để hắn máu me đ ầ y mặt liền ngay cả áo giáp để cũng nhiễm không ít mà lại áo giáp không còn có vừa rồi như vậy sáng tỏ hiển nhiên dùng r a chiêu này đối với r ẻ phở sần đến nói hao phí khá lớn mòn sân nâng lên hai đứa con trai lần nữa để r ẻ phở sần có chút điên cuồng dường như cảm giác được chạy trốn có chút hy vọng xa vời r ẻ phở sần âm tàn trên mặt bị một cỗ quyết tuyệt thần sắc thay thế ngươi sẽ trả giá đắt tiểu tử ta sẽ lôi kéo ngươi cho ta hai đứa con trai trốn cùng thảm liệt vô cùng khí thế tử trên người hắn hiện hiện tùy theo mà biến là trên người hắn áo giáp nguyên bản lộ ra nặng nề vô cùng áo giáp giống như bị thứ gì rút ra bình thường bắt đầu nhanh chóng biến mỏng mà rẽ phở sần k h í tức trên thân tắc trở nên càng thêm cường đại đứng dậy xem bộ dáng là cái gì khó lường liệu mạng chiêu thức chương hai trăm ba mươi lăm ngươi thấy ta giống đồ đần s a o Kiếp tiếp h chờ đối phương kìm nén ra đại chiêu, ả i đối đại đôi cứng nén kìm ra sau đó lấy đại chiêu bên trên. ghệ mẹo vơ có đôi khi hắn có chút lý giải không thể đối phương nghẹn đại chiêu trước đó rõ ràng có thể có rất nhiều cơ hội chính là không động thủ rõ ràng lúc này xuất thủ có thể thắng được rất nhẹ nhàng ngược lại nhất định phải chờ đối phương đại chiêu kìm nén ra đến sau đó bị phản s á t đây không phải đ i ệ n hình trang bíp giả dạng làm ngốc bíp hết lần này tới lần khác còn có không ít người nhất là nhân vật phản diện làm không biết chán mòn sần cũng không có loại này yêu thích mặc dù lấy hắn kẽ b ù n sổ cụ dự báo đến nói coi như đối phương hoàn thành hắn đại chiêu cũng bất quá là phiền phức một chút hết lần này tới lần khác mòn sần ghét nhất chính là phiền phức mà lại mẹ nấu ngươi biến thân liền biến thân ngươi đứng ở nơi đó bất động ngươi là xem thường ai đây mòn sần cảm thấy chính là hắn tốt như vậy tính tình cũng không thể nhẫn chung quanh bụi mù đã bắt đầu tán đi ngã về tây ánh nắng cũng biến thành không có như vậy nóng bỏng đem rẽ phở sần thân thể ra một đạo cái bóng thật dài đến nỗi mòn sần hả mòn sần đâu lúc này mòn sần đã xuất hiện tại rẽ phở sần bên cạnh không thể so rẽ phở sần thấp bao nhiêu thân thể phảng phất toàn bộ dung nhập vào cái bóng của hắn ở trong nhưng mà hết thể này đều chẳng qua là tốc độ quá nhanh l ử a gạt thị giác mọn sân trường đao l ặ n g yên không một tiếng động giống như là có thể chạm phá không gian giống nhau vạch hướng d ẽ p h ở sân cổ qui chân tuyệt qui ảnh chạm d ẽ p h ở sân tóc gáy trên người đứng thẳng tại mọn sân phát động công kích trước hắn kẽ bùn sổ cụ liền đã có dự báo nếu như đứng bất động tiếp tục phát động hắn đại chiêu hắn có khả năng sẽ trực tiếp chết bởi mọn sần một đào k i a h ạ g i ờ khác này hắn đối với cảm giác tử vong vô cùng mãnh liệt làm kẽ bùn sổ cụ dự báo đến thời điểm hắn thần kinh đã bắt đầu phản ứng vô ý thức ra lệnh cho thân thể từng cái bộ vị chỉ bất quá hắn trung quy là đã nhiều năm chưa từng ra tay mà lại hắn cũng đã có hơn sáu mươi tuổi sớm đã không còn loại kia thiên truy bách luyện phía dưới cơ bắp ký ức làm thần kinh của hắn truyền đạt tín hiệu tại đến thân thể từng cái bộ vị sinh ra phản ứng tốc độ như vậy đối với mòn sần một chiêu này đến nói đúng là có chút chậm một bước chậm l i ề n đã có thể quyết định rất nhiều chuyện cánh tay của hắn nâng lên khó khăn lắm đón đ ợ i ở thời điểm mọn sần lưỡi đao đã sát qua cánh tay của hắn từ trên cổ của hắn xé qua đồng dạng là bật sổ sổ c ủ đối đầu bật sổ sổ c ủ cùng trái cây năng lực áo giáp lần này mọn sẩn công kích không còn là giống như trước đó làm chuyện vô ích đệm m n vô cùng sắc bén lưỡi đao tại bật sổ sổ c ủ hạ kỳ ra chỉ phía dưới cứ thế mà phá vỡ đối phương cao siêu hơn bật sổ sổ c ủ tiếp lấy lại lần nữa phá vỡ đối phương trái cây năng lực tạo thành áo giáp một đao kia đem rẽ phở sẩn cổ mở ra gần như một phần ba nếu không phải cánh tay hắn nâng lên đón đỡ này một chút hơi thay đổi một chút lưỡi đao phương hướng ở vào cổ hai bên động mạch chủ tuyệt đối chạy không khỏi một đao kia như vậy liền đã có thể trực tiếp tuyên bố chiến đấu kết thúc càng may mắn là một đao kia vừa vặn không có cắt hắn khí quản nếu như khí quản bị cắt cũng có thể sớm tuyên bố tử vong của hắn tê hô chịu vừa rồi một đao kia ảnh hưởng rẽ phở sần sắc mặt dữ tợn miệng bên trong phát ra không rõ ý nghĩa âm thanh huyết dịch không riêng gì đem cổ của hắn nơi đó nhộn một mảnh tinh hồng chính là miệng bên trong cũng không ít huyết dịch tuôn ra xem ra thê thảm vô cùng cũng vô cùng kinh khủng cũng không biết có phải hay không là vừa rồi đối phương năng lực tác dụng hà n á o giáp lực phòng ngự giảm xuống không ít ngược lại thân thể biến vô cùng tình tráng ngay cả phần bụng bụng lớn đều thu về khí thế cũng biến thành thảm liệt xem ra cái này biến thân cũng không có bởi vì thụ trọng thương mà triệt để thất bại mà là thành công một nửa bộ dáng bất quá bao nhiêu đều không có quan hệ chịu như vậy thương nặng đại t r i ê u cũng không thành công phản s á t căn bản cũng không cần ảo tưởng húng chi m ỏ n sần cũng sẽ không cho hắn cơ hội nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn đây là m ỏ n sần nhất quán chuẩn tắc lúc này còn không tiếp tục bổ đao chờ đến khi nào cho nên một đao kiến công m ỏ n sần không riêng gì không có triệt thoái phía sau hắn dưới chân khẽ động có chút một cái nghiêng người từ rẽ phở sần bên cạnh đi tới chính diện đệ m ỏ n thân đao bị bật sổ s ổ cụ bao trùng lấy giống như là một đầu màu đen rắn độc phát ra hắn một k í c h trí mạng vẫn là đồng dạng phối phương lưới lao thẳng đến cổ bị thương mà đi nơi đó bị chạm phá áo giáp đã chữa trị hoàn thành bởi vì áo giáp bao trùm nhìn qua không có cái gì trở ngại trên thực tế cũng không phải là như thế bất quá là hắn đem thương thế c ư ơ n g ép ép xuống nhìn thấy m ỏ n sần đao còn hướng về phía vết thương mà đến d ẽ phờ sần phát ra gầm lên giận dữ âm thanh bọc lấy màu đen nhánh bật sổ sổ c ủ nắm đấm lấy so lúc trước hắn tốc độ nhanh hơn nên c h tới b à n h một tiếng văng c h ậ m mọn sấn lơi đao cơ hồ là đồng thời cùng hai nắm đấm phát sinh va chạm mạnh mẽ lực đạo thông qua thân đao chuyển đến mọn sấn có thể cảm giác được quả đấm đối phương lực lượng cùng tốc độ s á t thực tăng lên không ít xem ra vừa rồi đối phương muốn biến thân nghẹn đại chiêu là từ bỏ áo giáp lực phòng ngự đem những lực lượng này chuyển đến đến trong thân thể bất quá với hắn mà nói quan hệ y nguyên không lớn mọn sấn lần nữa suốt đao so vừa rồi càng thêm mau lẹ cũng càng thêm lăng lệ rét lạnh khí tức để rẽ phở sần máu me đầy mặt khuôn mặt càng khó coi hơn mấy phần hôm nay xem ra là m u ố n cắm chiến đấu bên ngoài không ít vương quốc đại thần tại binh sĩ dưới hộ vệ nhìn xem nơi này chiến đấu tình huống mặc dù khoảng cách xa như vậy đối bọn hắn đến nói nhìn cũng là nhìn lung tung những người này ở trong có một cái thân phận người cao quý nhất đó chính là vương quốc quốc vương hắn là phai nộ vương một cái xem ra dáng người hơi có vẻ gầy yếu chung nhân nhân hắn tỷ tỷ chính là gả cho rẽ phở sần cái kia vương tộc nữ nhân nhưng mà tại hắn đăng cơ làm vương trước đó hắn tỷ tỷ liền đã b u ô n g tay nhân gian mà tại hắn đăng cơ làm vương về sau vương quốc sự vụ lớn nhỏ kỳ thật đều tại rẽ phở sần nắm giữ phía dưới hắn càng nhiều thời điểm bất quá là cái bài trí thôi cái kia hắn lúc còn rất nhỏ chỗ sùng bái vương quốc anh hùng quyền lợi ngập trời quân chính đại thần cũng không có bận tâm tỉ tỉ của hắn tình ý hắn thậm chí có loại cảm giác đó chính là h ắ n cái này tiện nghi tỷ phu ẩn ẩn có tranh giành quyền lợi vị trí hắn ý tứ nghe nói hải quân trung tướng mòn sần tìm tới rẽ p h ở sần phiến p h ứ c hắn vui sướng kém chút liền lộ rõ trên mặt còn tốt hắn rất nhanh không chế lại tâm tình của mình hắn thế nhưng là biết cái này tiện nghi tỷ phu mạnh mẽ chuyện kết quả không có ra trước đó hắn không dám quá đắc ý quyên hình các ngươi nói mòn sần trung tướng nói là thật sao quân chính đại thần không phải gọi l o ạ sao tại sao lại thành rẽ p h ở sần vây tụ ở đây quý tộc căn bản là không có cách nhìn thấy chiến trường tình trạng chỉ có thể căn cứ tới trước đến binh sĩ miệng bên trong đồi câu vài lời phán đoán lớn mật dám chỉ trích loại đại nhân đợi lát nữa chuyện t r a ra manh mối về sau các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút có người lên tiếng đe dọa vừa rồi lên tiếng nói chuyện quý tộc hán dọa đến sắc mặt trắng bệnh câm như hến không còn dám nói nhiều một câu bởi vậy có thể thấy được quân chính đại thần tại vương quốc địa vị lời mới vừa nói chính là quân chính đại thần tâm phúc Trưởng quản vương quốc binh sĩ thống lĩnh hắn nói dứt lời còn cần đôi mắt dư quang liếc một chút sắc mặt khó coi phải nổ quốc vương thấy đối phương cũng không có lên tiếng không chỉ lộ ra vẻ tươi cười đại ý ta nói với các ngươi n o a đại nhân thế nhưng là vương quốc anh hùng từ đại nhân nhậm chức quân chính đại thần về sau vương quốc đã có bao nhiêu năm không có bị hải tặc sầm nhập qua các ngươi vừa rồi nghe được tin tức khẳng định là hiểu lầm gì đó chờ đại nhân thủ thắng sau khẳng định sẽ đi giống hải quân hỏi thuyết pháp đây là một cái có dâu cá chê người mặc vương phục nhìn qua h uy vũ bất phàm chung nhân nhân nhưng là hắn đối quân chính đại thần thổi phồng để hắn chính người xem ra buồn cười vô cùng Bên ngoài cùng nói chuyện tương phản quả thật có chút lớn các quý tộc tiếng đàm luận vẫn còn tiếp tục bất quá bởi vì có người mang tiết ấu lại thêm những n à y quý tộc có rất lớn một bộ phận chỉ nghe lệnh dẹ phở sần nói là đàm luận không bằng nói là đối dẹ phở sần thổi phồng p h ả i nổ quốc vương sắc mặt tại bọn hắn thổi phồng bên trong âm thanh trở nên vô cùng khó coi bọn gia hỏa này bản sự khác không có ai có thể chúa tể vận mệnh của bọn hắn kia là thấy rất rõ ràng mông ngửa công phu cũng không thể khinh thường mặc dù thổi phồng đối tượng nghe không được nhưng là người khác đều thổi nâng liền ngươi không có vậy ngươi khẳng định sẽ trở thành bị ghi nhớ cái kia đột nhiên quan sát đến nơi đó vương quốc binh sĩ có người lên tiếng mau nhìn nơi đó không có động tĩnh khẳng định là phân ra thắng bại t r ê n lệch một số thời khắc không phải dựa vào bạo loại liền có thể bù đắp huống chi bạo loại không thành công nếu như rẽ phở sần không có muốn cùng mòn sần l i ề u mạng dựa vào khôi giáp của hắn trái cây năng lực còn có thể trèo c h ố n g càng lâu nhưng là hắn không phải làm bên trong mòn sần mặt nghẹn đại chiêu húng chi là lấy phòng ngự đổi lấy bộc phát không có phòng ngự về sau rẽ phở sần liền phảng phất nguyên bản một cái mở ra đại chiêu hàng phía trước vô địch đầu châu đột nhiên biến thành xếp sau chuyển v ậ n ác sau đó còn muốn đối mặt một cái chí ít dẫn trước hắn một cái đại kiện vũ khí rắn mặt ngươi nói ngươi còn thế nào chơi chịu mòn sần trọng thương rẻ phở sần kiên trì không đến mười phút liền bị mòn sần đánh ngã trên mặt đất trận chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc tiêu tốn tổng cộng không đến thời gian nửa tiếng như vậy một cái có thể may mắn từ dô dơ thủ hạ chạy trốn ra hỏa liền tại thời gian ngắn như vậy đưa tại mòn sần trong tay có thể thấy được mòn sần hơn nửa năm này thực lực tiến bộ mặc dù nói đối phương đã thật lâu không hề động qua tay càng là đã có tuổi nhưng ai mặc kệ nó trọng yếu chính là kết quả là mỏn sần dẫn theo đã nhanh muốn ngất đi rẽ phở sần xuất hiện thời điểm vây quanh ở nơi này tất cả mọi người trở nên lặng ngắt như tờ mỏn sần trung tướng ta là vương quốc quốc vương xin hỏi cuối cùng vẫn là phải nổ vương gạt ra đám người đi đến mỏn sần trước mặt đây là một cái đại t h u ố c hình tượng trung niên nam nhân bề ngoài rất có một phen khí độ a ta tới đây đổi bắt nhiều năm trước mất tích đại hải tặc ben rẽ phở sần hắn đang cùng d ô dơ đánh một trận song biến mất không thấy gì nữa về sau hóa thân thành ben đoạ bày ra một trận hải tặc xâm lấn cho xiếc mà hắn trở thành các n g ư ờ i vương quốc anh hùng mòn sần thoáng giải thích một chút theo hắn vây xem quý tộc cùng các binh sĩ một mảnh xôn xao càng có một thanh âm thét to đây không có khả năng n ọ ạ đại nhân là vương quốc anh hùng hắn thế nào lại là hải tặc nhất định là n g ư ờ i đang ô miệt hắn theo câu nói này một người mặc uy võ vương phục dâu cá chê nhảy ra ngoài đủ rồi bờ gờ gi mòn sần trung tướng đã giải thích rất rõ ràng người tới đem hắn ấn xuống đi cha một chút hắn có phải hay không cũng là hải tặc ngụy trang phải n ổ vương lời nói để chung quanh không ít quý tộc thần sắc biến đổi vương quốc lần này là triệt để biến thiên mọn s ầ n trung tướng là ta quản giáo không thích đáng xin thứ tội mọn s ầ n nhẹ gật đầu không có để ý những người này ở giữa lục đục với nhau hắn trực tiếp cáo từ đến nôi quốc vương liên tục giữ lại cũng bị trực tiếp hắn cự tuyệt nói đùa ta d á n g dấp rất giống đồ đần sao các ngươi một đám quý tộc cầu thí s u ố i quẻ chuyện cùng ta có một mao tiền quan hệ muốn đem ta làm thường đơn thuần nghĩ quá nhiều chương hai trăm ba mươi sáu xin gọi ta vincen t giờ dạ vần hải quân nguyên soái văn phòng tiểu t ử ngươi liền không có cái gì thời điểm lại an phận xuống tới vốn cho rằng ngươi làm căn cứ hải quân trưởng quan ngươi sẽ thành thật một chút không nghĩ tới lúc này mới hơn hai tháng ngươi lại làm ra một cái tin mới ra s é n gỗ cũ ngồi tại bàn làm việc của hắn đằng sau một bên uống t r à một bên nổ nước bọt ngồi ở bên cạnh trên ghế s a lon chính là m à n sần cùng lao yêu lao yêu vẫn là đứng tại sẻn gỗ cụ nuôi dê rừng trên thân một cái cặc cặc giống con vịt lại gọi một cái be be d é o lên không ngừng hết lần này tới lần khác một chim một dê nói chuyện quên cả trời đất bọn chúng loại này giao lưu có một loại đặc biệt định nghĩa gọi là mù mấy cái trò chuyện u i sẻn gỗ cụ lão lão bản quen thuộc thì quen thuộc ngươi cũng không thể nói xấu ta chúng ta hải quân ai không biết ta là chưa từng gây chuyện mỹ nam tử ta từ trước đến nay là người không phạm ta ta không phạm người làm sao thế giới này luôn luôn có ít người đấu kỵ ta nhan giá trị cùng tài hoa luôn nghĩ đối ta mưu đồ làm loạn ngươi nói chuyện này ta có thể chịu sao mòn sần giống như là chịu thiên đại hủy khuất giống nhau tỏ vẻ chính mình là một cái chưa từng gây chuyện nhẹ nhàng mỹ thiếu niên làm sao luôn có điều dân muốn hại trẫm be be dê rừng tỏ vẻ tán đồng mặc dù hắn nghe không hiểu mòn sần đang nói cái gì nhưng là cho hắn ăn đồ ăn đều là người tốt p h ú c sen g o cu một miệng trà phun tới ngươi nói lời này liền chẳng lẽ một điểm không đỏ mặt được rồi ra hỏa này vốn là không mặt mũi hắn sẽ đỏ cái rắm tốt rồi đừng cùng ta ở đây ba hoa chuyện lần này tính ngươi công lao thế giới ngầm lại thiếu một cái hắc cám thế lực khoảng thời gian này bọn hắn vội vàng chia cắt địa bàn hẳn là sẽ ổn định không ít sen goku mặc dù ngoài miệng ghét bỏ mòn sân trên thực tế muốn nói đúng hắn bảo vệ sen goku tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu từ khi mòn sân lại lần nữa binh doanh tốt nghiệp về sau l i ê n bắt đầu ở thế giới khoái động phong vân cuối cùng được lợi vẫn là tổng bộ hải quân loại này được lợi là nhiều phương diện bao quát mòn sần thanh danh hấp dẫn các loại nhân tài nhất là hắn nhanh như vậy tấn thăng càng là cho ngoại giới một cái tốt đẹp ấn tượng ngươi nhìn ta chỗ này chỉ cần ngươi có năng lực ngươi liền có thể tấn thăng ngươi liền có thể thực hiện ngươi khát vọng còn có hắn đả kích hải tặc mặc kệ là quần đảo xạ ba áo đi hay là tại nữu ớt tiêu diệt hải tặc số lượng đều không phải số ít hãn từ gia nhập bản bộ cái này hơn hai năm qua tiêu diệt hải tặc số lượng vậy mà so với bình thường lao tư cách t r u n g tướng nửa đời người còn nhiều hơn người đây dám tin công trạng trên bảng tuyệt đối là một kỵ tuyệt trần yêu diễn mặt hàng càng không cần thực lực tăng lên cho hải quân mang tới chỗ tốt không có gì bất ngờ xảy ra mấy năm về sau hải quân liền lại đem thêm ra một cái đại tướng chiến lược những thứ khác đủ loại tất nhiên là không cần nói thêm tóm lại liền một câu hắn mòn sần chỗ tốt ai dùng người nấy biết mặc dù hắn gặp rắc rối năng lực cũng đồng dạng nhất lưu bất quá so với chỗ tốt đến nhưng chuyện nhỏ nhặt này chính là nhiều nước thật là một cái để người vừa yêu vừa hận tiểu tử s e n gỗ c ủ lao bản lần này công lao tiền thưởng huy chương cái gì ta cũng không cần mòn sần nhét hai cái x ẽ bệ ẩy vào bụng nhìn xem s ẻ n gỗ c ủ hoài nghi mình nhân phẩm ánh mắt giải thích nói người đó là cái gì ánh mắt tốt ta ta quả thật có chút những thứ khác tiểu yêu cầu n g ư ờ i cùng khoa học bộ đội bên kia lên tiếng chào hỏi để bọn hắn cho ta nghiên cứu một chiếc có thể một mình dùng ca n o thế nào mỗi lần chính ta ra biển câu cá một chút hải tặc đều chỉ có thể vạch lên một chiếc tiểu phàng thuyền quả thực là thật to lãng phí công việc của ta hiệu suất ngươi cùng khoa học bộ đội những người kia không phải lẫn vào rất quan sao việc này lẽ ra chính ngươi liền có thể xử lý tại sao phải tìm ta sen gô c ủ có chút kỳ quái lẽ ra loại chuyện nhỏ nhặt này mòn sần tiểu tử này chính mình cũng có thể làm được này đừng nói đám này cháu trai k h u khụ ta nói là đám này chết đầu v ó c r a hỏa không phải liền là lần trước để bọn hắn giúp ta cải tạo ta này trước mòn sần hào thời điểm để bọn hắn cho ta nhiều hơn chút vật liệu sao một đám quỷ hẹp h ỏ i trong tay của ta rượu ngon bọn r a hỏa này cũng không có uống ít mòn sần vừa dứt lời sen gô cụ bên kia nước bọn thiếu chút nữa phun tới khốn nạn tiểu tử ngươi không nói ta còn quên việc này ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi lần trước đem những cái kia nghiên cứu viên tất cả đều qua chén lừa dối bọn hắn cho ngươi cái kia phá trên chiến hạm trang hai cái hơi nước hệ thống động lực còn có thật vất vả nghiên cứu ra được gia cố chiến hạm vật liệu ngươi cũng tất cả đều lừa dối đi nếu không phải bọn hắn thí nghiệm số liệu đều còn tại loại kia vật liệu một lần nữa nghiên cứu ra được còn không biết phải bao lâu trách không được tiểu tử ngươi không dám chính mình đi khoa học bộ đội cái kia sen go cú lao bản ngươi đừng kích động ta đây không phải là không biết những tài liệu kia là vừa nghiên cứu ra được sao lại nói như vậy đồ tốt đương nhiên muốn dùng tại trên lưới đao không phải mòn sần có chút ngượng ngùng đây không phải là lần trước không biết vật liệu liền như vậy một chút cái rắm trên lưới đao khoa học bộ đội có chút có thể sử dụng đồ tốt đều bị ngươi phủi đi đi ngươi đi tìm b ộ c xa lino việc này ta mặc kệ mỗi ngày loay hoay đầu v ó c choáng váng s ẻ n gỗ cũ đều đem việc này cấp quên nếu không phải mòn sần nhấc lên hắn còn nghĩ không ra hắn cũng không muốn lại bị mấy cái ông láo khóc sức mướt tìm tới cửa còn có ngươi tiểu tử đừng tưởng rằng vừa rồi ngươi muốn nói đi câu cá ta không nghe ra tới dù sao liền một cái thái độ không cửa cửa sổ đều không có mòn sân đứng dậy nhìn xem s ẻ n gỗ củ còn tại phê chữa văn kiện thừa dịp hắn không chú ý đem hắn giấu một bao chưa mở ra xẹ bệ cầm tới trong tay mình chuẩn bị rời đi xem ra tạm thời việc này không đùa ngươi cho là ta không có tìm qua kỳ g i cái kia hèn m ọ n đại thúc lão tiểu tử kia càng không phải thứ gì thu ta lễ còn không làm việc xem ra Khoa học thời trong gian bộ đội trong thời gian ngắn lão à không k thể đi. Chờ đi. yêu cũng cùng dê rừng từ biệt bay đến mỏn s ầ n trên bờ vai mỏn s ầ n rời đi mấy phút đồng hồ sau nguyên soái văn phòng truyền ra một trận kinh động toàn bộ ký túc xá tiếng gầm gừ mỏn s ầ n ngươi cái này khốn nạn tiểu tử lại đem lão phu vừa mua s ẻ bệ cho lấy đi làm việc mấy tên nhân viên lướt nhau một tên vươn tay ngón trỏ cùng ngón cái vừa đi vừa về xoa xoa nhỏ giọng nói nhanh lên đừng nghị quỵ nợ ta liền nói mòn sẩn trung tướng khẳng định có năng lực này mấy tên khác làm việc văn viên cười khổ vài tiếng không tình nguyện riêng phần mình móc ra một nghìn mẹ gì. còn không có đi xa mòn sẩn nghe được đến từ trên lầu tháp tiếng gầm gừ phẫn nộ bả vai lắc một cái tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân hoàn toàn không biết có người bởi vậy tiểu kiếm một bút Giờ gì sợ rộ xạ vương quốc cao điểm bên trên trong vương cung đồ quỵt xuất gia tộc tại cái này hơn nửa năm đã từ mất đi hai cái cán bộ cao cấp trong bi thương đi ra dù sao cuộc sống còn có tiếp tục tinh cầu cũng sẽ không bởi vì cách ai còn ngừng chuyển động thời gian cũng đồng dạng sẽ một khắc không ngừng nghỉ lằn về phía trước liên quan tới dã tâm kế hoạch cũng tại thuận lợi áp dụng đọ phơ lạ mỹ n g ổ cũng không hiểu biết hắn mất đi vốn nên nên thuộc về hắn rủ kỷ rủ kỷ no mi hắn còn tại không ngừng từ thế giới ngầm tìm kiếm hy dạ hy dạ no mi đây là trong lòng của hắn sẽ không bị xóa đi vết sẹo vô luận như thế nào viên này trái cây không thể rơi xuống những người khác trong tay nếu như rơi xuống vậy liền giết chết ăn hết trái cây người kia vương cung bên cạnh hồ bơi một bên một thân phấn hồng lông vũ áo khoác đỏ p h ở l à mì n ộ đang nằm tại trên ghế nằm cầm trong tay chính là một phần mới vừa ra lò báo chí phất phất phất phất phất thật phách lối a hải quân tiểu tử quả nhiên không ra dự liệu của ta một cái đã sớm theo không kịp thời đại lao ra hỏa hai cái ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy chân mình hạ ngu xuẩn n h ư tử theo không kịp thời đại tiết tấu người cuối cùng muốn bị thời đại vứt bỏ trên báo chí mòn sân nụ cười sán lạ mà nhìn xem báo chí đỏ phở l à m mì ngộ nụ cười đồng dạng sán lạ chỉ bất quá d ấ u ở hắn màu cam mắt kính phía sau ánh mắt ai cũng nhìn không thấu đỏ phở lạ đây là một cái quái vật giống nhau ra hỏa hắn tiến bộ quá khiến người sợ hãi hơn nửa năm trước liền có thể cùng d ắ t chiến cái ngang tay hiện tại ai cũng không biết trưởng thành đến mức nào nói chuyện chính là bản bản chính chính ngồi tại hắn một bên vợ gỗ hắn m ặ t không biểu tình trên mặt đang nói tới mòn sần lúc có một chút run run nhìn thấy trên báo chi tấm kia khuôn mặt tươi cười hắn cảm giác n g ư ợ c bị đâm địa phương còn tại ẩn ẩn làm đau kia là thụ thương nặng nhất một lần thậm chí kém chút chết mất chỉ có ở vào loại quái vật này tề xuất trên biển lớn vận mệnh mới có thể trở nên không thể nắm lấy cho dù là quái vật thì phải làm thế nào đây ai sẽ không biết ngày mai sẽ là dạng gì tham dự vào như vậy thời đại bên trong đi đến cuối cùng mới là hoàn toàn xứng đáng người thắng vơ gô phất phất phất phất phất không thể nghi ngờ đ ọ phờ lạ m ỉ ngộ tuyệt đối là có một viên đại trái tim kẻ dã tâm đáng sợ là hắn năng lực c h è o chống nổi dã tâm của hắn đây là một cái dù cho đánh bại cũng không thể khinh thường đối thủ trong màn đêm m à dị nệ phỏ thiếu một chút ban ngày loại kia dương cương khí tức sinh hoạt đại lượng hải quân g i a thuộc thành trấn không thể nghi ngờ sẽ cho tòa này hải quân biểu tượng quân sự pháo đài tăng thêm không ít cuộc sống khí tức không giống với kiếp trước đô thị phun hoa nơi này sống về đêm không thể nghi ngờ muốn đơn điệu rất nhiều lại càng không cần phải nói là tại tổng bộ hải quân trừ quán ba cái này thích hợp mọi người tiêu khiển địa phương có vẻ như cũng không có những thứ khác hoạt động bất quá sau bữa ăn vận động không ở trong đám này chỉ cần mòn s ầ n trở về căn cứ ban đêm trước khi ngủ hoạt động bền lòng vững d ạ ăn cơm đi ngủ đánh đệ đệ không có gì ma bệnh bất quá năm nay vincent đã từ hải quân trường học tốt nghiệp gia nhập trại tân binh ở trong cho nên đối mòn sần đến nói có chút thuận tay hơn hắn làm trại tân binh kiêm chức huấn luyện viên luôn có thể tìm tới cơ hội cho vin c e n thêm t đồ ăn trại tân binh trên giáo trường một bóng người l ặ n g lặng đứng đứng ở đó tự nhiên có một loại bất động như vượt sâu khí chất sâu không lường được một bên khác lại có một đạo thấp không ít bóng người lén lút trượt vào ngươi đến rồi cao lớn thân ảnh lên tiếng ta đến ngươi không nên đến âm thanh tiếp tục không phải ngươi gọi ta đến sao ngươi dù sao vẫn là đến rồi vincent rốt cục nhịn không được cho cao lớn thân ảnh một cái giống như nhìn thiểu năng ánh mắt cho nên hơn nửa đ ê m ngươi gọi ta tới chính là nhìn ngươi trang bíp sao đến vội vặn để ta nhìn một chút ngươi khoảng thời gian này tiến bộ mòn sần vẫn như cũ duy trì trầm ổ n như vực sâu khí chất được rồi vẫn là không bảo trì loại này cao bức cách trang thực tế thì hơi mệt chút một tia sáng hiện lên vincent còn không có phản ứng một thanh một thanh tử trường đao màu đen đã xuất hiện ở trước mặt hắn vô ý thức thôi động nguyên tố hóa một nắm đ ô n g tuyết bị trường đao chém xuống tỏ vẻ lấy đánh lén thất bại đúng thân đao đập ngang còn chưa kịp vui vẻ vin sen bị trực tiếp đập ra ngã trên mặt đất cái này gọi xuất kỳ bất ý m ò n sân lên tiếng hoàn toàn không có ước hiếp người không có ý tứ đây là tới từ năm 1512 t r trận tuyết rơi đầu tiên so di vãng thời điểm tới mãnh liệt hơn một chút bởi vì cái này tuyết là do con người chế tạo ra tuyết kính rơi trên mặt đất đ ô n g tuyết nhanh chóng n g ư n g thực hình thành cùng loại trượt bằng c h à n g giống nhau sân bãi chiêu này chính là mượn nhờ hắn xủ bệ xù bệ no mi linh cảm có chút suy nghĩ khác người hương vị đáng tiếc với hắn mà nói vẫn như cũ không dùng mòn sần hơi n h u n chân mặt tuyết nổ tung hắn thân ảnh vừa muốn biến mất trên mặt tuyết xuất hiện mấy đầu tuyết dây thừng trong nháy mắt c u ố n về chân của hắn ý nghĩ không sai mòn sần lực đạo tăng lên một cái cấp bậc tuyết dây thừng trong nháy mắt nổ tung hắn đã xuất hiện vincen trước mặt một mặt tuyết thuẫn vừa vặn xuất hiện vincen trong nháy mắt cùng chung quanh phong tuyết hòa làm một thể nhìn ra được vincen khoảng thời gian này tiến bộ tuyệt đối không nhỏ các loại kỹ năng dính liền đều là vừa đúng nếu là cùng hắn cùng cấp bậc chiến lược khả năng không bao lâu nữa liền sẽ bị thua mòn sần chém ra trước mặt tuyết thuẫn sau lưng hai thanh xoay tròn bay búa gào thét lên bay tới không nói đúng ra là có ba thanh thanh thứ ba càng âm hiểm có vẻ hơi vô thanh vô tức mòn sần khoe miệng giật một cái xem ra chính mình biên cố sự có hiệu quả rõ ràng nói đến nhưng thật ra là hắn kiếp trước một cái hoán niệm g h đã từng thanh đồng bài vị mang ngội thời điểm đối diện liền có một cái giờ dạ vần hắn một cái bạch kim cấp ạt lấy ra chính mình bản mệnh tiểu hoàng mao còn không dạy đối phương làm người sau đó thành công hướng ngội tử đưa ra chính mình một máu vạn vạn không nghĩ tới thế giới này có một cái giờ dạ vần gọi văn xâm đặc hắn đối diện chính là tên kia thế là hắn dừng lại thao tác manh như hổ xem xét chiến tích không năm trò chơi về sau thảm tao muội t ử tố chất tam liên từ đây thiên ngai đường xa cũng không còn thấy cho nên tại vin sen ăn trái cây về sau món sấn liền đem c ố sự cùng dở dạ v ẩ n bối cảnh cùng thế giới này dung hợp gia công một chút không nghĩ tới hắn cái này cao lãnh đệ đệ thật đúng trò chơi đùa ra xoay tròn bay búa chơi thấy mà thương chính mình rốt cục có thể báo cái này một đứa mối thủ cho nên biệt danh cấu tứ t ế t lệ v ỉ n ra hỏa thời gian trôi qua có chút thảm chương hai trăm ba mươi bảy bởi vì ta thích tha thứ sắc nghe nói cực hạn thời điểm giờ dạ vẫn có thể tiếp năm thanh dịu mòn sần tỏ vẻ coi như có thể tiếp mười đ ê m tại ta hải quân đệ nhất nam thần trước mặt cũng là đệ đệ luận đánh nhau ta còn không có sợ qua ai tốt ta kỳ thật vincen t cũng là có chút điểm thảm hắn phải biết mòn sần âm ú trong lòng khẳng định từ bỏ cái gì cầu thí bay bứa mẹ nấu ngươi đi tìm cái kia văn sâm đặc đi a ta vin sen hảo hảo chọc ai gây ai bởi vì một cái tên từ nhỏ bị ngươi đánh đến đại liên hỏi ngươi lương tâm có đau hay không hiển nhiên người nào đó lúc này lương tâm là sẽ không đau không riêng không đau theo vin sen thực lực tăng cường đánh đứng dậy cũng càng ngày càng có xúc cảm để người luôn luôn nhịn không được nhiều mấy cái nữa dù sao thực lực càng mạnh mới càng chống chọi đánh cái nào cường giả không phải từ bị đánh bắt đầu đây này thế là dưới bóng đêm trên giáo trường băng thiên tuyết địa bên trong vậy mà phát sinh như thế để người khiếp sợ một màn đệ đệ thảm tao ca ca t r à đạp trong gió tuyết thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng kêu đau sau đó lại bị trầm đ ủ c gâm thanh ép xuống đây rốt cuộc là nhân tính thôi ta đây chỉ là mòn sần trở lại bản bộ sau thường ngày mà thôi trận này đến từ ca ca đối đệ đệ yêu mến chỉ đạo tiến hành một giờ sau mới tính kết thúc mòn sần đối với mình dạy học thành quả phi thường hài lòng vừa lòng thỏa ý về nhà sáng sớm hôm sau lúc huấn luyện làm vin sen mặt mũi bầm d ậ p xuất hiện thời điểm bao quát lủy chờ cùng hắn đồng thời đi vào trại tân binh các bạn học khỏe miệng cò giật một chút không cảm thấy kinh ngạc không cần phải nói đây là trong truyền thuyết quái vật kia trở về có như vậy một người ca ca thật đúng là hạnh phúc cái quỷ nha hạnh phúc là không có vì mạnh lên còn muốn cái gì hạnh phúc những người khác cũng không biết là nên đối vin sen ao ước vẫn là ao ước vẫn là ao ước đâu muốn đổi thành chính mình Có cái cho mình hệ lỏ gì AKK, đừng nói đánh mình hệ gì đừng lỏ AKK, tại h h heo. Đánh thành đầu chó nhàn, à n cũng nguyện căn mòn sần đầu đầu rất trở cứ ý. Ở l tổng bộ hải quân kỳ thật thời rất toàn Tại quân mòn sần gian vẫn là an bài rất vẹn bộ bài hải làm. kỳ là cái này lấy thực lực vi tôn thế giới cho dù là có nghiêm ngặt tấn thăng tiêu chuẩn hải quân cũng tuân theo lấy quy tắc này cho nên mọn sần trở thành hải quân trung tướng cái này một chuyện tại ngoại giới xem như một cái đại tin mới nhưng phóng tới nơi này ngược lại có chút không có chút rung động nào thực lực đến tình trạng kia lại thêm đủ nhiều quân công đối với bản bộ đến nói không có trở lực gì cuối cùng vẫn là thực lực nói chuyện thực lực mới là thế giới này nhất tán thành giấy thông hành tổng bộ hải quân hiện tại tổng cộng có trung tướng tiếp cận vượt qua mười lăm người mà hải quân tại g ờ răng lại nạ phân bộ cũng liền những cái kia trừ bỏ c h i bộ căn cứ trưởng quan còn lại trung tướng phần lớn chấn giữ bản bộ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tờ suzu trung tướng bộ dạng này đi bắt cái nào đó có sức ảnh hưởng đoàn hải tặc tình huống mà căn cứ hải quân trưởng quan cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi thế giới này mặc dù không có lưu thủy bất hủ câu này ngạn ngữ cũng có được lời tương tự không người quản thúc quyền lực dễ dàng nhất gây nên mất cân bằng cho nên tổng bộ hải quân phòng thủ trung tướng có đôi khi cũng sẽ cùng căn cứ trưởng quan đ ổ i chỗ đương nhiên đây hết thể tạm thời cùng mòn sần không có quan hệ gì cùng hắn có quan hệ chính là trước mặt hai người tổng bộ hải quân trung tướng mọ mũ sẻn giòn cùng một cái khác hèn mọn đại t h u ố c t r ả tổn tổ kỳ các tô kỳ các đại thúc chẳng lẽ ngươi không nhìn ra chúng ta nơi này hai người vừa vặn sao tốt ta coi như ngươi không thấy được những này chẳng lẽ không thấy được ta cùng chỉ vườn mỹ nữ trên mặt ghét bỏ nơi này là kim sắc thời gian quán b a thụ nhất bản bộ hải quân hoan nghênh địa phương không có cái thứ hai cho dù đối với binh lính bình thường đến nói nơi này tiêu phí quý chút bất quá có thể nhìn thấy từng cái bình thường không gặp được đại nhân vật mặt khác cũng là kiếm v ề b u ồ n cho nên đại đa số lúc buổi tối cái này trong cơ bản bên trên là không còn chỗ ngồi lại càng không cần phải nói bắt kịp mỗi tháng binh sĩ thay phiên nghỉ ngơi thời điểm nơi này quả thực chính là kín người hết chỗ đương nhiên đối với mấy nhân vật đến nói chắc chắn sẽ có chút đặc quyền tồn tại cái này ở nơi nào cũng không thể may mắn thoát khỏi mòn s ầ n liền là đặc quyền như vậy nhân vật một trong hắn chỉ cần tới nơi này đều sẽ cố ý cho hắn đưa ra một cái vị trí tới không riêng gì bởi vì mòn s ầ n thực lực danh khí tiềm lực chở một chút những vật này hay là bởi vì mòn sần đã ẩn ẩn trở thành nơi này tiêu phí nhiều nhất hộ khách đương nhiên don cùng tổ kỷ c ặ c cũng là nhân vật như vậy một trong làm sao tổ kỷ c ặ c đại thúc không thể gặp mòn sần cùng don hai người có để đánh nói tình có máng cười xinh đẹp cưỡng ép cắm vào tiền đến khu khu cưỡng ép gia nhập vào mòn sần tiểu ca người nhiều náo nhiệt một chút các ngươi hai người nhiều đơn điệu ngươi phải biết trên thế giới này vững chắc nhất kết cấu chính là hình tam giác cho nên người quan hệ cũng là ba người vững chắc nhất tô kỳ các không chút nào để ý mòn sần ghét bỏ mặt dạng mày dày cùng bọn hắn góp thành một bàn tại mòn sần trở về trước đó trước một tuần lễ do lần nữa cự tuyệt hắn thứ sáu mươi sáu lần cầu hôn cho nên hai người này gặp mặt tô kỳ các tỏ vẻ nhất định phải nghiêm phòng t ử thủ không phải vậy ai biết trên đỉnh đầu của mình cái này đỉnh màu trà m ũ lúc nào lột sắc thành thiên nhiên tươi mới nhất nhan sắc ngươi thật đúng là cái lo dịp quỷ tại cho nên kiếp trước nhiều như vậy tình tay ba nguyên nhân là bởi vì cái này mòn sần chỉ có thể tỏ vẻ im lặng mặc dù j o h n cũng là hắn thích ngự t ỷ loại hình nhất là cặp kia có một mét năm đôi chân dài quả thực là nam nhân trung cực mộng tưởng mấu chốt là j o h n niên kỷ thành mê đối với mòn sần đến nói khả năng không phải ngự t ỷ mà là ngự mẹ thậm chí ngự sữa cấp bậc đều không hiếm lạ t h ư ợ n h ư là quần đảo xạ ba ảo đi số mười ba sà ki cho chuyện một chút có thể cho chuyện sao lại không được bất quá dựa theo tỷ lệ đến nói vẫn là hẳn cọc à n g phù hợp chính mình thẩm mỹ lại nói mỏn sần tiểu ca ngươi lần này đem rẽ phở sần cho bắt đến thật đúng là làm tốt lắm hắn này thân xác rùa đen thế nhưng là rất rắn trước kia ta đuổi bắt hắn thời điểm có không ít lần đều là không công mà lui t ổ kỳ các chủ động ném ra ngoài chủ đề đối mỏn sần một trận thổi p h ồ n g ngươi nhìn ta đều như thế liếm ngươi ngươi sẽ không còn muốn nghĩ đến đem ta bỏ qua một bên cùng gion mắt đi mày lại đi đúng vậy à lúc trước lao ra hỏa kia thế nhưng là để tổ kỳ cặc chịu không ít khổ đầu đâu j o n ở một bên yên lặng cho tổ kỳ cặc bổ một đao t ổ kỳ cặc hèn mọn trên mặt cho j o n một cái ưu h oán thần sắc thấy mòn sần nổi ra gà tán loạn đại lão n g ư ờ i này tấm gương mặt làm ra loại vẻ mặt này thật là có chút cay đôi mắt bất quá nói thật mòn sần tiểu ca thật đúng là cái đáng sợ quái vật thực lực tăng lên còn thật sự là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng đâu câu nói này cũng không phải tổ kỳ cặc thổi phông mòn sần mà là bọn hắn những n à y thế hệ trước trung tướng trung nhận thức có đôi khi loại này sóng sau đ ẹ sóng trước cảm giác đối với một số người đến nói cũng không phải là tươi đẹp như vậy tỉ như nói mòn sần đối đầu vị k i a m ộ t mực nhìn hắn khó chịu ồn ỉ gù mồ trung tướng đúng vậy à tại tiếp tục như vậy chỉ sợ ta rất nhanh liền không phải mòn sần tiểu đệ đệ đối thủ của ngươi do nhẹ nhàng môi một ngụm rượu đỏ vào trong bụng đầu lươi liếm một chút khỏe miệng lưu lại một điểm rượu dịch trong nháy mắt đó phong tình nói thật có chút mê người mòn sân thậm chí đều muốn nói ngươi đừng nhúc nhích để cho ta tới giúp ngươi nếu là tổ kỷ các cái này vướng bận ra hỏa không ở nơi này liền tốt rồi mặc dù đến từ mỹ nữ khích lệ để ta thật cao hứng bất quá khoảng cách thực lực của các ngươi vẫn có một ít khoảng cách điểm ấy ta có thể nhận biết rất rõ ràng don cùng tổ kỷ các thực lực tại bọn hắn hiện tại giai đoạn này đã đạt tới đ ỉ n h phong cùng tam đại tướng kỳ thật cũng không sai biệt nhiều mòn sân điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có nói đến hắn khổ cực như vậy huấn luyện là vì cái gì nếu như nói ngay từ đầu là vì báo thủ sau đó thì sao không riêng gì quen thuộc hay là bởi vì hắn biết thế giới này bản chất là cái gì nếu như hắn vẫn là đông hải cái kia nho nhỏ hải quân có tư cách gì cùng những này cơ hồ đứng ở cái thế giới này đỉnh phong các đại lao chuyện trò vui vẻ tự do tự tại là mục đích thực lực mới là cơ sở còn có ta hiện tại cũng không nhỏ nha mòn sần có ý riêng cái gì tiểu đệ đệ s ư n g hô ghét nhất nơi nào tiểu rồi ngươi là lượng vẫn là sao thế cũng là đâu hiện tại cũng giống như chúng ta trở thành hải quân trung tướng ta nhớ được lần trước sớm nhất đánh v ỡ thăng nhiệm trung tướng ghi chép vẫn là cụ gian đi hiện tại lập tức bị ngươi sớm nhiều như vậy thật không biết ngươi cái gì liền tấn thăng đại tướng hiển nhiên john mặc dù thích nói đùa mòn sẩn trong đầu vẫn là rất thuần khiết ban về ô đến chỉ sợ toàn bộ tổng bộ hải quân cộng lại đều không phải là đối thủ của mòn sẩn khúc cái này nhất định là nói xấu ta m ỏ n sân là thế giới này thuần khiết nhất người ỗ là cái gì căn bản là không hiểu được không không nói những này cái gì đại tướng với ta mà nói thời gian còn sớm đâu mà lại ta cũng không muốn bị phái đi bảo hộ cái gì không hiểu thấu rát rưởi gặp cùng m ỏ n sân không thích thiên long nhân đối với hải quân cao tầng đến nói không phải cái gì bí mật mà lại hải quân bên trong những cao tầng này chân chính thích thiên long nhân không có mấy cái bất quá phần lớn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài dù sao thiên long nhân là thế giới này chủ nhân bọn hắn trên thực tế giữ gìn cũng là thiên long nhân thống trị nói lên cái này đến lần trước ngươi từ phisman ai lần mang về ổ tổ hiểm thật sự là lợi hại nàng không riêng bỏ đi không ít người đối ngư nhân thành kiến còn mang về đại lượng quốc gia ký tên tự viết đồng ý nàng đề nghị đem ngư nhân di chuyển đến trên lục địa cách làm john lên tiếng mang qua lời nói mới rồi mòn sần không quan tâm nhưng là john cũng không muốn để mòn sần lời nói truyền đi dù sao sẽ đối với hắn có chút ảnh hưởng hải quân bên trong đại bộ phận người đối với mòn sần trưởng thành vẫn là thấy vậy vui mừng cho dù là lý niệm không giống nhưng là mòn sần đối với hải quân cống hiến rõ như ban ngày lại càng không cần phải nói lấy cơ h ộ i là đại biểu cho một cái thỏa thỏa đại tướng chiến lược s e n gỗ cù lao đầu lần trước an bài ngươi đi bảo hộ ổ t ổ hiểm ta còn không có cảm ơn ngươi đâu nàng là ta tại f i sman i s l a n d giao đến bạn bè ta đối cách làm của nàng cũng rất bội phụ mòn sần cười đối j o h n ngỏ ý cảm ơn phúc xích j o h n cười ra tiếng ngươi còn không biết đi ta cùng ổ tổ hiểm cũng trở thành bạn bè đâu nàng rất nhiều quan điểm cũng cho ta được ích lợi không nhỏ lại nói lúc ấy nghe nói chuyện này cũng lấy làm kinh hãi ngư nhân tộc nếu là thật di chuyển đến trên lục địa đây thật là một cái hành động vĩ đại tô kỳ các lão ca xem xét hai người nói nóng hổi tranh thủ thời gian cũng gia nhập chủ đề mòn sân lắc đầu không không có đơn giản như vậy f i t m a n ai lần có nhân khẩu năm triệu trên đất bằng có rất ít hòn đảo có thể an bài hạ nhiều người như vậy cho dù là có như vậy hòn đảo muốn kiến tạo một cái có thể dung nạp mấy triệu nhân khẩu thành thị cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành chuyện còn có mấy triệu nhân khẩu di chuyển ở trong đó càng là phức tạp mà lại đến trên lục địa về sau f i s h m a n island sinh tồn hoàn cảnh sẽ càng thêm nghiêm trọng biển sâu phía dưới f i s h m a n island có rất nhiều hải tặc không có cách nào đến nếu tới đến lục địa phía trên chỉ sợ mòn sần không tiếp tục nói đi xuống bất quá thực tế vấn đề sẽ chỉ so những này càng nhiều muốn phí man ai lần ngư nhân đều có thể sống dưới ánh mặt trời đạo ngăn lại dài đây là một cái cần lâu dài chuẩn bị đồng thời muốn mỗi một bước kế hoạch đều hoàn thiện về sau mới có thể đi phải thông kế hoạch từ hiện tại về sau những trong năm này mới thật sự là khảo nghiệm ô tô hỉm vương phi thời điểm don cùng tô kỳ các gật đầu mòn sân nhìn thấy vấn đề bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy cũng bởi vì như vậy ô tô hỉm vương phi mới khiến cho người khâm phục cái này muốn đổi thành mòn sân chính hắn tuyệt sẽ không làm loại chuyện này chủ đề mở ra về sau ba người liền thiên nam địa bắc hàn huyên mọn sân nói chuyện là hắn ở cái thế giới này thả bản thân nhất quán phong cách ổn bên trong mang r a ra bên trong mang sóng càng là sẽ thường xuyên tung ra hắn một chút chính mình sáng tạo thú vị từ don a cơ hồ toàn bộ hành trình cười không ngừng một bên tổ kỷ cặc không biết có phải hay không là ảo giác hắn luôn cảm giác tại cái này dưới ánh đèn lờ mờ đỉnh đầu của mình cái này đỉnh màu t r ắ n g mũ không hiểu thấu có chút xanh chương hai trăm ba mươi tám hoang ngõ hẹp vạn vạn không nghĩ tới trà tổn tổ kỳ các màu trà mũ vẫn là không có biến thành lục sắc không có hắn trong tưởng tượng trắng đêm dài trò chuyện không có đi cái gì quán trọ nhỏ cũng không có cùng nhau về nhà ngủ chung những n à y hết thể đều không có t ổ kỳ các lão ca cảm giác trừ mũ là tươi mát nhan sắc cái khác tất cả đều là đen trăng thế giới lại biến thành đa thải đa tư t ổ kỳ các đại thúc t ổ kỳ các đại thúc n g ư ờ i đang suy nghĩ gì đấy mòn sần âm thanh để tổ kỳ các ánh mắt tập trung ở trên người hắn không còn là trước đó c h ố n g rông không có chút nào tiêu điểm a mòn sần tiểu ca ngươi không có mang don tiểu thư trở về a hắn trong lúc nhất thời còn không có từ chính mình bi thương trong tưởng tượng lấy lại tinh thần cho nên ngươi mới vừa rồi là tại ảo tưởng thứ gì cái k i a ta muốn trở về do nữ n sĩ liền giao cho ngươi hà mòn sần cười nói với tổ kỳ các còn hướng hắn hơi nhữ mày lại biểu lộ ra ý vị thâm trường ý tứ mặc dù hắn đồng dạng không cảm thấy tổ kỳ các có hy vọng bất quá đã thổ lộ 66 lần nam nhân liền hỏi ngươi có sợ hay không a a tốt giao cho ta là được ta nhất định sẽ đem don tiểu thư an toàn đưa về nhà hắn lần này rốt cuộc kịp phản ứng đối mòn sần lộ ra cảm kích thân sắc mòn sần khoát khoát tay cùng hai người từ biệt phía sau hắn còn có thể mơ hồ nghe được tổ kỳ các trung tướng lời nói tiểu thư mòn sần trung tướng thật đúng là cái thú vị người tốt ta đáng đời ngươi độc thân thổ lộ 66 lần đều thất bại loại thời điểm này ngươi còn cùng mỹ nữ trò chuyện một cái khác các phương diện đều hoàn mỹ nam nhân ngươi đây không phải cưỡng ép cho mình công lược gia tăng độ khó sao ưu mòn sần trung tướng trở về ừ n trở về còn muốn trở về rèn luyện đâu mòn sần c ư ờ i cùng không ít chào hỏi người gật đầu đáp lại đi ra quán bar trong tử quán vừa rồi cùng mòn sần chào hỏi hải quân các binh sĩ còn tại trò chuyện c h á c không được là chớ trung tướng loại thời điểm này còn không quên rèn luyện mạnh mẽ không phải là không có lý do ai nói không phải đâu không sợ người khác so ngươi có thiên phú chỉ sợ so ngươi người có thiên phú so ngươi càng cố gắng dù sao đời ta cứ như vậy không có ma bệnh so ngươi người có thiên phú vẫn còn so sánh ngươi càng cố gắng vậy ngươi cố gắng còn có cái gì dùng ha ha ha ha. chúng ta loại này cá ớt muối dùng mòn sần trung tướng lời nói đến nói ở phía sau đi theo hô 666 liền tốt rồi ha ha ha ha trước mắt tĩnh mịch đêm cùng sau l ư n g ồn ào náo động quán b a hình thành t r ê n lệch rõ ràng mòn sân lại không có cái gì khó chịu ta đã trầm mê ồn ào náo động náo nhiệt cũng hưởng thụ tĩnh mịch tịch liêu cái này có lẽ mới là hắn muốn cuộc sống đi mòn sân lần này trở về bản bộ chỉ đợi hai ngày liền trở về căn cứ trong căn cứ ngược lại so bản bộ thanh nhàn hơn nhiều bởi vì hải tặc nhóm phần lớn đều biết cái này biến thái là ở đâu một đầu tuyến đường bên trên phần lớn tình nguyện quân cái đường xa cũng không đi đầu này cho nên căn cứ không thể tránh né thanh nhàn xuống tới mòn sần trở về căn cứ đại thời gian nửa tháng trừ huấn luyện cùng xử lý một chút việc nhỏ bên ngoài vậy mà hết thệ đều gió êm sóng lặng làm cho mòn sần đều coi là hòa bình thế giới sợ mổ kẻ chia tách đi xuống lệ thuộc trực tiếp bộ đội khoảng thời gian này trở thành bận rộn nhất đội viên cứu hỏa mấu chốt là bọn g i a hỏa này làm không biết chán nhất là mấy cái phỉ man ai lần ngay trước mòn sần mặt cùng người ngư tiểu thư t ỉ chơi nước mấy tên thời gian kia quả thực cũng không cần nói đi tới căn cứ trước một tháng mỗi người huấn luyện lượng tại vốn là rất cao cơ sở bên trên lần nữa để cao mấy cấp bậc đồng thời có mỏn sần tự mình dạy bảo bọn hắn thực chiến mấy người nếu không phải đều so mỏn sần tuổi tác lớn không ít quy xuống đất gọi bá bá tâm đều có liên tục một tháng đi ra ngoài tất cả đều mang một cái nhị sư huynh đầu quả thực không tiếp tục so cái này thê thảm mặc dù thực lực tăng lên một cái cấp bậc mấu chốt là các bảo bảo trong lòng khổ a bọn hắn chỉ muốn an ổn tăng lên không muốn loại phương thức này đặc thù chiều cố thật vất vả nhịn đến mỏn sần không ở căn cứ mới cuối cùng giải thoát về sau hủy đi sau khi tách ra cái này một đội người tăng thêm một tiểu đội khác mang theo căn cứ binh sĩ khắp nơi cứu hỏa đuổi bắt hải tặc phàm làm mỏn sần ở căn cứ thời điểm bọn họ tất nhiên là ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ chấp hành nhiệm vụ mặc dù cũng vất vả nguy hiểm nhưng là cùng mỏn sần trung tướng so ra bên ngoài quả thực là thiên đường thật sao nơi này cũng không phải là dê hai căn cứ khu quản hạt hải vực bất quá bây giờ hành xử trên mặt biển chính là có đánh dấu d 2 tiêu chí cỡ chung song cột buồng chiến hạm không cần phải nói đây chính là trong căn cứ cứ u hỏa bộ đội thuyền bên trên dĩ nhiên chính là d 2 trong căn cứ đám binh sĩ đ ã nghệ c ủ a trung tá n g ư ờ i nói chúng ta trung tướng các hạ hiện tại có hay không ở căn cứ không biết vì cái gì ta hiện tại nhìn thấy chúng ta trung tướng liền hai chân run l à cập chiếc thuyền này chỉ dẫn đầu chính là hải quân lệ thuộc trực tiếp bộ đội phía dưới trong đó một cái đội trưởng cũng là lần trước phi man ai lần mang theo cùng người cá chơi nước người dẫn đầu đa nghệ c ụ trung tá đa nghệ c ụ trung tá là một cái song đao lưu kiếm sĩ tinh thông lục thức rổ c ỡ xỉ kỳ chi sổ gợp bộ cùng tất cải kiếm thuật tại mòn s ấ n điều giáo phía dưới tháng trước thành công l ĩ n h ngộ t r ạ m sắt áo nghĩa trở thành một tên kiếm hảo cho dù là còn không có l ĩ n h ngộ song sắt hạ kỳ phía trước nửa đoạn đã đầy đủ ứng phó đại đa số hải tặc có hay không chút t i ề n đ ồ vội cái gì đây không phải còn không có trở lại căn cứ ả lại nói coi như trung tướng các hạ ở căn cứ thì phải làm thế nào đây còn có thể đem chúng ta ăn không thành nhìn n g ư ờ i này sợ dạng gian dạy bên người thuộc hạ dừng lại đạ nghệ cũ án lấy chính mình xong đào tay có chút ngăn không được run run mặt ngoài hắn là cái ổn phải so sánh hải quân trung tá trong thực tế tâm cũng đ ố i rối thành chó vừa tới dê hai căn cứ một tháng muốn nói toàn bộ căn cứ ai thắm nhất toàn bộ căn cứ trừ hắn đạ nghệ cũ bên ngoài cũng tìm không được nữa người thứ hai hắn là một người dẫn đầu bản thân lại là kiếm sĩ tự nhiên nhận mòn sần đặc thù chiếu cố bên trong đặc thù nhất một tháng kia quả thực là hắn không muốn nhớ lại ác ngộng những thứ khác các loại huấn luyện bao quát bị đánh loại này thông thường thao tác liền không nói ai có thể nghĩ tới trưởng quan còn có như vậy đặc thù đam mê mỗi lần chiến đấu y phục trên người hắn bị con kia thối vẹn cắt chỉ có quần lót hộ thể mấu chốt á c thú vị t r ú n g tướng thích ngược hắn thời điểm gọi tới căn cứ nữ binh vây xem nữ binh cũng coi như còn có một cái là một cái đến từ bộ tộc ăn thịt người nữ binh tên kia này răng này t u ấ n g mạo này dáng người đa nghệ cụ trung tá hiện tại ban đêm nằm mơ ngộng thấy cũng sẽ ở trong ngộng dọa khóc bên cạnh cha hỏi binh sĩ cũng không hư hắn hoặc là trừ đứng đắn trường hợp cùng thời điểm chiến đấu mọi người tài trí cái gì thượng hạ cấp lúc bình thường kỳ thật cũng không có cái gì cấp bậc chi phân nói là binh sĩ đây cũng là một cái bản bộ thượng úy lấy bọn hắn tích lũy quân công tốc độ nói không chừng lúc nào liền cưới trên cấp một thượng úy liếc đa nghệ cụ trung tá run r à y hai tay ngược lại là không có c h à o phúng hắn mọi người đều không khác mấy thảm vẫn là lao đại đừng nói lao nhị đa n n ệ cù trung tá phía trước phát hiện thuyền hải tặc cái kia dấu hiệu là cự phủ đoàn hải tặc đi thuyền không bao lâu trên thuyền hoa tiêu đột nhiên phát hiện một chiếc hoang dại thuyền hải tặc đi qua đa n n ệ cù lập tức hưng phấn lên vậy còn chờ gì mau đuổi theo sau đó ghi chép tin tức nói cho pháo thủ bọn hắn chi này cứu hỏa bộ đội trước đó bị phái đi ra thời điểm muốn đuổi bắt đoàn hải tặc sớm liền chạy mất dạng c h ờ bọn hắn đến thời điểm hải tặc sớm cũng không biết trôn đến nơi đâu hiện tại có một cái đưa tới cửa đương nhiên mừng rỡ không thôi phải biết tại bọn hắn đi tới căn cứ tháng thứ nhì về sau trên cơ bản liền chưa từng gặp qua thuần hoang dại đoàn hải tặc đây thật là vật khí cự phủ đoàn hải tặc thuyền trưởng là g răng l á i nạ phổ thông xuất thân không có trái cây năng lực tiền truy nã cũng chỉ có sáu mươi lăm triệu bệ gì. cái này đặt ở tứ hải có thể là một cái khó lường tiền thưởng nhưng là tại g răng l á i nơi này cũng bất quá là một cái trung quy trung cụ ra hỏa m à thôi thuyền trưởng bên kia có một chiếc hải quân cỡ t r u n g chiến hạm hướng phía chúng ta nơi này đến bên này cũng có hải tặc phát hiện một bên khác hải quân chiến hạm tranh thủ thời gian hướng thuyền trưởng đưa tin a liệt một chiếc cỡ t r u n g chiến hạm cũng dám dựa đi tới đem bọn hắn cho lão tử đánh chìm xem ra lão tử tiền thưởng lại muốn lên trướng r ắ t ha ha ha ha vừa rồi hồi báo hải tặc phát hiện mới tình báo lúc nói chuyện đều biến l ấ p bắp thuyền, thuyền kia là dê hai căn cứ tiêu chí hải quân thuyền là quái vật kia trung tướng thủ hạ hải quân cái gì vậy còn chờ gì nhanh cho lão tử trốn a thuyền trường âm thanh cũng không còn vừa rồi hào khí vạn trượng sợ h ã i cảm xúc bao phủ toàn bộ thuyền hải tặc bọn hắn cái này một đám hải tặc cơ bản tất cả đều là gờ răng lái nạ từng cái người trên đảo đối với mòn sần khủng bố kia là biết đến lại quá là rõ ràng bọn hắn ra biển cũng là tại mòn sần từ quần đảo xạ ba áo đỉ đi lu vượt hơn nửa năm mới góp đủ người ra biển không nghĩ tới còn không đến bao lâu liền truyền đến mòn sẩn đảm nhiệm d 2 căn cứ trưởng quan tin mới còn tốt bọn hắn đường thuyền không tại d 2 căn cứ phạm vi bên trong vốn cho rằng lại có cái hai ba cái hòn đảo về sau liền có thể đến quần đảo xạ ba ảo đi sau đó đi hướng lưu ớt không nghĩ tới xui xẻo ở đây đụng phải đám này sát tải một bên khác hải quân trên chiến hạm trung tá bọn họ chạy cái gì nhanh đuổi theo cho ta trước đó đám kia ra hỏa liền để bọn hắn chạy nhóm này nhất định phải bắt lại sự thật chứng minh hải tặc nhóm thuyền hải tặc lại trình độ chắc chắn ổn định trình độ chờ cùng hải quân so ra kém không ít nhưng là tại bản về chạy trốn tốc độ đến vậy nhưng thật sự là mỗi người mỗi vẻ khoảng cách chúng ta hỏa pháo công kích khoảng cách vẫn còn rất xa đã tới lý luận xa nhất khoảng cách vậy còn chờ gì cho ta h oanh mẹ hắn tất cả đều cho ta nhắm chuẩn cánh buồn tới đa n ệ cù chúng ta trực tiếp ra lệnh mệnh lệnh được đưa ra về sau rất nhanh hỏa lực tiếng oanh minh liền vang lên một vòng bắn một lượt về sau hoa tiêu tin tức chuyển đến cái dám dùng không có đạn pháo toàn bắn vào trong biển đạn nghệ củ sắc mặt tối đen còn tốt hắn vốn là đen không ai nhìn ra được trong báo cáo trường học cự phủ đoàn hải tặc bắt đầu g i á m tốc không đúng nơi xa còn có một chiếc thuyền hải tặc tại hướng bọn hắn tới gần là sải kỵ b ù cặp tý mz d đoa hàn q u ố c đoàn hải tặc cù ra cự phủ đoàn hải tặc hải tặc cưới thuyền nhỏ chạy trốn hoa tiêu tin tức chuyển đến đạn nghệ củ nhữ mày